Giang Tiểu Lâm quay đầu nhìn nhìn bốn phía, khó hiểu hỏi, các ngươi nơi này không hào sao. Ở tại trong thạch động, nàng cảm thấy rất thoải mái. Niêu dao cười khổ lắc đầu, nơi này không tốt, như thế không phải vì tránh né giã thú. Chúng ta dược tộc bộ lạc người căn bản không nghĩ ở nơi này, bởi vì cái này chỗ ở. Chúng ta mỗi năm từ nơi này ngã xuống ngã chết hải tử tổng hội có thật nhiều, chúng ta đã chịu đủ rồi. Đương nàng những lời này vừa nói xong. Đứng ở bên người nàng Nhiều Thuận cũng là vẻ mặt khổ sở. Tuy rằng nàng trong lòng thực đồng tình nơi này người, bất quá Giang Tiểu Lâm biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Các ngươi xác thật thực thảm, bất quá ta thật sự không có cách nào giúp các ngươi, thực xin lỗi. Nàng vẻ mặt xin lỗi. Nhiều Giao kích động nhìn nàng nói, không, ngươi có biện pháp, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi nhất định có thể giúp được chúng ta. Thần nữ, ngươi là duy nhất có thể giúp được chúng ta dược tộc bộ lạc. Nếu liền ngươi đều không có biện pháp, chúng ta dược tộc bộ lạc liền thật sự sắp xong rồi. Chương 122 Này! Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khó xử. Niêu dao thấy được nàng trong mắt dây rủa, Đột nhiên, nàng tiến lên kéo lại Giang Tiểu Lâm cánh tay hướng bên ngoài đi. Ngươi muốn kéo ta đi nơi nào? Giang Tiểu Lâm hỏi. Vài bước lộ, Niêu Giao lôi kéo nàng đứng ở cửa động. Thần nữ, ngươi nhìn xem phía dưới. Nàng quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Lâm. Khó hiểu Giang Tiểu Lâm ấn nàng lời nói hướng động phía dưới nhìn nhìn, thực mau trên mặt lộ ra giật mình biểu tình. Chỉ thấy phía dưới trên đất bằng có không ít người, từ bọn họ ăn mặc cùng trang điểm, Giang Tiểu Lâm biết trên đất bằng đi lại những người đó đều là dược tộc bộ lạc. Bất quá để cho Giang Tiểu Lâm lo lắng chính là, trên mặt đất có không ít hài tử tuổi thoạt nhìn ở vài tuổi còn trên mặt đất bò. Thần nữ nhất định rất tò mò trên mặt đất bộ phận hài tử rõ ràng thoạt nhìn ở vài tuổi vì cái gì còn sẽ trên mặt đất bỏ đúng hay không. Niêu dao nhìn mặt đất, khoe miệng trồi lên một mặt khổ sở cười. Giang Tiểu lâm quay đầu nhìn về phía nàng, nhíu lại mi, vì cái gì? Niêu dao nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên đau lòng, bởi vì bọn họ đều là ở khi còn nhỏ cha mẹ không chú ý từ phía trên rơi xuống, mệnh là cứu về rồi, đáng tiếc đều căng ngã chặt đứt chân cùng tay. Nghe xong nàng những lời này, Giang Tiểu Lâm mày túc càng khẩn. Nhìn trong chốc lát, nêu Giao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Tiểu Lâm, thần nữ, ngươi hiện tại thấy được những người này, chẳng lẽ ngươi còn không muốn giúp chúng ta? Ta không phải không giúp các ngươi, ta cũng tưởng giúp các ngươi, chỉ là ta thật sự nghĩ không ra biện pháp gì tới giúp các ngươi, ngươi cũng đừng bức ta, tính ta cầu ngươi. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khó xử nhìn nàng. Sẽ không... Ngươi là chúng ta mấy thế hệ vù tiên bà bà tính ra sẽ xuất hiện thần nữ, ngươi là thay đổi chúng ta sở hữu bộ lạc phúc người, ngươi sẽ có biện pháp. Nếu là liền ngươi đều không có biện pháp trợ giúp chúng ta, chúng ta đây dược tộc bộ lạc liền thật sự muốn xong rồi. nêu dao nhìn nàng, ánh mắt lóe đôi nàng toàn bộ tín nhiệm. Phi thường khó xử Giang Tiểu Lâm quay đầu nhìn về phía cổ Mộc thâm bên này, hai người ánh mắt tương ngộ nam nhân trong mắt toát ra đối nàng quan tâm. Tả hưu suy nghĩ sâu xa đã lâu, thật sự là chịu không nổi trong động dược tộc bộ lạc này Hai người đau khổ cầu xin ánh mắt, Giang Tiểu Lâm chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới Nghiêu Giao cùng Nghiêu Thuận vừa thấy nàng gật đầu đáp ứng, hai người trong mắt đều lộ ra cao hứng quan mang Thật tốt quá, cảm ơn ngươi thần nữ Hai người chăm miệng một lời đối với Giang Tiểu Lâm ngàn tạ vạn tạ Tạ xong, Nghiêu Giao chiều bên người Nghiêu Thuận xử cái ánh mắt Nhận được nàng ánh mắt Nhiêu Thuận lập tức từ trong động bỏ đi ra ngoài. Giang Tiểu Lâm cho rằng hắn đi ra ngoài là đi làm việc đi, cũng không đi nhiều hơn chú ý, cùng cổ mục thâm ngồi ở cái này trong thạch động tiếp tục cùng liêu Giao nói chuyện. liêu Giao, tuyệt vị thảo ta tưởng mau chóng có thể bắt được, bởi vì ta còn muốn bắt nó đi cứu người. Giang Tiểu Lâm nhìn bên người ngồi nữ nhân nói. Cái này không thành vấn đề, ta có thể lập tức phái chúng ta bộ lạc hái thuốc người lợi hại nhất mang các ngươi đi thải. Nhiêu Giao thống khoái đáp. Kinh nàng giải thích, Giang Tiểu Lâm mới hiểu được nguyên lai này tuyệt vị tử không phải đã thải tốt, mà là dược tộc bộ lạc người vẫn luôn loại nó. Nghe nàng lời nói, giống như nơi đó rất nguy hiểm. Nếu là không có dược tộc bộ lạc người cùng đi thải, đi người sẽ có đi mà không có về. Đi ra ngoài trong chốc lát Nghiêu Thuận bò lại trong động, mặt hướng Nghiêu Giao nói, vu tiên bà bà, người ta đã chọn hảo, tùy thời có thể xuất phát. Nghiêu Giao trên mặt mang theo vừa lòng. chiêu hắn gật đầu, lại quay đầu nhìn phía Giang Tiểu Lâm, thần nữ, hiện tại ngươi có thể đi theo chúng ta bên này người xuất phát đi thải tuyệt vị thảo. Chương 123 Bởi vì thời gian cấp bách, Giang Tiểu Lâm cùng cổ mục thâm không ở dược tộc bộ lạc nhiều ngốc, đi theo dược tộc bộ lạc chuẩn bị tốt người vào hướng bên trong cảng sâu rừng rậm. Đi vào rừng rậm, Giang Tiểu Lâm nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau đi theo kia nhất ba người. Nhìn về phía lãnh nàng cùng cổ một thâm tiến vào Nghiêu Thuận hỏi, Nghiêu Thủ lĩnh, ta muốn hỏi một chút mặt sau những người đó là chuyện như thế nào? Bọn họ không phải đi vào thải một chút tuyệt vị thảo sao? Như thế nào nàng xem này đó những người đó trận trượng thật giống như là đi theo người đánh nhau dường như, một đám trên tay cầm bọn họ nơi này vũ khí? Nghiêu Thuận nhìn thoáng qua mặt sau, giải thích nói, là cái dạng này, thần nữ, chúng ta đi vào bên trong phi thường nguy hiểm. trừ bỏ có vô cùng hung mánh dã thú ngoại, còn có vẫn luôn muốn trộm chúng ta chấn tộc chi bảo hư tặc, mặt sau những người đó chính là tới phòng kia hai dạng. bọn họ tiếp tục đi tới, vào bên trong, đã trải qua mấy tràng kinh tâm động phách người cùng dã thu chiến tranh lúc sau, Giang Tiểu Lâm mới hiểu được vì cái gì dược tộc bộ lạc người có thể nguyện mạo tiểu hài tử từ phía trên té rớt xuống dưới nguy hiểm cũng muốn ở tại trên vách đá mặt nguyên nhân này rừng rậm dã thu thật sự là quá mức hung mãnh. Này mấy chàng chiến đấu, nếu không phải bởi vì có cổ mục thâm cái này săn thú hào thủ, bọn họ thật đúng là sẽ mệnh tang ở gặp được dã thú trong miệng. Ha ha, cổ thủ lĩnh, chắc không được trên mảnh đại lục này sở hữu bộ lạc đều xưng các ngươi cổ mục bộ lạc là săn thú thần bộ lạc, ngươi săn thú bản lĩnh thật sự thật là lợi hại. Nếu là chúng ta bộ lạc tất cả mọi người có ngươi loại này bản lĩnh, chúng ta cũng liền không cần tránh ở trên vách đá lạ mà tồn. Nhiêu thuận vẻ mặt bội phục vũ cổ mục thâm bả vai, ánh mắt thường thường nhìn phía bọn họ sau lưng. Sau lưng, dược tộc bộ lạc người chính kéo bọn họ phía trước đánh chết con mồi đi theo. Quá khen, bất quá các ngươi bộ dáng này thân thể không thích hợp giống chúng ta giống nhau sản thú. Cổ mục thâm nhìn trước mặt vô chính mình bả vai Nhiêu thuận liếc mắt một cái, thành thành thật thật đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nhiêu thuận vừa nghe, thở dài, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình, ngươi nói rất đúng. Chúng ta bộ lạc người sắc thật không có bổn sự này, chúng ta nếu là lớn lên các ngươi giống nhau cường tráng thì tốt rồi. Nguyên lai like bọn họ dược tộc bộ lạc người trời sinh liền lớn lên so mặt khác bộ lạc người nhỏ gầy, đây cũng là bọn họ bộ lạc mấy thế hệ người tình nguyện lựa chọn ở tại trên vách đá cũng không lựa chọn cùng dã thú đấu tranh nguyên nhân. Đang lúc nghiêu thuận ở trong lòng thế chính mình còn có tộc nhân tiếp nuôi khi, bọn họ cũng tới rồi bọn họ muốn tới mục đích địa. Bọn họ đứng ở một chỗ dâm mát lại phi thường ở mức địa phương, lối vào mọc đầy bùi gai, để cho Giang Tiểu Lâm cảm giác sởn tóc gáy địa phương là trên mặt đất bò đầy làm người nổi da gà đều có thể lên bò thể sinh vật, bộ dáng thật giống như là hiện đại cái loại này sâu lông. Tới rồi, nơi này chính là chúng ta bộ lạc gieo trồng tuyệt vị thảo địa phương. Nghiêu thuận lớn tiếng tuyên bố, Giang Tiểu Lâm xoa chính mình hai cái cánh tay, nhữ lại mi nhìn lướt qua trên mặt đất bò tới bò đi sinh vật. Chúng ta như thế nào đi vào, chẳng lẽ chúng ta muốn dấm lên vài thứ kia đi vào không thành. Nàng chỉ vào trên mặt đất những cái đó rậm rạp màu đen sinh vật. niêu thuận nếp miệng cười, đương nhiên không phải, này đó chính là có độc. Nếu là dấm lên đi, không đi hai bước, chúng ta chân liền sẽ lạn ở nơi đó, thành vài thứ kia đồ ăn. Giang Tiểu Lâm vừa nghe, thiếu chút nữa không đem hôm nay buổi sáng ăn đồ vật cấp đổ ra. Cổ mục thâm đau lòng nhìn nàng. Có điểm bực hại nàng cái dạng này đầu sỏ gây tội, lập tức không khách khí triều nghiêu thuận bên này trừng mắt nhìn một cái khí hung hung ánh mắt. Nhận được cái này ánh mắt nghiêu thuận vẻ mặt vô tội, hắn cũng không biết cái này vạn năng thần nữ cư nhiên như vậy nhắc gan, liền loại này nho nhỏ sinh vật đều sợ thành cái dạng này. chương 124 Nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Tiểu lâm rốt cuộc đem sắc mặt triệu hồi tới, một lần nữa khôi phục sức sống. Các ngươi làm mấy thứ này nhìn các ngươi chấn tộc chi bảo, các ngươi nhất định có biện pháp trị mấy thứ này đúng hay không? Nàng nhìn liêu Thuận hỏi, kia đương nhiên, chúng ta nơi này có một loại dược, chuyên môn đối phó nó. Nói xong, liêu Thuận từ trên người lấy ra một cái cục đá. Đang lúc Giang Tiểu Lâm tò mò hắn lấy một cái cục đá làm gì khi, đột nhiên nhìn thấy hắn tiếp theo cái động tác, nàng trong lòng không thể không đối dược tộc bộ lạc sinh ra kính nghệ. Trên tay hắn cục đá từ phía trên lấy ra một tiểu tảng đá, đảo ra bên trong bột phân chiếu vào những cái đó che kín lông xù xù sinh vật mặt trên. Không bao lâu, những cái đó lông xù xù sinh vật chậm rãi hướng một bên tụ lại, lưu ra một cái lộ ra tới. Giang tiểu lâm nhìn vừa rồi đã phát sinh, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hảo, hiện tại chúng ta có thể đi vào. Nhiều thuận tuyên bố nói. Đang lúc đoàn người đang chuẩn bị đi vào khi... Phía sau rầm rạp trong rừng cây chuyển ra động tĩnh. Sao lại thế này? Cổ mục thâm nhìn về phía Nghiêu Thuận. Nghiêu Thuận nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía phía sau mấy cái con dân, bốn người động tác chẩm dai chiều phát ra động tĩnh trong rừng cây đi qua đi. Đến gần vừa thấy, đột nhiên Nghiêu Thuận sắc mặt biến đổi, hô to một tiếng, không tốt, là đột y lìa tộc. Theo hắn những lời này rơi xuống, rầm rạp trong rừng cây đột nhiên nhảy ra năm sáu cái hung thần ác sát nam nhân. đứng ở giang tiểu lâm bên người cổ mộc thâm theo bản năng dùng chính mình thân mình chặn hắn bên người nữ nhân ánh mắt cảnh giác nhìn này đó đột nhiên lao tới sáu cái nam nhân bị cổ mộc thâm vây quanh ở phía sau giang tiểu lâm nhìn đến đoàn người đối này sáu vị sợ hãi không cấm hướng kia sáu người trên người nhìn nhiều vài lần đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt cảm nhận được một đạo mang theo bức người khí thế ánh mắt gắt gao đuổi theo nàng tầm mắt giương mắt đối diện giang tiểu lâm trong lòng lập tức kinh hách nảy dựng chạy nhanh thấp hèn mắt Đó là một cái dùng vỏ cây che khuất nửa khuôn mặt nam nhân, tuy rằng nàng thấy không do nam nhân kia mặt, bất quá hắn nhìn ánh mắt của nàng làm nàng thực không thích, thật giống như nàng bị một loại nguy hiểm dã thú cấp nhìn thẳng giống nhau. Che chở nàng cổ một thâm phẳng phất biết phía sau nữ nhân bất an dường như, quay đầu lại xem nói, tiểu lâm, làm sao vậy? Giang tiểu lâm nhìn về phía hắn, sắc mặt còn không có khôi phục lại, thoạt nhìn thực tái nhợt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Ngươi cẩn thận một chút. Cổ mục thâm lo lắng nhìn mắt nàng mặt, trả lời nói, ta biết, đợi chút nếu là hai bên đánh nhau rồi ngươi tránh ở ta phía sau, biết không? Ân, ta đã biết. Ứng xong, Giang Tiểu Lâm đột nhiên nhớ tới vừa rồi kia nói cho nàng bất an ánh mắt, lập tức gọi lại đang muốn quay đầu cổ mục thâm, chờ một chút. Làm sao vậy? Cổ mục thâm nhìn nàng hỏi. Cổ mục thâm. Vì cái gì nghiêu thuận bọn họ nhìn đến kia sáu cá nhân xuất hiện sẽ như vậy sợ hãi, bọn họ thực đáng sợ sao? Cổ mục thâm quay đầu lại nhìn những người đó liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn nàng giải thích, bọn họ là đột y ghiệt tộc người, đột y ghiệt tộc người đều phi thường hung ác, chỉ cần là bọn họ coi trong mắt, mặc kệ cái gì lý do, bọn họ liền đi lên đoạn, này phiến đại lục đã có không ít bộ lạc đã chịu nó khi dễ. Giang Tiểu Lâm nghe xong cổ mục thâm đối cái này đột y di tộc bình phán, trong lòng lập tức đối cái này đột y di tộc không có gì hảo cảm. Vậy các ngươi bộ lạc có hay không bị cái này bộ lạc khi dễ quá? Nàng nhìn hắn hỏi. Cổ mục thâm nhìn nhìn kia sáu người, lạnh lùng cười, như thế nào không có? Bất quá mấy năm gần đây chúng ta bộ lạc người càng ngày càng cường, đột y di tộc cũng không dám tùy ý lại đây khi dễ chúng ta bộ lạc. Nó hiện tại chỉ biết khi dễ một ít thế lực tương đối yếu ớt bộ lạc. Chương 125 Cổ mục thâm, ngươi đừng động ta, ngươi mau đi giúp giúp nghiêu thuận bọn họ, chúng ta còn muốn bọn họ hỗ trợ lấy ra tuyệt vị tử đi cứu A lực đâu. Nói xong, nàng dùng sức đẩy hạ vì bảo hộ nàng không chịu rời đi nam nhân. Bị đẩy đi rồi vài bước cổ mục thâm quay đầu lại nhìn về phía phía sau nữ nhân. Ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình, mau một chút đi giúp bọn hắn. thấy hắn còn không đi giang tiểu lâm tiếp tục thúc giục hắn Kia hảo ta đi giúp bọn hắn ngươi ở chỗ này chờ không thể đi tới hắn công đạo giang tiểu lâm vội gật đầu hảo ta đáp ứng ngươi mau đi đi được nàng bảo đảm hắn lúc này mới nhằm phía kia một đống đang ở đánh nhau chung đám người vốn dĩ sức chiến đấu phi thường thấp dược tộc bộ lạc mắt thấy liền phải thất bại khi bởi vì cổ mục thâm gia nhập lập tức đã xảy ra nghịch chuyển có ý tứ Che vỏ cây trong đó một cái đột y di tộc nam nhân nhìn chầm chầm vũ lực giá trị cực đại cổ một thâm, khỏe miệng hơi cong, chậm rãi há mùng nói. Các ngươi ở chỗ này theo chân bọn họ đánh, ta đi làm một việc. Mặt che vỏ cây nam nhân chiều phía sau năm cái đồng bạn giảng đạo. Đúng vậy trong chiến đấu năm người nghe thế câu nói, biên đánh vào để chăm miệng một lời cung kính trả lời nói. Chính nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm đánh nhau kia một bên giang tiểu lâm lập tức mở to trong mắt. Biểu tình lộ ra sợ hãi, xoay người chạy trốn, mới vừa xoay người không đi hai bước, trên vai đột nhiên nhiều một bàn tay, chặt chẽ đem nàng cấp chảo ngũ. Cổ mục thâm, quay đầu lại nhìn đến bắt lấy chính mình bả vai nam nhân, giang tiểu lâm kinh hoàng triều đánh nhau trong đám người cổ mục thâm hô một câu. Mới vừa kêu xong, nàng cổ đau xót, trước mắt tối sầm. Đánh nhau chung cổ mục thâm nghe được câu hiếm nữ nhân kêu chính mình tên thanh âm, quay đầu nhìn lại. nhìn đến hình ảnh làm hắn sắc mặt trăng nhuận cắn răng chiều khiên giang tiểu lâm đi nam nhân giận dữ hét chọc bốn ngươi mau đem nàng cấp thả ha ha cổ mộc thâm cảm ơn ngươi đem thần nữ cho ta mang đến nơi này cái này thần nữ là của ta Chọc bốn cười đắc ý nói xong chiều ngăn đón cổ mộc thâm lại đây năm người thổi một câu khẩu tiêu nháy mắt kia sáu người mang theo ngất xỉu giang tiểu lâm nhanh chóng chạy vào bọn họ vừa rồi ra tới kia phiến rậm rạp trong rừng cây tiểu lâm Cổ mộc thâm hô một câu, bạch mặt đuổi theo đi, mới vừa đuổi tới một nửa, những người đó đã mang theo giang tiểu lâm biến mất ở trước mắt hán. Cổ mộc thâm quỳ trên mặt đất, một thân tức giận, song quyền nắm chặt dùng sức đấm trên mặt đất, cắn răng chiều chọc tứ đẳng người biến mất phương hướng giận dữ hét: chọc bốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dược tộc bộ lạc người lần này đánh nhau bị thương một nửa, niêu thuận cái này đương thủ lĩnh cũng không hảo đi nơi nào, trên mặt ấu thanh vài khối, khỏe miệng thượng càng là chạy vết. Cổ mục thâm, ngươi đừng khổ sở, chúng ta dược tộc bộ lạc người sẽ một khối giúp ngươi đem thần nữ từ đột y lý tộc bên kia đáng giận nhân thủ thượng cấp về. Nêu thuận đứng ở cổ Mộc thâm sau lưng nắm chặt nắm tay nói. Quỳ trên mặt đất cổ mục thâm qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn phía hắn, không cần, các ngươi chỉ cần đem tuyệt vị tử cho ta là được. Nêu thuận há miệng thở dốc, cuối cùng nhìn đến hắn này một thân thân thể cường tráng sau đành phải nhắm lại miệng, nhẹ nhàng điểm phía dưới nói, hành. Ta hiện tại liền đi vào cho ngươi lấy tuyệt vị tử. Niêu thuận thực đi mau vào bên trong, không bao lâu, hán tử bên trong ra tới khi, trên tay cầm một chát như là thảo giống nhau đổ vật ra tới. Cái này chính là tuyệt vị tử, lần này sự tình là chúng ta liên lụy ngươi cùng thần nữ, ta nhiều rút một ít, coi như là cho ngươi còn có thần nữ xin lỗi. Vẻ mặt ấy nấy đem trên tay này đem tuyệt vị tử đưa qua đi. Chương 126 Cổ Mộc thâm tiếp nhận Đem chúng nó nhét vào hắn mặc ở trên người vải bố bên trong, nói cái gì không lưu, xoay người rời đi. Niêu thuận nhìn hắn rời đi bóng dáng, há mồm la lớn, cổ thủ lĩnh, nếu là có cái gì yêu cầu địa phương ngươi cứ việc tới dược tộc bộ lạc tới tìm chúng ta, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Rời đi cổ mục thâm không có quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi. Một mình rời đi hắn về tới phóng A Mã địa phương. A Mã chúng ta một khối đi đem tiểu lâm cấp cứu ra. vô vô a mã đầu a mã giống như nghe hiểu hắn lời nói dường như chiều hắn phát ra một đạo hí văn thanh thấy thế hắn nhảy lên a mã trên lưng một người một con ngựa bay nhanh biến mất ở chỗ này đột y thì bộ lạc mặt trời chiều ngã về tây nằm trên mặt đất giang tiểu lầm chậm rãi mở to mắt xoay phía dưới nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm nàng lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy tỉnh nàng mới vừa ngồi dậy một đạo xa lạ nam nhân thanh âm ở nàng phía sau vang lên. người là ai? quay đầu thấy được một cái dáng người cao tráng nam nhân ngồi ở nàng cách đó không xa chính nhìn chằm chằm nàng bên này. ta là cho bốn thần nữ đại nhân. cho bốn vẻ mặt cười như không cười nhìn chằm trầm nàng tự giới thiệu. nghe thấy cái này tên giang tiểu lâm ninh hạ mi, ta không quen biết người. còn có nơi này là chỗ nào? cổ mộc thâm đâu? ngươi không nhớ rõ sao? ở trong rừng tây. Ta đem ngươi cấp đánh hôn mê. Trọc bốn cười giảng. Làm hắn như vậy vừa nhắc nhở, nàng thực mau nhớ tới trong rừng cây phát sinh hết thảy. Ta nhớ ra rồi, là ngươi, ngươi là cái kia mang vỏ cây nam nhân đúng hay không? Nàng kích động chỉ vào hắn. Trọc bốn thấp giọng cười, một bàn tay nhẹ nhàng rút hạ hắn trên trán đầu tóc, tự luyện nói, xem ra ngươi nhớ rất rõ ràng, không sai, ta chính là, ta kêu Trọc bốn. Giang Tiểu Lâm xem cũng không thấy hắn cái này động tác, đôi mắt nơi nơi loạn chuyển, nhìn đến toàn bộ là xa lạ cảnh sắc. Nơi này là chỗ nào? Hỏi xong, nàng trong lòng đã ẩn ẩn biết cái này địa phương. Nơi này là ta bộ lạc, đột Y ghi bộ lạc. Chọc bốn đôi tay một trương khai, tự hào giới thiệu nói. Nàng thật sự đoán đúng rồi, nơi này thật đúng là chính là cổ Mộc thâm cùng nàng nhắc tới quá đột Y ghi bộ lạc. Ta mặc kệ nơi này là chỗ nào? Ta hiện tại phải đi về, phiền thoái ngươi đưa ta trở về. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn nói. Chọc bốn đột nhiên đứng lên, đi tới, đứng ở nàng trước mặt, con lưng, hai người mặt chỉ kém một ngón tay liền phải gặp phải. Làm gì? Giang Tiểu Lâm sau này lui lui, đầy mặt phòng bị. Chọc bốn nhìn nàng cái này động tác, khỏe miệng hơi hơi một trọn, lắc đầu nói, ngươi là thật sự thần nữ sao? Vu tiên bà bà không phải nói thần nữ thực thông minh sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy buồn đâu. Một chút đều không giống Vu tiên bà bà trong miệng nói thần nữ. Giang Tiểu Lâm trừng lớn đôi mắt, không khách khí đánh trả nói, ngươi mới buồn, ngươi cả nhà đều buồn. Cho bốn nhìn trăm trăm nàng biểu tình sướng sốt chấm dãi, trên mặt hắn lộ ra ý cười, ngay sau đó chính là hắn lớn tiếng tiếng cười, ha ha, có ý tứ, có ý tứ, quá có ý tứ. Giang Tiểu Lâm làm hắn cái này biểu tình cấp lộng lốc, Chờ hắn cười xong, nàng tiếp tục nói, vì, ta kêu ngươi đem ta cấp thả, có nghe hay không? Không được, nhớ kỹ, thần nữ, từ nay về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Chọc tứ thần tình nghiêm túc giảng đạo. Giang tiểu lâm lộ ra khẩn trương. Có ý tứ gì, ngươi muốn đem ta cường lưu lại nơi này? Nàng nhìn chằm chằm hắn, ninh mi. Chọc bốn vây vây tay, không phải cường lưu, là ngươi cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này, thần nữ. Ta cái này đột ý, ý tộc không tồi đi, so với cổ một bộ lạc tới ta nơi này chính là ăn mặc không lo. Giang Tiểu Lâm một bĩu môi, ta tình nguyện đói chết cũng không muốn ăn các ngươi này đó ác nhân từ khác bộ lạc cướp về đồ vật. chương 127 Đắc ý chọc bốn sắc mặt biến đổi, bước đi tiến lên, một bàn tay dùng sức nắm nàng cảm. Nữ nhân, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi mau bông tay, ngươi đem ta cấp miết đau, mau thả ta ra. cảm chỗ truyền đến xuyên tim đau đớn, Giang Tiểu Lâm dùng sức đấm đánh trước mắt nam nhân. Còn nói không nói. Chọc bốn không những không có bắt tay từ nàng cầm dịch hai, ngược lại tăng thêm lực độ. Không nói, không nói, mau buông ra. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nay vẫn luôn là Giang Tiểu Lâm vẫn luôn làm, nàng chạy nhanh sửa miệng. Thoại cương nhất là, trên cầm cái tay kia dịch hai, nàng chạy nhanh rời xa hắn bên người. Nhìn đến nàng cái này động tác, chọc bốn cười nhạo một tiếng. nhàn nhạt, nhạt ánh mắt phiết nàng liếc mắt một cái, sau đó đứng lên, vô vô phía sau ngông, nói, được rồi, ngươi liền trước tiên ở nơi này ngốc đi, ngày mai chúng ta kết hợp. Kết hợp? Có ý tứ gì? Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Giang Tiểu Lâm như mày, kết hợp? Đó là cái quỷ gì? Chọc bốn thoạt nhìn tâm tình cực hảo, cười tủm tỉm giải thích cho nàng nghe, kết hợp chính là ngươi cho ta nữ nhân. Về sau cái này đột ý thì bộ lạc chính là ngươi cùng ta. Giang tiểu lâm mày dỗ càng khẩn, nàng giống như nghe minh bạch hắn trong miệng vừa rồi câu kia kết hợp là có ý tứ gì, hẳn là chính là hiện đại kết hôn. Ngươi tưởng mỹ, ta sẽ không cùng ngươi kết hợp. Không chút suy nghĩ, nàng lập tức cự tuyệt. Đầy mặt gấp không chờ nổi tươi cười chọc bốn sắc mặt lập tức biến đổi, đi lên trước, một bàn tay dùng sức bắt được cánh tay của nàng, lạnh lùng đối với nàng nói. Ngươi không nghĩ kết hợp cũng cần thiết muốn cùng ta kết hợp, ngươi liền chờ ngày mai đã đến đi. Nói xong, hắn dùng sức ném ra trên tay bắt lấy nữ nhân. Giang Tiểu Lâm không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đẩy ra chính mình, cả người bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Giang Tiểu Lâm cắn tăng cường khớp hàm, trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải mau một chút tưởng cái biện pháp tránh thoát nơi này mới được. Thực mau bóng đêm buông xuống, thiên tối sầm, bên ngoài nghe tới phi thường náo nhiệt. Thừa dịp không ai, Giang Tiểu Lâm đi ra ngoài quan sát một chút nơi này địa hình, như vậy đào tẩu thời điểm cũng có thể có điều chuẩn bị. Mới vừa đi đến thụ ốc cửa, thiếu chút nữa cùng đi vào tới một đạo cao lớn thân ảnh một khối đụng phải Như thế nào? Có phải hay không tưởng Thừa Dịp không ai trộm rời đi nơi này? Chọc bốn vẻ mặt cười như không cười bộ dáng nhìn chằm chằm trước mặt ổn định thân mình nữ nhân. Nghe được thanh âm này, thật vất vả ổn định thân mình Giang Tiểu Lâm thân mình cứng đờ. Trầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt nam nhân, mạnh miệng trả lời nói, ta nào có, ngươi không cần tùy tiện bôi nhỏ người, ta chẳng qua là nghe được bên ngoài như vậy náo nhiệt ra tới nhìn xem thôi. Chọc bốn cười nhạo một tiếng, lạnh lùng ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, nói, tốt nhất không có, đi thôi. Nói xong, duỗi tay giữ nàng lại cánh tay. Giang Tiểu Lâm mở to hai mắt nhìn chính mình cánh tay thượng này chỉ tay, thân mình bị hắn lôi kéo hướng bên ngoài đi. Nàng liều mạng sau này lui, lớn tiếng hỏi, ngươi muốn kéo ta đi nơi nào? Buông ta ra. Ngươi không đói bụng sao, ta nhưng không nghĩ ngày mai cùng một cái đói sắp chết nữ nhân kết hợp. Nói những lời này khi, chó bốn không có quay đầu lại, tiếp tục lôi kéo nàng hướng bên ngoài đi. Giang Tiểu Lâm tiếp tục ở trên tay hắn dây ruột, hai chân không chịu khống chế bị hắn lôi kéo vẫn luôn hướng bên ngoài đi. Ngươi buông ta ra, ta chính mình có thể đi, có nghe hay không? Thấy hắn không chịu vùng ra chính mình cánh tay, Giang Tiểu Lâm khí ở hắn hai chỉ trên đùi dùng chân đá vài hạ. Cảng chân thượng truyền đến như là bị con kiến cấp cắn giống nhau nhẹ đau, chọc bốn âm trầm một khuôn mặt dừng lại bước chân, chậm dại xoay người. Chương 128 Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên dừng lại, không khống chế bước chân Giang Tiểu Lâm sắt không được tốc độ chơ mắt nhìn chính mình đụng phải hắn ngực. T. ngươi cái này dã nam nhân, chính ngươi dừng lại khi sẽ không nói một tiếng sao. đâm đau chết mất nàng dùng sức xoa cái chán trong miệng phát ra rất sâu ván trách chọc bốn nhìn thoáng qua xoa cái chán nàng môi hơi hơi một câu này trách ta sao là chính ngươi lớn như vậy người còn sẽ không đi đường còn thân nữ sao ta xem là buồn nữ mới không sai biệt lắm nói xong buông lỏng ra tay nàng đi tới nàng phía sau xoa cái chán giang tiểu lâm chậm rãi xoay người nhìn đứng ở chính mình phía sau nam nhân vẻ mặt phòng bị nhìn hắn hỏi Ngươi muốn làm sao? Hảo hảo vì cái gì lại muốn đứng ở ta phía sau? cho bốn hướng về phía trước trận trắng mắt, nữ nhân này thật là vu tiên bà bà trong miệng theo như lời thần nữ sao? Như thế nào sẽ như vậy buồn đâu? Cắn chặt răng, hắn tiến đến nàng trước mặt, cắn răng nói, vừa rồi không phải ngươi nói ngươi muốn chính mình đi sao? Hiện tại bổn thủ lĩnh đã buông ra ngươi tay, vì phòng ngừa ngươi thừa dịp ta đi ở phía trước tự mình đào tẩu. Bổn thủ lĩnh đương nhiên là muốn ở phía sau nhìn ngươi. Đi thôi. Nói xong, đẩy một chút nàng phía sau lưng. Giang Tiểu Lâm một cái lương sặc thiếu chút nữa đi phía trước nhào vào trên mặt đất, quay đầu lại dùng sức chừng mắt hại nàng thiếu chút nữa té ngã đầu sỏ gây tội. Đi thì đi, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn lại từ ta mặt sau đẩy ta. Cảnh cáo xong, sợ người nam nhân này lại xử ám chiêu, nàng chạy nhanh nhanh hơn bước chân đi đường. Bị nàng ném ở phía sau chọc bốn xem nàng kia nói chạy trốn giống nhau thân ảnh. Khoe miệng nhẹ nhàng một câu, cười theo đi lên. Đi vào náo nhiệt địa phương, Giang Thiểu Lâm phát hiện này đột y y bộ lạc người cũng cùng cổ một bộ lạc không sai biệt lắm, đều là đoàn người tụ ở một khối ăn cái gì. Nàng đã đến, lập tức làm kia giúp vây quanh đống lửa ăn cái gì đột y y bộ lạc người lập tức an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều chiều trên người nàng bắn lại đây. Đều phát ra cái gì lăng đầu, nhanh lên ăn cơm, không muốn ăn liền cút cho ta hồi chính mình ha ổ. Đang lúc Giang Tiểu Lâm cảm thấy xấu hổ khi đi ở nàng phía sau chọc bốn đi tới, đối với này đó An Tĩnh đột ý hề bộ lạc người lớn tiếng một giống. Thức mau An Tĩnh hình ảnh lập tức lại biến náo nhiệt. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau nam nhân, ninh một chút mi, trong lòng có điểm đoán không ra người nam nhân này rốt cuộc là vô tình vẫn là cố ý ở giúp chính mình. Nhìn đến nàng chiều chính mình vọng lại đây ánh mắt, chọc bốn thiết hạ môi. Cười nhạo một tiếng đi đến Giang Tiểu Lâm bên người, nhìn nàng nói, đi thôi. Nói xong, nâng lên một bàn tay, ngừng hạ, hắn cái tay kia thực mau lại thả xuống dưới. Giang Tiểu Lâm thấy thế, ánh mắt lộ ra hầu nghi ánh mắt, không để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi, tìm một khối trống không địa phương ngồi xuống. Nàng nhìn hạ người ở đây ăn đồ ăn, phát hiện những người này ăn không chỉ có có thịt, còn có một ít mặt khác có thể ăn. Đều là nàng ở cổ một bộ lạc không có gặp qua. Quan sát đến bốn phía Giang Tiểu Lâm đột nhiên cảm giác chính mình bên cạnh có người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn lên, thấy được nào đó làm nàng người đáng ghét. Cấp, ăn xong rồi còn có. Chọc bốn cầm một khối nướng tốt thịt đưa tới nàng trước mặt. Giang Tiểu Lâm do dự hạ, vốn dĩ không muốn ăn, bất quá tưởng tượng đến nàng nếu là tưởng rời đi nơi này, nhất định phải phải có một cái tốt thể lực mới được. Không khách khí tiếp nhận trên tay hắn thịt. Liền Câu Tạ cũng chưa cho hắn, Giang Tiểu Lâm mồm to ăn lên. Trác Bốn thấy nàng ăn chính mình cấp đồ vật, khỏe miệng hơi hơi một câu, thoạt nhìn tâm tình giống như lập tức biến thực không tồi. Chương 129. Trác Bốn nhìn hạ, nhẹ nhàng cười, cũng đi theo ăn khởi chính mình trên tay cầm một khắc khối thịt. Ăn một nửa, cảm giác bụng no rồi, dừng lại ăn động tác, Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua trước mặt này đóng lửa, trong mắt hiện lên nghi vấn. Nếu nàng không có nhớ lầm nói Lúc trước chính mình truyền thụ mùi lửa khi, căn bản không có cái này đột ý bộ lạc người lại đây học. Các ngươi nơi này cư nhiên có sẽ lộng hỏa. Nhìn liếc mắt một cái đống lửa, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi nam nhân hỏi. cho bốn nghe được nàng câu này hỏi chuyện, vừa ăn biên trả lời, này có cái gì khó, đối chúng ta đột ý bộ lạc người tới nói, nghĩ muốn cái gì đều không phải vấn đề, huống chi là cái này hòa sự. Nghe hắn cái này tự đại ngữ khí. Giang Tiểu Lâm Linh Hạ mi này hỏa là các người đột y bộ lạc đi đoạt lấy khác bộ lạc được đến đi. Chọc bốn dừng lại ăn thịt động tác, ánh mắt có điểm bất thiện nhìn chầm chằm nàng, đúng thì thế nào? Đã sớm linh giáo qua người nam nhân này dã man, Giang Tiểu Lâm khinh phiêu phiêu thu hồi đặt ở trên người hắn ánh mắt, sự không liên quan mình nói, không thế nào, thuận miệng hỏi một chút. Chọc bốn dùng sức hừ một tiếng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, túi đầu dùng sức cắn một ngụm trên tay thịt. Ở chỗ này ăn gần nửa giờ, ăn xong trên tay cuối cùng một chút thịt, Giang Tiểu Lâm nhìn về phía bên cạnh liệt miệng cao hứng nhìn đống lửa bên cạnh khiêu vũ nam nhân nói, "Ta mệt nhọc, ta phải đi về ngủ." Xem hắn đứng lên, Giang Tiểu Lâm ngẩn ra, thực mau trên mặt mang theo hoảng loạn biểu tình, "Ngươi không cần lên đưa ta, ta chính mình có thể trở về, ta biết trở về lộ, thật sự không cần phiền toái ngươi." Đã đứng lên chọc bốn khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, vỗ vỗ trên người hắn thủ ý ý. Cười lạnh một tiếng nói, không cho ta đưa. Phương tiện ngươi đào tẩu có phải hay không? Giang Tiểu Lâm mặt tối sầm, lập tức bỏ hắn rời đi. Chọc bốn thay thế, nhẹ nhàng hứ một tiếng, cùng bên người tộc nhân công đạo vài câu lúc sau mại gót chân đi lên. Hai người một trước một sau trở lại thủ ốc. Giang Tiểu Lâm ngừng ở thủ ốc ngoài cửa, quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau nam nhân, tức giận nói, ta đã tới rồi, ngươi hiện tại có phải hay không có thể yên tâm rời đi? Chọc bốn ha ha cười, một bên cười một bên lắc đầu. Ngươi đang cười cái gì? Nàng khó hiểu nhìn hắn, tưởng không rõ chính mình vừa rồi giảng nói có tốt như vậy cười sao? Chọc bốn cười trong chốc lát rốt cuộc dừng lại, nhìn nàng nói, Bộ nữ, này gian thụ ốc chính là ta nhà ở. Giang tiểu lâm sắc mặt biến đổi, xoay người nhìn liếc mắt một cái chính mình sau lưng thụ ốc, quay đầu hỏi, đây là ngươi thụ ốc? Là nha, bất quá ngày mai về sau đây là chúng ta một khối thụ ốc. Chọc bốn cười tủm tỉm nhìn nàng. Giang tiểu lâm chịu đựng cả người nổi ra gà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lướt qua hắn đi qua. Chọc bốn xoay người, tiến lên đuổi theo vài bước, dùng sức giữ nàng lại cánh tay, ngươi đi đâu? Buông tay, ta không được ngươi phòng ở, chết cũng không được. Nói xong, thử dùng sức đi ném ra hắn tay, không ném ra. Chọc bốn sắc mặt lập tức biến thanh, dùng sức đem nàng kéo hướng chính mình trên người, hai người ngực ra ngực mũi biên lập tức ổ vào nam nhân hơi thở giang tiểu lâm đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó lấy lại tinh thần dùng sức đẩy ra một bàn tay ôm nàng nam nhân ngươi làm gì chơi lưu manh có phải hay không giang tiểu lâm ôm chặt lấy chính mình hai tay hướng về phía hắn giống to sắc mặt có điểm hồng hồng trọc bốn sửng sốt trên mặt đỏ ửng lập tức biến mất nhai răng cùng nàng nói bổn nữ bổn thủ lĩnh ôm ngươi làm sao vậy ngươi đều là nữ nhân của ta ôm một chút làm sao vậy Chương 130. tuy rằng hắn nghe không hiểu miệng nàng nói chơi lưu manh là có ý tứ gì bất quá hắn nhìn đến nàng kia phúc chán ghét bộ dáng của hắn làm hắn trong lòng thực không thoải mái ai là người nữ nhân thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng lan một bên đi trong lòng toàn điểm hỏa trong lúc nhất thời giang thiểu lâm quên đối người nam nhân này sợ hãi bị đẩy một chút chọc bốn sau này lui một bước xem nàng đi phía trước đi lại lần nữa dùng sức giữ nàng lại cánh tay muốn đi nơi nào không có ta cho phép, ngươi nơi nào đều không chuẩn đi, ngoan ngoãn chờ ngày mai cho ta đường nữ nhân. buông tay, ai, ngươi kéo ta đi nơi nào, mau thả ta ra. Giang Tiểu Lâm dùng sức vô cánh tay hắn, chọc tứ tượng dẫn theo một con tiểu cẩu giống nhau đem nàng cấp đề vào cách đó không xa thu ốc. đêm khuya tĩnh lặng, rét lạnh lại an tĩnh trong bóng đêm, cổ mục thâm trộm lưu vào đột y lìa bộ lạc. bởi vì đối cái này địa phương không quen thuộc. Rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa bởi vì sờ lầm địa phương mà bị người phát hiện. Mắt thấy hắn đem cái này bộ lạc mọi người thu Úc đều sắp sờ qua một lần, chỉ còn lại có cuối cùng một gian. Lạnh lùng bóng đêm đánh vào hắn trên người, một thân lạnh băng bất quá sắc mặt lạnh hơn hắn nhìn trước mặt này gian nhà ở, cầm nắm tay, cắn răng thừa dịp trên nền tuyết quang trộm lưu đi vào. Nhìn đến bên trong tình cảnh, cổ mục thâm lúc này mới yên lòng, Hán ánh mắt gắt gao chăm chú vào tận cùng bên trong xúc thành một đoàn nữ nhân trên người. Mới vừa mại một bước, an tinh thủ ốc đột nhiên xuất hiện động tĩnh, ngủ ở nhất bên ngoài chọc bốn ngồi dậy, loe hứng thu ánh mắt chăm chú vào đi vào tới cổ mộc thâm trên người. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền đến, nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Chọc bốn cười nhìn phía trước mặt nam nhân. Cổ mộc thâm. Giang tiểu lâm nhanh chóng ngồi dậy, nhìn đến trong phòng xuất hiện nam nhân, cao hứng hô một câu. phẫn nộ ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chọc bốn cổ mộc thâm lập tức nhìn phía giang tiểu lâm bên này ánh mắt lập tức biến ôn nhu tiểu lâm ngươi không sao chứ có hay không bị thương biên hỏi một đôi tay biên ở trên người nàng sờ soạn một vòng giang tiểu lâm cao hưng cười đầu lắc lắc ta không có việc gì ta thực hảo lúc này nàng mới biết được nguyên lai like ở cái này xã hội nguyên thủy nàng nhất tưởng đi theo cùng nhau người là hắn nghe được nàng nói như vậy Cổ Mục Thâm dùng sức đem nàng ôm ở trong lòng ngực, lúc này cảm nhận được trên người nàng truyền đến độ ấm, hắn trong lòng lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Các ngươi hai cái hảo, đừng đem ta trở thành phòng, ta còn ở nơi này, nơi này chính là ta phòng ở. Bị xem nhẹ chọc bốn vẻ mặt bất mãn chiều bọn họ hai người quát. Cổ Mục Thâm chậm rãi quay đầu lại, ngay sau đó đi nhanh chiều hắn vọt lại đây. Chọc bốn thấy thế, trên mặt không những không có một tia không vui, ngược lại phi thường hưng phấn. Ngay sau đó cũng đi theo hướng cổ mục thâm bên này chạy vội qua đi. Thực mau hai cái đại nam nhân ôm ở một khối vạn và đánh vào cùng nhau. Giang tiểu lâm lập tức từ trên giường gỗ bò xuống dưới, chạy đến bọn họ hai người bên người, ánh mắt gắt gao chăm chú vào cổ mục thâm trên người. Vạn đánh trong chốc lát, hai người trên người trên mặt đều treo màu. Này gian thụ ốc lớn như vậy động tĩnh thực mau đem mặt khác thụ ốc người cấp đánh thức, lập tức này gian thụ ốc của vào tới không ít đột y gì tộc người. Thủ lĩnh, vọt vào tới người lo lắng chiều cùng cổ mộc thâm vặn đánh chọc bốn hô một câu. Hai người đánh gân ra lực tẫn, nhanh chóng tách ra, thấy tộc nhân của mình muốn lại đây giúp chính mình, lập tức chiều bọn họ hô, đừng tới đây, không có ta cho phép, ai đánh không chuẩn nhúng tay. Đang chuẩn bị xông lên hỗ trợ đột ý tộc nhân lập tức ngừng bước chân, một đám lo lắng nhìn bọn họ thủ lĩnh chọc bốn. Chương 131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 Đã lâu không có đánh như vậy thông khoái, đây là ta chọc bốn mấy năm gần đây lần đầu gặp được đối thủ tốt, không tồi, không tồi, ta thích, ha ha. Chọc bốn vẻ mặt hưng phấn nhìn trầm chằm cổ mục thâm. Ban đầu hắn cho rằng cái này trên đất bằng đã không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn, không nghĩ tới cư nhiên làm hắn cấp đụng phải. Cách ra sau cổ mục thâm lập tức đi vào giang tiểu lâm bên này, đem nàng hộ ở hắn phía sau, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Giang tiểu lâm đầu tiên là ở trên người hắn nhìn trong chốc lát, đương nàng ánh mắt khóa ở hắn xanh tím vài khối khuôn mặt khi, đau lòng vươn tay vớt hắn chỗ đau hỏi, ta nhưng thật ra không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, ngươi nơi này đau không đau. Vốn dĩ bất giác chính mình nơi nào đau cổ một thâm làm nàng như vậy vừa hỏi, như vậy một sở, trong miệng lập tức phát ra tê tiếng vang. Làm sao vậy? Có phải hay không ta đem người cấp sở đau? Nơi nào đau, mau cho ta xem. Nghe được hắn ăn đau thành, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn hỏi. Vội thu hồi trên mặt ăn đau biểu tình, cổ sâm thâm một bức giường như không có việc gì bộ dáng đối với nàng giảng, "Đừng lo lắng, ta không có việc gì, vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ đau hạ, bất quá hiện tại không có việc gì." Kỳ thật hắn càng muốn nói có nàng quan tâm, hắn một chút đều bất rất đau, bất quá xem nàng như vậy quan tâm chính mình, hắn lại cảm thấy tính. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt không tin, Nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, lại luôn mãi dặn dò, cổ mộc thâm, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, ngươi ngàn vạn không cần ngạnh căng nhất định cùng ta nói, có nghe hay không. Cảm nhận được bên người nữ nhân đối chính mình quan tâm, giống cái đồ ngốc giống nhau cười cổ mộc thâm gật gật đầu, ta biết, ta sẽ, tiểu lâm. Bên kia, thưởng thụ xong các tộc nhân quan tâm chọc bốn vừa nhấc đầu, nhìn đến này một đôi có ái hình ảnh, tức khắc có điểm hụt hẫng. Đặc biệt là nhìn đến bọn họ hai cái ngươi quan tâm ta, ta quan tâm bộ dáng của ngươi, càng là trong lòng như là chứ hỏa giống nhau. Bộ nữ, ngươi ngày mai liền phải cùng ta kết hợp, ngươi quan tâm người có phải hay không lầm, ngươi hẳn là quan tâm ta cái này sắp trở thành ngươi nam nhân ta mới đúng. Cho bốn vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng triều Giang Tiểu Lâm bên này hô. Kết hợp. Tiểu Lâm, đây là có chuyện gì? Cổ mục thâm vẻ mặt suốt ruột nhìn Giang Tiểu Lâm hỏi. Giang Tiểu Lâm đầu tiên là quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cho bốn, sau đó chuyển qua tới cùng cổ mộc thâm giải thích, ngươi đừng nghe hắn nói vậy, ta không có muốn cùng hắn kết hợp, là hắn không biết xấu hổ, buộc ta cùng hắn kết hợp. Cho bốn cười nhạo một tiếng, chiều cổ mộc thâm hô, cổ mộc thâm, từ ngày mai bắt đầu, nữ nhân này chính là của ta, ngươi vẫn là đi thôi. Ngươi mơ tưởng. Nghe thế câu nói, đầy ngập lửa giận cổ mộc thâm dùng sức quát, Cảm nhận được trước mắt nam nhân tựa hồ muốn đem chính mình muốn ăn giống nhau, cho bốn lập tức túc hạ mì, thử nói, cổ Mộc thâm, ngươi nên không phải là cũng thích cái này bổn nữ đi. Nghe được hắn lại kêu chính mình bổn nữ, Giang Tiểu Lâm khí thẳng cắn răng, thật muốn từ hắn trên người hắn cắn xuống một miếng thịt ra tới mới hả giận. Cổ Mộc thâm mặt hơi hơi đỏ lên, trộm nhìn thoáng qua Giang Tiểu Lâm, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đối với trọng tứ đại thanh quát, đúng thì thế nào tiểu lâm nàng là nữ nhân của ta ngươi nghỉ ngơi đem nàng từ ta bên người cướp đi Chọc bốn không rõ chính mình trong lòng vì cái gì sẽ có một chút không thoải mái cố nén trong lòng không thoải mái Chọc bốn quay đầu nhìn về phía giang tiểu lâm bên này kết quả làm hắn càng thêm trong lòng không thoải mái nữ nhân này đối mặt hắn khi liền một bức hung ba ba bộ dáng hiện tại nhìn cái kia họ cổ liền một bức ôn nhu bộ dáng chương 133 trăm thực hảo nếu nữ nhân này không thích hắn hắn chọc bốn còn không đáng đi đoạt lấy một cái không thích chính mình nữ nhân đương chính mình nữ nhân tự mình an ủi xong chọc bốn lập tức nhìn về phía cổ mộc thâm cắn răng nói cổ mộc thâm chúng ta làm một giao dịch đi nếu ngươi không nghĩ cái này bổn nữ cùng ta kết hợp ngươi liền cùng ta tới một hồi chân chính nam nhân chi gian đánh nhau ai đánh thắng nàng liền về ai giang tiểu lâm ở một bên nghe thẳng nghiến răng nghiến lợi hướng về phía hắn giống lên một câu họ chọc ta không phải hàng hóa cho bốn vẻ mặt cười như không cười chiều nàng nhìn qua, chậm rãi nói, như thế nào, ngươi tưởng ngày mai cùng ta kết hợp sao, nếu đúng vậy lời nói, ngươi nói câu là, ta lập tức hủy bỏ cùng cổ mục thâm đánh nhau yêu cầu. Giang tiểu lâm ngần ra, trừng lớn đôi mắt, khí hung hung hướng về phía hắn quát, ngươi tưởng Mỹ, ta cho dù chết ta cũng sẽ không theo ngươi làm cái kia cái gì kết hợp. Xem nàng này phúc tình nguyện chết cũng không cùng chính mình kết hợp bộ dáng, cho bốn sắc mặt biến càng khó xem. hướng về phía nàng dùng sức hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía cổ mục thâm thế nào có đáp ứng hay không cổ mục thâm nhìn thoáng qua bên người nữ nhân hướng nàng đầu một đạo xin lỗi ánh mắt sau đó nhìn về phía trọc bốn bên này vẻ mặt kiên định lớn tiếng trả lời hảo so liền so người đi đường rời đi thu úc đi tới đột ý hỉa bộ lạc nhất rộng lớn đất trống thượng đống lửa thiêu chính vượng đêm này phiến đất trống chiếu sáng lên tối nay lớn như vậy động tĩnh Đột y bộ lạc tất cả mọi người lên tụ ở chỗ này vây xem. Bị mọi người vây quanh đất chống thượng, tính toán quyết đấu hai cái nam nhân phân biệt các một chỗ trở. ngươi cái này đống ốc, ngươi làm gì đáp ứng hắn loại chuyện này? Từ nghe được hắn đáp ứng, Giang Tiểu Lâm liền muốn mắng một chút người nam nhân này. Nghe bên thai cửa trách thanh, cổ một thâm chỉ là mỉm cười nghe, chờ nàng mắng xong, mới ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, Tiểu Lâm là không tin ta có thể đánh bại hắn sao? chính mắng giang tiểu lâm sừng sốt nhìn hắn mang theo có điểm khổ sở đôi mắt lập tức trả lời nói đương nhiên không phải ta tự nhiên là tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn chính là không đợi nàng nói xong làm hắn cấp đánh gãy nếu là tin tưởng ta có thể đánh bại hắn vậy không cần lo lắng ngươi chỉ cần ở một bên hảo hảo nhìn là được tin tưởng ta ta nhất định có thể đem ngươi từ cái này địa phương đai an toàn hồi cổ một bộ lạc nhìn hắn tin tưởng vững chắc ánh mắt trong lòng có điểm lo lắng nàng nhịn không được tin hắn nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên cảm giác chính mình đầu bị người nhẹ nhàng sờ soạng lấy lại tinh thần nguyên lai là trước mặt nam nhân lúc gần đi sờ soạng nàng đầu nhìn hắn chậm rãi đi vào đám người bóng dáng giang tiểu lâm đôi tay nhịn không được tạo thành chữ thập yên lặng ở trong lòng cầu nguyện hắn nhất định phải thắng hai phương rằng co vây quanh ở bọn họ hai người chi gian không khí làm người nghe liền khẩn trương cổ mộc thâm nếu ngươi sợ hãi Ta khuyên ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, ta sẽ làm ta người thả ngươi rời đi, thế nào? Chọc bốn cười chiều đối diện cổ mộc thâm hô. Nghe xong hắn câu này trần trùi khiêu khích nói, cổ mộc thâm nhẹ nhàng một hừ, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, cứ việc lại đây là được. Ha ha, không tồi, không hổ là ta chọc bốn xem trọng đối thủ, vậy bắt đầu đi. Chọc bốn vẻ mặt vừa lòng nhìn hắn, ngay sau đó làm một cái thỉnh thủ thế. Cổ mộc thâm trở về một cái. Hai người ngay từ đầu không núp đích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên hai người đồng thời chạy về phía đối phương, chỉ chốc lát sau, hai người cho nhau ôm ở một khối vận đánh lên tới. chương 134 Thủ lĩnh, đánh chết hắn, thủ lĩnh, mau một chút. Thức mau, trong đám người vang lên tất cả đều là đối chọc bốn cố lên hò hét thanh. Giang Tiểu Lâm thấy thế, trưng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái, chen vào đám người. Trong chiều gian kia hai người giữa trong đó một cái lớn tiếng tê ức, cổ mục thâm cố lên, đánh chết hắn, dùng ra bản lĩnh của ngươi, ta xem trọng ngươi, cổ mục thâm người, ngươi là nhất đồng. Vây xem đột ý gì bộ lạc người đầu tiên là lập tức an tính lại, mọi người ánh mắt chiều nàng bên này nhìn qua. Hò hét giang tiểu lâm giống như là không thấy được giống nhau, tiếp tục đối với cổ mục thâm bên này tê ức. Sừng sốt trong chốc lắt những cái đó đột ý gì bộ lạc người cho nhau nhìn nhau. Ngay sau đó bọn họ giống như là muốn cùng nàng thi đấu ai lớn tiếng giống nhau, Thực mau, nàng cấp cổ Mộc thâm cố lên hò hét thanh lập tức đã bị những người đó thanh âm cấp bao phủ. Ngay từ đầu bởi vì Giang Tiểu Lâm hò hét thanh lập tức biến lợi hại không ít cổ Mộc thâm đột nhiên biến thành bị bị đánh phân. Đứng ở trong đám người Giang Tiểu Lâm nhìn, trong lòng ngăn không được đau, đặc biệt là nhìn đến hắn bị chọc bốn đánh khỏe miệng đều ở đổ máu, trong lòng càng thêm đau lòng. Mắt thấy này xu thế là phía chính mình phải thua, giang tiểu lâm cấp không được. Đúng lúc này, một cái lớn mật ý tưởng đột nhiên ùa vào nàng trong đầu, tức khắc nàng hai bên gương mặt đỏ lên, vừa vặn lúc này nàng vừa nhấc đầu, lại nhìn đến cổ mục thâm bị đánh, thực mau hạ quyết tâm Cổ mục thâm, cố lên, ta yêu ngươi, ta biết ngươi nhất định hoàn ảnh. Này nói thanh vừa ra, hiện trường tức khắc im ắng, liền trung gian đánh hai cái nam nhân cũng đồng thời ngừng lại. cùng quay đầu nhìn về phía nàng bên này hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này một hò hét sẽ mang đến lớn như vậy hiệu ứng giang tiểu lâm mặt biến càng hồng cảm nhận được bốn phía bắn ở trên người nàng ánh mắt nàng chạy nhanh cúi đầu quyết định đương một cái rùa đen rút đầu hảo đứng ở trung gian cổ một thâm cười một chút ngay sau đó trong miệng phát ra ăn đau thanh âm sờ sờ lại xưng lại đau khỏe miệng trên mặt lại tiếp tục treo ngốc hô hô tươi cười hắn vừa rồi giống như nghe được tiểu lâm nói ái chính mình hắn không có nghe lầm đi đứng ở cổ mộc thâm đối diện chọc bốn âm trầm khuôn mặt trường hướng túi đầu giang tiểu lâm nếu lúc này giang tiểu lâm ngẩng đầu lên nhất định sẽ phát hiện người nam nhân này biểu tình như thế nào như là một cái dấm phu giống nhau không nghỉ ngơi không nghỉ ngơi nhanh lên tới đánh chọc tứ đại thanh hô lúc này hắn tựa như cái tiểu hài tử giống nhau không đợi cổ mộc thâm phản ứng lại đây hắn đã vươn nắm tay huy lại đây cũng liền may mắn cổ mộc thâm đôi mắt đủ tiêm Cực khi hiện lên đi, bằng không lần này hắn bên kia khỏe miệng thượng cũng muốn thêm một đạo thương không thể. Họ chọc ngươi sao lại có thể như vậy, muốn đánh người cũng không trước nói một tiếng, giống như là ngươi đánh thắng, ngươi như vậy cũng là thắng chi không võ, ta cùng ngươi nói. Vừa rồi mạo hiểm hình ảnh làm giang tiểu lâm nhịn không được đối với đối diện cổ mục thâm hết sức huy nắm tay chọc tứ đại thanh mắng. Huy nắm tay nghe minh bạch lên mặt sắc càng thêm khó coi. Huy hướng cổ mục thâm bên này nắm tay càng thêm tàn nhẫn cùng hữu lực. Cổ mục thâm một bên né tránh đối chính mình bất lợi nắm tay, một bên quay đầu lại chiều lo lắng hắn giang tiểu lâm ràng đạo, tiểu lâm, ngươi đừng lo lắng, ta không có bị thương. Thấy chính mình huy đi lên nắm tay nhiều lần đều không có đánh tới hắn, lại nghe thấy này hai người quan tâm lẫn nhau nói, chọc bốn cắn răng một cái, đôi mắt phát ra hồng, mất đi lý trí giống nhau chiều cổ mục thâm bên này vọt qua đi. Trong lòng chính là tưởng đem này đối nam nữ cấp chấm điểm khai. Chương 135 Cảm giác được có nguy hiểm, cổ mục thâm thu hồi phân ra đi tâm, lập tức tập trung tinh thần nên đón chiều chính mình dũng lại đây nguy hiểm. Bên hai bay tới một đạo hữu lực phòng, mặt mày một trọ, một bàn tay nhanh chóng nâng lên, chuẩn xác đứng vững huy hướng hắn má trái nắm tay. Ngay sau đó thế cục vừa chuyển, cổ mục thâm kéo lấy tay thượng nắm tay hướng trên vai một quăng ngã, bùng một tiếng. trước mặt hắn quăng ngã một người đi ra ngoài ngã trên mặt đất chọc bốn vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó vây xem đột người kia thấy thế toàn bộ nảy lên tới quan tâm thủ lĩnh ngươi không sao chứ thủ lĩnh ngươi thế nào không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ bại xuống dưới chọc bốn chậm rãi lấy lại tinh thần vừa tỉnh lại đây liền nghe được bên thai truyền đến này đó quan tâm nói đầy mặt đỏ bừng chậm rãi bỏ lên thân lôi kéo khỏe miệng nhìn nhìn đại gia khu một tiếng nói ta thực hảo, cảm ơn đại gia quan tâm. Mới vừa bỏ lên thân, ánh mắt thấy được bị chính mình tộc nhân vây quanh cổ một thâm cùng cái kia bổ nữ, chọc bốn mại chân đi qua đi, chiều đột y tộc nhân hô một người ở, dừng tay. Vây quanh giang tiểu lâm cùng cổ một thâm đột y tộc nhân nghe được phía sau truyền đến thanh âm, mọi người đồng thời quay đầu lại, chăm miệng một lời chiều đi tới chọc bốn hô một câu, thủ lĩnh. Chọc bốn không có ứng. Mà là không vui nhìn bọn hắn chầm chầm những người này hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Lúc này, trong đó một cái đứng ra trả lời, thủ lĩnh, chúng ta tính toán giúp ngươi đi ra ngoài, Người này đem ngươi đánh, chúng ta cũng đem hắn cấp đánh một đốn, dù sao nơi này là chúng ta bộ lạc, không cần sợ. Người này nói mới vừa rơi xuống, không ít người đều bắt đầu phụ họa, không sai, đánh chết bọn họ. Chọc bốn đôi tay vừa nhấc chiều bọn họ lớn tiếng hô một câu. Đều cho ta an tĩnh lại, nháy mắt ta an tĩnh xuống dưới. Cho bốn nhìn này đó quan tâm tộc nhân của mình nhóm, thở dài, ta biết các ngươi đều là vì ta hảo, bất quá ta không cần các ngươi thay ta đánh người, đánh nhau thời điểm, ta cùng của một bộ lạc thủ lĩnh ước định hảo, mặc kệ ai thua ai thắng, đều phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chẳng lẽ các ngươi muốn ta đương một cái không nói tín dụng tiểu nhân không thành. Những cái đó nguyên bản muốn thay bọn họ thủ lĩnh báo thù đột y dị tộc nhân vừa nghe, một đám túi đầu. Đem giang tiểu lâm ôm vào trong ngực cổ Mộc thâm bội phục nhìn chọc bốn, hắn vẫn luôn cho rằng đột y dị tộc người đều là một ít không nói tín dụng, chỉ biết đoạt khác bộ lạc đồ vật người xấu, không thể tưởng được đột y dị tộc thủ lĩnh còn rất giảng tín dụng. Khuyên xong tộc nhân của mình, chọc bốn đi đến giang tiểu lâm cùng cổ Mộc thâm bên này, nhìn bọn họ hai cái giảng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu ta thua, nàng ngươi có thể mang đi. Cảm ơn. Cổ mục thâm nhìn hắn nói. Chọc bốn hừ một tiếng, ánh mắt thu hồi khi, khinh phiêu phiêu hướng hắn trong lòng ngực kia đạo thân ảnh nhìn thoáng qua, ngay sau đó thực mau lại thu hồi ánh mắt. Ra đột y kia tộc, tuy rằng hiện tại đã là đêm khuya, độ ấm còn đặc biệt thấp, bất quá giang tiểu lâm trong lòng lại là cao hứng khẩn. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc rời đi nơi đó. Vừa ra tới, Giang Tiểu Lâm nhịn không được ôm chặt lấy bên người nam nhân. Cảm nhận được trong lòng ngực gấm áp Tiểu thân mình, cổ mộc thâm hồi ôm lấy, ấy này nói, thực xin lỗi, Tiểu Lâm, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi trách ta đi. Giang Tiểu Lâm từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới, nhẹ nhàng lắc đầu, không, ngươi bảo hộ ta, hôm nay buổi tối nếu không phải ngươi tới cứu ta, bằng không ngày mai ta liền phải cùng cái kia trọc bốn kết hợp. Nghĩ đến muốn cùng gia hỏa kia kết hợp, Nàng liền nhịn không được cả người run dày hạ Thâm thúy trong mắt hiện lên một mặt thị huyết quan mang Cổ mộc thâm ôm chặt trong lòng ngực giống như có điểm phát run tiểu nữ nhân Thấp giọng an ủi, đừng sợ, có ta đâu Trước nay đến đột ý gì bộ lạc lúc sau Nàng cảm xúc liền vẫn luôn căng chặt Còn muốn thời khắc phòng bị vẫn luôn vây quanh ở bên người nàng không chịu rời đi cho bốn Hiện tại an toàn Giang tiểu lâm tức khắc cảm thấy một cổ buồn ngủ chiều chính mình đánh út lại Nhìn ngáp nàng Cổ mục thâm đau lòng nhìn nàng, có phải hay không mệt nhọc? Ân, buồn ngủ quá, ở nơi đó ta cũng không dám thả lỏng chính mình. Nàng vẻ mặt ủy khuất biểu tình nhìn hắn giảng. Nghe xong nàng những lời này, cổ mục thâm trong lòng càng thêm tự trách, đem nàng đầu ấn ở trên vai hắn, nói, ngươi trước dựa vào ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đem a mã kêu lên tới. Nhìn thoáng qua hắn rải rộng bả vai, giang tiểu lâm gật đầu, không khách khi đem đầu lệnh qua trên vai hắn mặt. Xem nàng nhắm mắt lại, cổ Mộc thâm lúc này mới cười cười, sợ nàng lênh đến, một cái tay khác gắt gao ôm ở nàng bên kia cánh tay thượng, tận lực đem nàng hướng hắn trong lòng ngực mang lại đây. Thổi hạ nha tiêu, ở trong rừng cây đi bộ A Mã thực mau tìm được rồi bọn họ bên này. Ông bạn già lần này vất vả ngươi, chờ đi trở về, ta nhất định hảo hảo làm ngươi ăn thượng một đốn. Hắn bên cạnh dừng lại A Mã hình như là nghe hiểu hắn những lời này dường như... Mã trong miệng hướng về phía hắn phát ra xích xích tiếng vang, đôi ngựa ba càng là không ngừng đánh tới đánh lui. Cổ Mộc thâm thấy thế, cười dùng sức ở nó trên đỉnh đầu xoa nhẹ vài cái. Một người một con ngựa liêu xong cảm tình, hắn lập tức đem rửa vào hắn trên vai tiểu nữ nhân một khối ôm lên ngựa. Trong bóng đêm, hai người một con ngựa thực mau ở chỗ này chậm rãi biến mất. Không sai biệt lắm tới rồi hừng đông thời điểm, hai người một con ngựa về tới dược tộc bộ lạc. Vẫn luôn lo lắng bọn họ bên này dược tộc nhân vừa thấy đến trở về bọn họ hai cái, lập tức có người đem chuyện này báo cáo cho bọn họ thủ lĩnh cùng vu tiên bà bà. Tiến dược tộc bộ là cửa, cổ mục thâm mới vừa đem tỉnh lại giang tiểu lâm đỡ xuống ngựa, nghiêu thuận cùng nghiêu giao hai người vừa vặn đi tới bọn họ bên này. Cổ thủ lĩnh, thần nữ, các ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Ta cùng Vu Tiên bà bà vừa mới còn đang thương lượng chờ thiên sáng ngợi liền đi đột y y bộ lạc bên kia đem các ngươi cấp cứu trở về tới. Hiện tại hảo, các ngươi đã trở lại." Niêu Thuận vẻ mặt may mắn nhìn bọn họ hai cái giảng đạo. Cổ Mục thâm chiều bọn họ hai cái nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua lại dựa vào hắn trên vai tiểu nữ nhân, ngẩng đầu nhìn phía Niêu Thuận nói: "Niêu thủ lĩnh, có thể hay không cho chúng ta an bài một gian nhà ở? Chúng ta tưởng trước ngủ một lát." có nói cái gì chờ chúng ta ngủ ngon lại nói được không niêu thuận nhìn thoáng qua dựa vào cổ mộc thâm trên vai thần nữ trên mặt lập tức lộ ra minh bạch biểu tình gật đầu xoay người gọi tới một cái tộc nhân an bài hạ thực mau an bài hảo hắn quay đầu nhìn cổ mộc thâm giảng cổ thủ lĩnh phòng đại an bài hảo liền ở mặt trên các ngươi trước đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát đi đa tạ cùng hắn nói một tiếng tạ Cổ Mục Thâm một bàn tay bế lên dựa vào hắn trên vai lại ngủ say tiểu nữ nhân, đi theo dược tộc nhân phía sau bò lên trên mặt trên trên vách đá mặt. Niêu Thuận nhìn bọn họ rời đi sau, quay đầu, đột nhiên nhìn đến bọn họ tộc Vu Tiên bà bà một bức quái quái biểu tình nhìn chằm chằm cổ Mục Thâm bọn họ rời đi phương hướng. Vu Tiên bà bà, làm sao vậy? Niêu Thuận nhìn nàng hỏi. Niêu Dao nhẹ nhàng suy hạ, ánh mắt nhìn phía hắn, ta đêm qua hướng về phía trước Thiên tính hạ. Này thần nữ hồng loan tinh đã định ở chúng ta này phiến trên đất bằng, hơn nữa là ở đông nam phương hướng. niêu thuận nhìn một chút đông nam cái kia phương hướng, lập tức quay đầu nhìn nàng, đông nam phương hướng không phải cổ một bộ lạc sao. Chương 137 niêu giao gật gật đầu, là, chính là cổ một bộ lạc, xem ra từ nay về sau cổ một bộ lạc sẽ ở thần nữ dẫn dắt hạ biến không giống nhau, chúng ta tộc từ nay bắt đầu phải hảo hảo cùng cổ một bộ lạc ở chung. Nói không chừng về sau chúng ta dược tộc bộ lạc đều phải dựa vào cổ mục bộ lạc mới có thể an ổn sống ở này phiến trên đất bằng. Nghe xong nàng lời nói, Nghiêu Thuận không nói một lời nhìn phía cổ mục thâm bọn họ biến mất cái kia phương hướng. Nay một ngủ, hai người ở trong thạch động không sai biệt lắm ngủ tới rồi chạm vạ mới tỉnh lại. Giang Tiểu Lâm mở to mắt khi, đôi mắt có điểm đau đau, đại khái là ngủ lâu rồi nguyên nhân. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Nàng một phát ra ăn đau thanh âm khi, nằm ở bên người nàng đã sớm tỉnh lại cổ mục thâm lập tức đem mặt tiến đến nàng trước mặt quan tâm hỏi. Nghe được bên thai truyền đến quen thuộc thanh âm, Giang Tiểu Lâm lập tức chuyển qua tới, vọng vào một đôi ở quan tâm nàng trong ánh mắt, cổ mục thâm. Nghe nàng ở kêu tên của mình, cổ mục thâm khỏe miệng hơi hơi một loan, lộ ra một đạo ôn nhu ý cười, trả lời ngự khí càng là ôn nhu, ân, ta ở. Nhìn trước mắt nam nhân. Nàng trong đầu lúc này mới hiện ra đêm qua phát sinh sự tình. Chúng ta đây là trở lại dược tộc bộ lạc. Xoay phía dưới, phát hiện bọn họ hiện tại nằm địa phương là một cái thạch động. Chúng ta đã trở lại, không cần sợ hãi. Lo lắng nàng còn sợ hãi, cánh tay hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Có lẽ là đã trải qua ngày hôm qua những cái đó sự tình, bị hắn ôm vào trong ngực, nàng cảm giác được một khổ cảm giác an toàn. Nhịn không được đem thân mình hướng hắn trên người đến gần rồi một ít. ta không sợ hãi. Nàng ngẩng đầu chiều hắn cười nói. Hai người bắt đầu nằm ở trong thạch động này trương trên giường đã bắt đầu liêu nổi lên thiên. Cổ mục thâm, đêm qua ngươi cùng chọc bốn ra hỏa kia so một hồi. Ngươi đem hắn đánh thua, hắn có thể hay không tới tìm chúng ta báo thù a? Cho chuyện cho chuyện, cho tới đêm qua phát sinh sự tình thượng. Thâm ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ nhân, cười nói, sẽ không. đột y tộc người tuy rằng sẽ đoạt người đồ vật bất quá bọn họ nơi đó người đều thực giảng tín dụng sẽ không nay liên hảo như vậy ta liền an tâm rồi nàng lúc này mới yên lòng đang lúc bọn họ hai cái ôm nằm ở trên giường đà khi đột nhiên thạch động bên ngoài vang lên một đạo thanh âm cổ thủ lĩnh thần nữ các ngươi đã tỉnh sao thạch động phía dưới niêu thuận đứng ở nơi đó hô cổ mộc thâm cùng giang tiểu lâm nhìn nhau nàng đẩy hắn một chút Ngươi hồi, cổ mộc thâm thấp giọng cười, chiều thạch động bên ngoài trở về một câu, đã tỉnh, nghiêu thủ lĩnh, có việc sao? Phía dưới nghiêu thuận lập tức trả lời, cổ thủ lĩnh, thần nữ, các ngươi hai vị ở mặt trên nghỉ ngơi không sai biệt lắm một ngày, ta tưởng các ngươi đại khái đói bụng, cho nên chúng ta ở dưới chuẩn bị đồ ăn, các ngươi nếu là không chê, xuống dưới ăn một chút. Cổ mộc thâm nhìn về phía trong lòng ngực nằm tiểu nữ nhân, do hỏi, tiểu lâm có đói bụng không? Nghe được đói cái này tự, Giang Tiểu Lâm lập tức cảm giác chính mình bụng giống như ở hướng chính mình kháng nghị đem nó đói lâu lắm. Đói! Nàng ngượng ngùng trả lời. Cổ mục thâm con môi cười, lập tức quay đầu lại chiều thạch động bên ngoài nghiêu thuận trả lời, chúng ta lập tức liền xuống dưới ăn. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến nghiêu thuận trả lời thanh âm, tốt! Ngay sau đó lại nghe được hắn đi xuống tiếng vang. Đám người vừa đi, Giang Tiểu Lâm từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới. Đánh giá bọn họ ngủ gần một ngày thạch động, kỳ thật nếu không phải ở nơi này bỏ lên bỏ xuống thập phần nguy hiểm, kỳ thật ta cảm thấy cái này trô ở thật không sai. Chương 138 ân là không tồi. Cổ mục thâm trả lời. Xuống giường, cổ mục thâm đem nàng vải bố áo khoác bắt được trên giường đá bên này. Chính đánh giá này gian thạch động giang tiểu lâm đột nhiên cảm giác được trước mặt nam nhân ở nâng cánh tay của nàng, khó hiểu nâng hỏi hắn. Ngươi hảo hảo lấy ta cánh tay làm gì? Ta giúp ngươi mặc quần áo. Cổ Mộc thâm đối với nàng trả lời, ngay sau đó tính toán tiếp tục hành động. Giang tiểu lâm mặt đỏ lên, chạy nhanh đem chính mình cánh tay từ trên tay hắn bắt lấy tới, đoạt lấy trên tay hắn cầm áo khoác, nói, không cần, ta chính mình có thể mặc, ta lại không phải không có tay. Nói xong, đưa lưng về phía hắn, chính mình đem áo khoác mặc vào. Đi thôi. Mặc tốt, nàng lập tức đi xuống giường. nắm hắn tay đi ra thạch đậu xuống dưới thời điểm giang tiểu lâm lòng có điểm hoang mang rối loạn nhưng vẫn là làm nàng an toàn hạ lục địa thân nữ ngươi tỉnh lại đây ăn đi cách đó không xa niêu dao ngồi ở một cái ghế đá thượng chính mỉm cười chiều nàng bên này huy xuống tay thương quá đây là cái gì giang tiểu lâm ngồi ở nàng bên người ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên tay nàng cầm đồ ăn đây là chúng ta dược tộc bộ lạc chính mình làm cho đồ ăn là từ một loại dược liệu trái cây còn có thứ trùng lôi ra tới nước ngọt một khối làm ra tới ngươi nếm thử nghiêu dao giải thích xong cầm một cái tròn tròn lại có điểm thanh thanh đồ ăn đưa tới tay nàng thượng giang tiểu lâm nhìn thoáng qua ngẩng đầu cười hảo a ta đây liền không khách khí nói xong dùng sức cắn một ngụm ngay sau đó nàng đôi mắt lập tức sáng ngời chiều nghiêu dao dựng lên một cái ngón tay cái ăn ngon ăn ngon thật chậm rãi nhấm nút hạ Nàng ăn ra bên trong phóng một ít đồ vật, trong đó liền có một loại nàng thích nhất, mật ong. Này ngọt ngào các ngươi gọi là gì? Nàng lập tức nhìn về phía Nghiêu Giao hỏi. Ngươi nói hẳn là thứ trùng lôi ra tới nước ngọt đi, chúng ta kêu nó thứ trùng thủy. Nghiêu Giao trả lời. Các ngươi như thế nào lộ tới? Giang Tiểu Lâm tò mò hỏi. Này thứ trùng ở núi sâu bên trong rất nhiều, chúng ta dược tộc bộ lạc đi thải nó thủy khi. Đều sẽ chuyên môn bôi lên một ít chúng ta dược tộc bộ lạc chính mình làm cho dược, đi thải thời điểm, những cái đó thứ trùng liền sẽ không tới thứ chúng ta. Nguyên lai like là như thế này. Giang Tiểu Lâm vừa ăn biên gật đầu. nêu Dao phát hiện vị này thần nữ giống như đối này thứ trùng thủy cảm thấy hứng thú, trong mắt vừa chuyển, nói, thần nữ thích này thứ trùng thủy sao. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thành thật nói, đúng vậy, ta thích này thứ trùng thủy. Chúng ta dược tộc bộ lạc đưa một ít cấp thần nữ. Nói xong, Niêu Giao xoay người chiều đang ở cùng cổ mục thâm giảng lời nói Niêu Thuận hô một câu, "Niêu Thuận, lại đây. Cách đó không xa, Niêu Thuận chiều cổ mục thâm điểm phía dưới lúc sau, lập tức chạy tới, vu tiên bà bà, làm sao vậy? Nhớ kỹ, chờ thần nữ bọn họ rời đi khi, đưa một ít chúng ta trong tộc thứ trung thủy. Niêu Giao nhìn hắn phân phó. Niêu Thuận lập tức đáp, tốt, nhớ kỹ. Này như thế nào không biết xấu hổ. Các ngươi cũng là chính mình vất vả lộng trở về, các ngươi cho ta, sẽ không cho các ngươi chịu đói đi. Giang Tiểu Lâm ngượng ngùng nhìn bọn họ hai cái. thân nữ yên tâm, này thứ trùng thủy chúng ta nếu là muốn ăn, tùy thời có thể đổ sâu trong núi lộng, không có việc gì. Nhiều thuận cười trả lời. Nghe được nhân ra câu này trả lời, Giang Tiểu Lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ nói, vậy được rồi. Thật là cảm ơn các ngươi. Nếu nhân ra cho mật ong cho chính mình, Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình cũng muốn giúp nhân ra làm chút chuyện. Vậy mau chóng tưởng một cái biện pháp làm cho bọn họ dược tộc người có thể từ trên vách đá dọn đến này trên đất bằng tới hảo. Chương 139 Đúng rồi, niêu Giao, ngươi lần trước cùng ta nói sự tình ngươi có thể để cho ta nghĩ lại sao? Ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, ngươi xem có thể chứ? nêu Giao cao hứng gật đầu. Đương nhiên có thể, thần nữ, ngươi có thể đáp ứng giúp chúng ta nghĩ cách chúng ta đã đối với ngươi vô cùng cảm kích, cảm ơn nguyện ý giúp chúng ta dược tộc bộ lạc. Không cần khách khí, nếu ta thật sự giúp được các ngươi, các ngươi lại cảm tạ ta đi, kỳ thật ta hiện tại còn không có nghĩ ra có thể giúp được các ngươi biện pháp. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng nói, nghiêu dao đầy mặt tín nhiệm nhìn nàng, sẽ không, ta tin tưởng thần nữ ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp ra tới. Ta cùng ta dược tộc bộ lạc tất cả mọi người tin từ ngươi. Vốn dĩ tính toán trở về hai người bởi vì dược tộc nhân thịnh tình giữ lại, cuối cùng hai người quyết định ở chỗ này ở lâu hai ngày. Ở chỗ này ngốc thời gian, Giang Tiểu Lâm nhiều nhất thời gian chính là ngồi ở trên đất bằng nhìn dược tộc Tiểu Hải Tử, đặc biệt là nhìn đến những cái đó từ trên vách đá ngã xuống quá, thân thể biến tàn hài Tử, nàng trong lòng càng thêm quyết định phải nhanh một chút nghĩ đến giúp bọn hắn biện pháp. Tiểu Lâm Vừa rồi Nghiêu thuận lại đây hỏi chúng ta muốn hay không theo chân bọn họ một khối đi hai thuốc. Đang lúc nàng ngồi dưới đất minh tư khổ tưởng khi, đột nhiên cổ Mộc thâm chạy tới hỏi nàng. Hai thuốc. Hỏi xong, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, tưởng, khi nào đi. Thấy nàng như vậy cảm thấy hứng thú, cổ Mộc thâm trong lòng thật cao hứng chính mình tới hỏi đúng rồi, lập tức trả lời, liền hiện tại. kia còn chờ cái gì, nhanh lên đi tìm bọn họ. đừng làm cho chính bọn họ đi trước. Vừa nghe là hiện tại nàng lập tức kéo hắn tay chạy tới. Đừng nóng nội, bọn họ sẽ chờ chúng ta. Bị nàng lôi kéo chạy, cổ mục thâm bất đắc di cười nói. Dược tộc bộ lạc xuất khẩu chỗ, làm nhất tộc thủ lĩnh Liêu thuận đang ở nơi đó kiểm tra lần này cần đi ra ngoài nhân số. niêu thủ lĩnh, chúng ta cũng cùng các ngươi một khối đi ra ngoài nhìn xem. Lôi kéo cổ mục thâm chạy tới nàng có điểm thở hừng hực. Nghiêu thuận quay đầu lại. Nhìn nói chuyện đều có điểm xuyên nàng, cười nói, không thành vấn đề, có thần nữ đi theo chúng ta một khối đi, ta tin tưởng lần này chúng ta đi ra ngoài nhất định có thể được mùa. Mặt khác dược tộc nhân vừa nghe, một đám nhìn phía nàng ánh mắt mang theo sùng bái. Giang tiểu lâm làm này đó ánh mắt cấp xem đầy mặt đỏ lên, hướng hại nàng thành cái dạng này đầu sỏ gây tội nghiêu thuận đầu một đạo bất đắc dĩ ánh mắt, nghiêu thủ lĩnh, ngươi quá xem khởi ta. Nhiêu Thuận cũng biết chính mình giống như thế nàng chọc phiền thoái, ngượng ngùng hướng nàng cười hắc hắc. Thức mau, bọn họ này đoàn người ra dược tộc bộ lạc, chậm dại hướng núi sâu tận cùng bên trong đi trước. Mới vừa đi độ sâu trong núi mặt không trong chốc lát, này đó dược tộc bộ lạc người liền từng bước từng bước dừng lại, đem bọn họ trên tay cùng trên người con công cụ bắt lấy tới, ở những cái đó mọc đầy thảo cùng cây cối trên mặt đất đào tới đào đi. Lúc này... Giang Tiểu Lâm cùng cổ mộc thâm đi theo Nghiêu Thuận phía sau. Đột nhiên, đi ở phía trước Nghiêu Thuận đột nhiên ngừng lại, cũng bắt lấy hắn trên lưng cong đào dược công cụ, quỳ dạp trên mặt đất chậm rãi dùng công cụ đào khởi trên mặt đất này cây như là cây nhỏ mộc giống nhau thảo dược. Giang Tiểu Lâm xem hắn đào như vậy nghiêm túc, tò mò hỏi, Nghiêu Thủ lĩnh, ngươi hiện tại này đào chính là cái gì thảo dược? Biên đào thảo dược Nghiêu Thuận ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biên trả lời nàng Chúng ta dược tộc kêu nó nhiếc bao trầm, nó là ăn nóng lên, chúng ta trong tộc nếu là có người nóng lên sinh bệnh, chúng ta đều lấy nó tới nấu nước uống. Như vậy thần kỳ. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận hắn đào tốt này cây dược thảo nhìn kỹ xem, vẻ mặt tán thưởng. chương 140 Ở chỗ này ngây người hai ngày, nàng chậm rãi biết này dược tộc bộ lạc thải dược trừ bỏ chính bọn họ dùng ngoại. Có đôi khi bọn họ còn sẽ lấy bọn họ thải trở về dược thảo đi bọn họ gần đây mặt khác bộ lạc đổi đồ ăn hoặc là đổi mặt khác đồ dùng sinh hoạt. Thủ lĩnh, không hảo. Đúng lúc này, phân tán ở cách đó không xa trong đó một cái dược tộc nhân sốt ruột chạy tới. Nhiều thuận đứng lên, bước đi tiến lên, đem hắn cấp ngăn lại tới, phát sinh chuyện gì. Thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc xuất hiện thật lớn hòa yên, không biết là xảy ra chuyện gì. Chạy tới dược tộc nhân kinh hoàng bẩm báo. Niêu thuận sắc mặt trắng bệnh, lập tức chạy đến núi sâu tối cao chỗ xem xét. Thế nào? Cổ mục thâm thấy hắn trở về, đi ra phía trước dò hỏi. Không tốt, có thể là trong tộc đã xảy ra chuyện, chúng ta muốn chạy trở về nhìn xem. Niêu thuận bạch khuôn mặt nhìn về phía hắn nói. Hảo! Cổ mục thâm gật đầu. Tiêu trở về phân tán ở các nơi dược tộc nhân, đoàn người thực mau lại quay trở về dược tộc bộ lạc. Khi bọn hắn tới dược tộc bộ lạc khi dược tộc bộ lạc xuất khẩu châu đã bị đạp hư một mảnh hỗn độn bên trong nhất bang dược tộc bộ lạc nhân thủ cầm vũ khí đối diện một cái quái vật khổng lồ đâm tới đâm tới. Lúc này trong tộc có người nhìn đến bọn họ trở về, lập tức có người chiều bọn họ bên này đi tới, thủ lĩnh. Niêu thuận chiều hắn gật đầu, ánh mắt gắt gao đuổi theo đang bị hắn tộc nhân đâm tới đâm tới kia chỉ quái vật khổng lồ hỏi, đây là có chuyện gì? vì thế vừa rồi lại đây dược tộc nhân lập tức cùng hắn giải thích liền ở thủ lĩnh các ngươi vừa ly khai không lâu này chỉ một sừng thú đột nhiên vọt vào chúng ta bộ lạc dẫm bị thương chúng ta bộ lạc không ít người niêu thuận sắc mặt biến đổi hướng về phía hắn giống lớn một câu ta rời đi thời điểm không phải cùng các ngươi nói qua muốn các ngươi không cần lưu tại trên đất bằng sao các ngươi như thế nào liền không có nghe ta nói giải thích người cúi đầu không dám nói một câu giải thích nói lúc này Cổ Mộc thâm đứng dậy, vô vô chính tức giận Nghiêu Thuận, trước đừng mắng, ta xem vẫn là trước đêm này chỉ đại gia hỏa cấp giết chết. Nghiêu Thuận nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía mắt thấy hắn tộc nhân liền phải ngăn cản không được một sừng thú, lập tức tiếp nhận bên người người vũ khí, đầy ngập lửa giận chiều kia chỉ đại vật vọt đi lên. Đang chuẩn bị đi theo sông lên đi cổ Mộc thâm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn phía sau tiểu nữ nhân, tiểu lâm ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở về tới. Giang Tiểu Lâm biết hắn đây là muốn đi giúp bọn hắn, lập tức gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ trốn tốt, ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn gật đầu, xoay người vọt đi lên. Trải qua mấy chục cá nhân một khối tận lực, kia chỉ quái vật khổng lồ giống nhau một sừng thú rốt cuộc bị thứ ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Đưa một sừng thú một ngã xuống, toàn bộ dược tộc bộ lạc người phát ra hương phấn hò hét thanh. Mà làm lần này săn giết một sừng thú lớn nhất công thần cổ mộc thâm bị đoàn người nâng đi vào dược tộc bộ lạc tận cùng bên trong. Cổ thủ lĩnh, ngươi thật là quá lợi hại, lần này cần không phải có ngươi ra tay, chúng ta tộc lần này lại không biết phải bị gia hỏa này cấp lộng thương bao nhiêu người. Nêu thuận vẻ mặt cảm kích đối với mới vừa bị buông xuống cổ mộc thâm giảng. Có thể giúp được các ngươi liền hảo, chỉ cần các ngươi tộc nhân không có việc gì, ta điểm này vội không tính là cái gì. Lần đầu tiên bị người như vậy nâng, Cổ Mục Thâm có điểm ngượng ngùng nói: "Cổ thủ lĩnh, ngươi là chúng ta tộc đại ân nhân, sau này ngươi nếu là có cái gì muốn hỗ trợ, cứ việc tới tìm chúng ta Dược tộc bộ lạc, chúng ta Dược tộc bộ lạc nhất định giúp đỡ." Chương 141. Nghe xong nghiêu Thuận những lời này, Cổ Mục Thâm kinh ngạc hạ, không thể tưởng được hắn như vậy một cái chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp đỡ, cư nhiên làm hắn được đến Dược tộc bộ lạc thủ lĩnh một cái hứa hẹn. Trên đại lục này, Giống nhau các bộ lạc đều sẽ không dễ dàng đối một cái khác bộ lạc ưng thuận hứa hẹn, bởi vì một khi ưng thuận hứa hẹn, vậy nhất định phải tận lực đi hoàn thành đối phương yêu cầu. Giết này đầu một sừng thú, tuy rằng trải qua một phen tàn phá, bất quá dược tộc bộ lạc hình người là hóa tức giận vì ăn, cuối cùng cái này bộ lạc người đem này đầu một sừng thú cấp giết luật ra, đem nó thịt nướng thành thịt khối ăn vào bọn họ trong bụng. Trải qua hôm nay cái này trường hợp, Giang Tiểu Lâm suy nghĩ một buổi tối, Rốt cuộc làm nàng nghĩ tới một cái trợ giúp cái này bộ lạc biện pháp. Thân nữ, thần nữ, đây là thật vậy chăng, cổ thủ linh truyền cho chúng ta nói là thật vậy chăng. Dược tộc bộ lạc vu tiên bà bà nghiêu giao vẻ mặt hương phấn chạy tới, hai tay nắm chặt Giang Tiểu Lâm cánh tay. Người trước buông ta ra, nghe ta tử tử cùng ngươi nói, ngươi liền biết có phải hay không thật sự. Giang Tiểu Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua bị nàng bắt lấy cánh tay, bất đắc di cười nói. niêu dao cúi đầu nhìn thoáng qua lập tức buông ra tay vẻ mặt ngượng ngùng xin lỗi nói thực xin lỗi thực xin lỗi thần nữ ta có hay không đem ngươi cấp làm đau a hỏi xong hai tay không biết làm sao nhìn nàng cánh tay giang tiểu lâm vội xua tay nói không có việc gì không có việc gì ta không đau không đau niêu dao vẻ mặt tay náy giang tiểu lâm thấy thế chạy nhanh mở miệng nổi lên một cái khác đề tài niêu dao Ta suy nghĩ một cái giải quyết các ngươi khó khăn biện pháp, ngươi nghe một chút nhìn xem được chưa? Hảo, hảo, ngươi nói, ngươi nói, ta nghe, ta nghe. Nhiều dao chạy nhanh nói. Là cái dạng này, ý nghĩ của ta chính là các ngươi có thể dọn đến trên đất bằng đi, bất quá ở các ngươi kiến nhà ở bốn phía toàn dùng cây cối cấp vây quanh, như vậy không phải có thể phòng ngừa những cái đó đại hình dã thu công kích các ngươi, ngươi nói đi. Nhiêu Giao hưng phấn biểu tình chậm rãi biến đạm, thần nữ, ngươi tưởng biện pháp này chúng ta đã đã làm, chính là không được. Ngươi không biết nơi này đại hình giã thú có bao nhiêu lợi hại, chúng nó tùy tiện va chạm là có thể đem chúng ta xây lên tới phòng hộ cấp đánh ngã, không được. Giang Tiểu Lâm ngẩn ra trong lòng cũng có chút nho nhỏ mất mát, biện pháp này chính là nàng suy nghĩ không sai biệt lắm cả đêm mới nghĩ ra được, không nghĩ tới cư nhiên không dùng được. Nhiêu Giao ở trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Thần nữ, ngươi nghĩ lại biện pháp, ta biết ngươi nhất định còn có biện pháp. Xem nàng cấp mặt đều đỏ, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh ra tiếng khuyên đủ, Nghiêu Giao, ngươi đừng vội, cho ta một chút thời gian, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút nữa. Hảo, hảo, ta không vội, ta tin tưởng thần nữ ngươi nhất định có thể giúp ta nghĩ đến biện pháp. Nghiêu Giao vẻ mặt tín nhiệm nhìn nàng. Giang Tiểu Lâm sờ miệng cào má lại suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta lại nghĩ ra một cái biện pháp, ngươi nghe một chút được chưa? Bất quá đầu tiên ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Niêu giao lập tức gật đầu, hành, thần nữ có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi là được, ta nhất định trả lời. Giang Tiểu Lâm gật đầu, mở miệng nói, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi là như thế nào đem các ngươi trụ vách đá động cấp làm ra tới. Có phải hay không có đặc biệt biện pháp? Hỏi xong, thấy nàng vẻ mặt khó xử, Giang Tiểu Lâm lại sửa miệng. Nếu vì khó nói, vậy không nói." Liêu Giao lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lắc đầu xua tay nói, "Không phải là khó, là chuyện này chúng ta bộ lạc có cái quy định, chuyện này là chúng ta trong tộc bí mật, không thể giảng cấp người ngoài nghe." Chương 142. Nghe xong Liêu thuận những lời này, cổ Mộc thâm kinh ngạc hạ, không thể tưởng được hắn như vậy một cái chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp đỡ, cư nhiên làm hắn được đến dược tộc bộ lạc thủ lĩnh một cái hứa hẹn. Trên đại lục này,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 Nếu vì khó nói, vậy không nói. Niêu dao lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lắc đầu xua tay nói, không phải làm khó, là chuyện này chúng ta bộ lạc có cái quy định, chuyện này là chúng ta trong tộc bí mật, không thể giảng cấp người ngoài nghe. Chương 143 Nếu là như thế này, vậy đừng nói nữa. Giang Tiểu Lâm cười nói, Niêu dao nhìn nàng một cái, cắn răng một cái, trong lòng lập tức làm một cái quyết định, không, thợ nữ. Chuyện này tuy rằng là chúng ta dược tộc bộ lạc bí mật, bất quá ngươi là thần nữ, ta có thể cùng ngươi nói. Nói xong, nàng lôi kéo Giang Tiểu Lâm tay bắt đầu nói lên bí mật này. Không thể tưởng được các ngươi dược tộc bộ lạc thật là rất lợi hại, cư nhiên còn phát minh loại đồ vật này. Nghe xong nàng lời nói, Giang Tiểu Lâm phát hiện chính mình không thể không bội phục này dược tộc bộ lạc người trí tuệ, thật sự là quá lợi hại. nguyên lai bọn họ sở dĩ có thể ở lại ở trên vách đá là bởi vì bọn họ dược tộc nhân phát hiện một loại đặc thù thực vật chất lỏng dùng kia đồ vật chiếu vào trên tảng đá liền tính là lại cứng rắn cục đá cũng sẽ mềm thành một con bùn Con hào đi đây đều là lao tổ tông phát hiện Niêu giao ngượng ngùng nói thân nữ vậy ngươi xem chúng ta dược tộc bộ lạc bí mật này có thể giúp chúng ta dược tộc bộ lạc dọn về đến trên đất bằng tới cư trú sao Niêu giao vẻ mặt nóng vội nhìn nàng hỏi Có thể, ta đã nghĩ đến một cái biện pháp, nếu cây cối kiến phòng hộ lan sẽ bị những cái đó dã thú cấp giải khai, chúng ta liền kiến một cái từ cục đá kiến thành phòng hộ lan, ta liền không tin những cái đó dã thú thân mình so cục đá còn muốn lạnh. Dùng cục đá kiến phòng hộ lan, như thế nào kiến? Niêu dao tò mò nhìn chầm chầm hỏi nàng. Nàng tổng cảm thấy biện pháp này có thể giúp bọn hắn dược tộc người dọn về đến trên đất bằng tới cư trú. Ngươi vừa rồi nói. Các ngươi dược tộc nhân trong tay có một loại nước thuốc, đem nó chiếu vào trên tảng đá có thể cho nó phi hóa thành một quán thủy, có phải hay không? Giang Tiểu Lâm nhìn chầm chầm nàng hỏi. Nghiêu Giao nhẹ nhàng gật đầu, là nha. Giang Tiểu Lâm chiều nàng tự tin cười, tiếp tục nói, chúng ta liền lấy này nước thuốc làm ra xây dựng phòng hộ lan thích hợp cục đá. Tuy rằng nghe không hiểu thần nữ đang nói cái gì, bất quá Nghiêu Giao trong lòng lại tin tưởng đi theo thần nữ đi chuẩn không có sai. kia thần nữ, chúng ta dược tộc bộ lạc người hiện tại muốn làm chút cái gì sao? Giang Tiểu Lâm vuốt chính mình cầm tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, đôi tay một phách, có, ngươi hiện tại cho các ngươi thủ lĩnh liêu thuận lại đây, ta cùng hắn thương lượng một chút như thế nào lộng cục đá sự tình. nêu dao lập tức trả lời, hảo, ta đây liền đi, thần nữ ngươi chờ chúng ta trong chốc lát. Nói xong, xoay người bay nhanh chạy ra đi. nêu Giao vừa ly khai. Đứng ở cách đó không xa cổ mục thâm đã đi tới. Tiểu lâm, ngươi nói biện pháp này được không sao? Giang tiểu lâm nghe được hắn câu này hỏi chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười hỏi, như thế nào, ngươi không tin ta biện pháp này? Xem nàng cái này ánh mắt, cổ Mộc thâm lập tức nói chính mình trung tâm, không phải, ta tin tưởng ngươi, chỉ là này cục đá như thế nào làm phòng hộ lan, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, cho nên có điểm tò mò. Giang tiểu lâm chiều hắn con con ngôi, tự tin nói, ngươi đương nhiên không có nghe nói qua, bởi vì các ngươi nơi này hẳn là còn không có người nghĩ ra quá biện pháp này. Nhìn nàng tự tin bộ dáng, cổ mục thâm nhết miệng cười, vẻ mặt thâm tình nhìn nàng. Chẳng được bao lâu, đi gọi người nghiêu giao mang theo nghiêu thuận cái này vân tộc thủ lĩnh lại đây. Thần nữ, Vu tiên bà bà nói ngươi nghĩ ra giúp chúng ta dược tộc bộ lạc biện pháp, việc này là thật vậy chăng? Một lại đây, Nhiêu thuận gấp không chờ nổi hỏi, Giang Tiểu Lâm cười trả lời, xác thật có một cái biện pháp, Nhiêu thủ lĩnh, ngươi ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói một chút. Hảo, ta ngồi ở chỗ này. Vội vã muốn biết Nhiêu thuận tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó nhìn không trước mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâm, Cổ Mục Thâm nhìn hắn ánh mắt có điểm sâu thẳm, nếu không phải trước đó biết người này trong lòng có mặt khác nữ nhân, xem hắn nhìn Tiểu Lâm loại này ánh mắt. Thật đúng là làm người hiểu lầm người này đối Tiểu Lâm có gây rối tâm tư. Bên này, Nghiêu Thuận nghe xong Giang Tiểu Lâm nói, lập tức đứng lên, thần nữ, ta biết có một chỗ, nơi đó cục đá đặc biệt nhiều. mươi 144. Giang Tiểu Lâm cao hứng cũng đi theo đứng lên, thật sự, hảo, vậy ngươi lập tức mang ta đi nhìn xem. Bốn người một khối ra dược tộc bộ lạc, từ Nghiêu Thuận mang theo lộ, đi rồi gần một đoạn đường. Bọn họ bốn người ngừng ở một tảng lớn tất cả đều là cục đá địa phương. Thân nữ, ngươi xem cái này địa phương thế nào, được không? Niêu thuận nhìn Giang Tiểu Lâm hỏi. Đánh giá cái này địa phương, nơi này cục đá đều là cái loại này vừa to vừa cứng, bất quá có dược tộc bộ lạc cái kia nước thuốc, này hết thảy đều không phải vấn đề. Có thể, bộ dáng này đi, Niêu thủ lĩnh ngươi đem các ngươi bộ lạc có thể làm việc người đều kêu lên tới, chia làm hai nhóm. Sau đó bọn họ dựa theo ta nói cục đá tử cấp làm ra tới. Có thể, ta hiện tại lập tức trở về an bài. Nghiêu Thuận lập tức đáp ứng. Hắn hiện tại hận không thể bọn họ dược tộc bộ lạc có thể lập tức từ trên vách đá xuống dưới dọn về đến trên đất bằng cư trú. Bởi vì cái này tín nhiệm Nghiêu Thuận cùng Giang Tiểu Lâm nói xong lời nói, chạy nhanh chạy về đi kêu tộc nhân. Lưu lại Giang Tiểu Lâm tiếp tục cùng Nghiêu Giao nói chuyện, Nghiêu Giao, ta có một cái đề nghị. Bất quá cuối cùng quyết định vẫn là muốn các ngươi tộc nhân quyết định, ta muốn không các ngươi đem bộ lạc định cư ở chỗ này, như vậy các ngươi liền không cần đem cục đá chuyển đến dọn đi. niêu giao nghe xong, suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu nói, Hảo, thần nữ cái này đề nghị chờ chúng ta thủ lĩnh đã trở lại, ta sẽ cùng hắn hảo hảo thương lượng. Giang Tiểu Lâm gật đầu, kế tiếp lưu lại nơi này bọn họ ba người đem nơi này đi rồi một lần, phát hiện nơi này cục đá thật là rất nhiều. Bọn họ ba người mới vừa đi xong nơi này, trở về Nghiêu Thuận vừa vẫn lúc này cũng mang theo thật nhiều dược tộc nhân hướng bên này đi tới. Thần nữ, ta đã rửa theo ngươi phân phó đem người cấp mang đến, ngươi yên tâm, tới phía trước ta cùng bọn họ nói, bọn họ tất cả đều nghe ngươi an bài. Một lại đây, Nghiêu Thuận đi đến bên người nàng cười ha hà nói. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua hắn phía sau mọi người, gật đầu nói, hảo. Báo hạ số, tới dược tộc nhân số có một trăm. Giang Tiểu Lâm đem bọn họ một trăm người chia làm hai tổ, mỗi tổ lấy nước thuốc làm cho cục đá cắt không giống nhau. Này đó dược tộc nhân tới khi đều nghe bọn hắn thủ lĩnh nói, vị này thần nữ đem bọn họ kêu lên tới nơi này làm việc là vì giúp bọn hắn dược tộc nhân trên vách đá dọn xuống dưới, một đám làm khởi sống tới đều đại thường ra sức. Đang lúc trên mảnh đất này tất cả mọi người ra sức làm sống khi, Nghiêu Thuận cùng Nghiêu Giao hai người tìm được rồi đang ở trông coi Giang Tiểu Lâm. Ba người tụ ở một khối nói trong chốc lát lời nói. Nói như vậy, các ngươi là đồng ý đem bộ lạc định cư ở chỗ này. Giang Tiểu Lâm nhập nhìn bọn họ hai cái nói. Đúng vậy, chúng ta dược tộc bộ lạc đều nghe thần nữ. Nghiêu thuận sùng bái nhìn nàng. Xem hắn cái này ánh mắt, Giang Tiểu Lâm tức khắc cảm thấy áp lực thêm thân, chạy nhanh thanh minh. Đừng nghe ta, ta chỉ là cho các ngươi để cái kiến nghị, muốn hay không nghe đó là các ngươi sự tình. Niêu thuận cùng Niêu giao hai người nhìn nhau, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nàng, chăm miệng một lời: Chúng ta liền dọn đến nơi đây tới. Kỳ thật dọn đến nơi nào tới nói đúng bọn họ dược tộc bộ lạc một chút đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ có thể không cho nơi này dã thú đánh lén là được. Các ngươi quyết định hảo là được, chờ cục đã làm ra tới, ta giao các ngươi dùng như thế nào này cục đã kiến phòng lan, chờ các ngươi người học xong, ta cùng cổ thủ lĩnh cũng muốn tính toán trở về. Ra tới thời gian dài như vậy, vốn dĩ tính toán một bắt được này thảo dược liền hồi cổ một bộ lạc, không nghĩ tới chính là trên đường đã xảy ra một chút sự tình, kéo dài tới hiện tại, nàng hiện tại thật lo lắng á lực bệnh thế nào. Nhanh như vậy liền đi trở về. niêu giao không tha hô. Không có biện pháp, ta còn muốn cầm các ngươi cấp tuyệt vị tử đi cứu người đâu. Giang Tiểu Lâm trả lời nói. mươi 145. Tiểu Lâm, cục đá đã làm ra tới. Ngươi lại đây nhìn xem được chưa? Phía trước bay tới cổ một thâm thanh âm. Cục đá ra tới, chúng ta đi xem. Kéo tay nàng đi qua. Chỉ thấy một khối bị thu thập ra tới trên mặt đất thả vài khối hình dạng cùng mặt khác cục đá không giống nhau cục đá. Thế nào? Được không? Nếu là không được nói, ta làm cho bọn họ lại một lần nữa lộng quá. Chờ nàng xem xong, cổ một thâm lập tức mở miệng hỏi. Con hành! Tuy rằng hình dạng vẫn là cùng ta nói có điểm không quá giống nhau, nhưng cũng có thể, không cần lại một lần nữa lộng quá, làm cho bọn họ tiếp tục cân cái này đi làm là được. Hành, ta lập tức qua đi cùng bọn họ nói. Cổ mục thâm xoay người hướng bên kia ở méo cục đá dược tộc nhân đi đến. Đúng lúc này, Nghiêu Thuận trông giữ bên kia cũng làm ra một cái khác hình dạng cục đá. Giang Tiểu Lâm làm Nghiêu Thuận đem hắn bên kia làm tốt cục đá dọn lại đây bên này. Nhiêu thuận bên kia cục đá một dọn lại đây, Giang Tiểu Lâm lập tức hướng bọn họ làm mẫu một lần này hai loại cục đá thế nào điệp là có thể củng cố được khảm ở một khối. Trên thực tế biện pháp này là bắt chước hiện đại hình hình học. Giang Tiểu Lâm chỉ vào trước mặt điệp không sai biệt lắm sắp có một mét cục đá theo chân bọn họ giảng đạo, chính là bộ dáng này điệp, các ngươi chiếu phương pháp này vẫn luôn hướng lên trên điệp, điệp đến các ngươi muốn độ cao. Nhiêu thuận mở to một đôi kinh ngạc hai mắt. Đi đến kia một mét cao cục đá trước mặt, vươn tay dùng sức đẩy hạ, kết quả kia điệp ở một khối cục đá cư nhiên còn đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Giao giao, nó không đảo, cư nhiên không đảo. Hắn hưng phấn chạy đến niêu dao trước mặt lớn tiếng giảng đạo. Niêu dao mặt đỏ lên, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kêu ta cái gì? Niêu thuận sửng sốt, vuốt cái hốt hàm hậu cười, chạy nhanh mở miệng, ngượng ngùng, ta quá kích động, vu tiên bà bà. Ta kêu ngươi vu tiên bà bà còn không được sao. nêu dao khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc về phía kia một mét cao trên tảng đá, khỏe miệng thượng chậm rãi chảy ra ý cười. Nhìn này một mét cao cục đá, nàng phảng phất thấy được bọn họ dược tộc bộ lạc ở tại trên đất bằng hình ảnh. Thần nữ, cảm ơn ngươi. Nàng tôn kính cúi mình vái chào. Giang tiểu lâm chạy nhanh tiến lên đem nàng nâng dậy tới. nêu dao ngươi đây là đang làm gì? Đừng như vậy, mau đứng lên. Thân nữ, lần này cần không phải ngươi, chúng ta dược tộc bộ lạc không biết muốn ở trên vách đá còn muốn tiếp tục sinh hoạt bao lâu, ngươi là chúng ta dược tộc đại ân nhân, về sau dược tộc bộ lạc tùy thời hoan nghênh ngươi lại đây. Niêu giao lớn tiếng nói, Niêu thuận cũng đi theo nói, chính là, thần nữ, chúng ta dược tộc bộ lạc về sau đều nghe ngươi, ngươi nếu là tại đây phiến trên đất bằng gặp được cái gì khó khăn, chỉ cần là chúng ta dược tộc bộ lạc có thể giúp, chúng ta đều giúp. Các ngươi cho ta tuyệt vị tử, ta đáp ứng ngươi nhóm muốn giúp các ngươi nghĩ cách, đây là ta nên làm, cho nên các ngươi không cần thiết cảm tạ ta. Giang Tiểu Lâm cười nói, xem nàng còn tưởng lại nói, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh lại nói, nếu các ngươi học xong, ta cùng cổ thủ lĩnh tính toán hôm nay liền rời đi. Nếu dao vẻ mặt không tha, thần nữ, ta thật luyến tiếc ngươi rời đi. Giang Tiểu Lâm cười nắm lấy nàng tay, đừng không tha, nếu là về sau ngươi có rảnh. có thể tới cổ một bộ lạc tìm ta. Vừa mới còn không thang yêu dao, đột nhiên cười, ngươi nói rất đúng, ta có thể đi cổ một bộ lạc tìm ngươi, hành, cứ như vậy tử nói định rồi. Thức mau, nàng trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, có lẽ lại quá không lâu, các nàng hai cái thật đúng là hữu cơ mà gặp lại, đến lúc đó, các nàng lại có thể giống ở chỗ này giống nhau sướng sở nói chuyện thiếm. mươi 146 Bọn họ rời đi thời điểm, Thu không ít dược tộc bộ lạc đưa đồ vật, vài thứ kia đem A-ma-đà đều sắp phát giận, may mắn làm cổ một thâm cấp chấn an xuống dưới, hai người một con ngựa lúc này mới tưởng an không có việc gì chậm rãi bước lên hồi cổ một bộ lạc hành trình. Mới đi ra ngoài mấy ngày, Giang Tiểu Lâm cảm giác chính mình giống như rời đi đã lâu dường như. Bọn họ trở về đưa tới cổ một bộ lạc các con dân nhiệt lệ hoang neng. Thủ lĩnh, các ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về? Chúng ta đều sắp lo lắng gần chết, còn tưởng rằng các ngươi ở trên đường phát sinh sự tình gì, chúng ta đều tính toán đi ra ngoài tìm các ngươi. Đạt cấp mặt đỏ lên nói, nhìn chuyên môn ở chỗ này chờ chính mình trở về các tộc nhân, cổ mục thâm liệt khoe miệng, tâm tình thực tốt giải thích, ở dược tộc bộ lạc bên kia ra một chút sự tình, cho nên chậm trễ một chút trở về thời gian. Các ngươi trước trò chuyện, ta tưởng đi trước xem a lực, Xem bọn họ giống như có rất nhiều lời muốn nói bộ dáng, trong lòng vẫn luôn nghĩ a lực Giang Tiểu Lâm nhịn không được đánh gãy bọn họ hai người nói chuyện. Cổ Mục Thâm lập tức dừng lại cùng ép đạt nói chuyện, đối với nàng nói, ta cùng đi với người, ta cũng muốn đi xem một chút a lực. Hai người cáo biệt đoàn người, đi trước cổ Mục bộ lạc Vu Tiên bà bà cư trú địa phương đi đến. Bọn họ lại đây bên này, vừa lúc gặp ở thủ ốc cửa sửa sang lại thảo dược Vu Tiên bà bà. Vu Tiên bà bà Chúng ta đã trở lại. Giang Tiểu Lâm cùng Cổ Mục Thâm đồng thời mở miệng hô. Túi đầu sửa sang lại thảo dược Vu Tiên bà bà ngẩng đầu, nhìn đến trở về bọn họ hai người, mọc đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một đạo hòa ái ý cười, "Thủ lĩnh, Giang cô nương, các ngươi đã trở lại." Giang Tiểu Lâm đi qua đi đem nó vươn tay thượng sống cấp nhận lấy biên giúp nàng làm này tồn tại, biên hỏi, "Vu Tiên bà bà, chúng ta sau khi rời khỏi, a lực bệnh tình thế nào? Không có biến nghiêm trọng đi?" Vu Tiên Bà Bà đồng dạng làm sống, mỉm cười trả lời, không có, hắn bệnh tình hiện tại làm ta dùng dược khống chế được. Nhưng thật ra các ngươi, lần này đi có bắt được dược tộc bộ lạc dược không? Giang Tiểu Lâm cười cười, chiêu cổ Mộc Thâm gật đầu. Vu Tiên Bà Bà nhìn đến bọn họ hai cái cái này động tác, trong lòng lập tức minh bạch, bọn họ nhất định là lấy về kia dược. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận cổ Mộc Thâm trên tay dược, qua tay đem nó bắt được nàng trước mặt, Vu Tiên Bà Bà cấp. Vũ tiên bà bà mở to hai mắt nhìn trên tay nàng này đó dược thảo, tiếp nhận tới lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bọn họ hai người cười, không sai, chính là nó. Ngay sau đó lại nói, các ngươi hai cái đem này đó dược thảo chuẩn bị cho tốt lúc sau chính mình nhìn làm, ta liền không bồi các ngươi ta muốn đi lộng này đó dược thảo. Ném xuống những lời này, vũ tiên bà bà yêu như chân bảo giống nhau phủng tuyệt vị tử xoay người vào thu ốc một khắc gian nhà ở. Vũ tiên bà bà vừa ly khai, Giang Tiểu Lâm cũng đem chính mình trên tay dược thảo nhét vào bên người nàng hỗ trợ nam nhân trên tay, cổ mục thâm, dư lại sống liền giao cho người, ta đi vào trước xem một chút đã lực, cứ như vậy tử nói định rồi. Không đợi bên người nam nhân nói lời nói, Giang Tiểu Lâm trước một bước chạy tiến bọn họ phía trước kia gian thu ốc. Cổ mục thâm thấy thế, lắc đầu cười, đành phải nhanh hơn chính mình trong tay sống. thu ốc! Giang Tiểu Lâm đi vào tới. Ánh mắt đầu tiên thấy được nàng muốn nhìn đến người. Tiểu A Lực, ngươi một người ngồi ở cửa sổ phía dưới suy nghĩ cái gì đâu. Chầm rãi đi đến hắn bên người, thừa dịp hắn không lấy lại tinh thần, nàng nghịch ngậm ở bên thai hắn thấp giọng nhỉ non nói. Phát ngốc A Lực lập tức quay đầu lại, nhìn đến trước mắt người, ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh mắt, lớn tiếng hô một câu, ngươi đã trở lại. Nhìn đôi mắt đều sắp biết mị thành một cái phùng tiểu ra gia hỏa, giang tiểu lâm đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực. cười tủm tìm nhìn hắn, như thế nào, có phải hay không tưởng ta. mươi 147, A lực lập tức thu lại trên mặt tươi cười, căng thẳng khuôn mặt nhỏ trả lời, không có, ta mới không có tưởng ngươi. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn cười nhạo một tiếng, ngươi liền cho ta sĩ diện đi, ta biết ngươi nhất định tưởng ta, kỳ thật ta cũng tưởng ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện người này khuôn mặt hai bên hồng hồng. A lực ngượng ngùng túi đầu. Một lát sau ngẩng đầu xoay cái đề tài, "Thủ lĩnh đâu? Hắn không có đi theo ngươi một khối trở về sao?" Nhìn hắn cái này biệt nữ tiểu bộ dáng, nàng như thế nào càng xem càng cảm thấy người này rất đáng yêu đâu, đáng yêu làm nàng nhịn không được giơ tay đi khắp hạ hắn mặt. Bang một tiếng, Giang Tiểu Lâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình mu bàn tay, có điểm hồng. "Ngươi người này, ngươi như thế nào hảo hảo đánh người a, đau chết ta." Nàng nuốt đỏ lên mu bàn tay chiều đánh nàng người mắng. A lực hồng hai bên mặt, trột dạ nhìn thoáng qua nàng đỏ lên mu bàn tay, hắn không muốn đánh nàng như vậy nghiêm trọng, chỉ là tưởng dọa dọa nàng, đánh tiếp khi không nắm giữ hảo lực độ, liền đem nàng mu bàn tay cấp đánh đỏ. Thực xin lỗi, ta, ta không phải cố ý. Hắn vẻ mặt tự trách cúi đầu. Mới vừa nói xong, bên tai chuyển đến một đạo cười nhạo thanh, ngẩn đầu nhìn lên, thấy được một trường gương mặt tươi cười, tức khác hắn lập tức minh bạch chính mình làm nữ nhân này cấp chơi. Ngươi, Ngươi, ngươi gạt người ngươi. Á lực khí đẩy mặt đỏ bừng. Giang Tiểu Lâm cười nói, ta nhưng không có lựa ngươi, ta là thật sự đau, ngươi nhìn đến tay của ta bối không có, là thật sự đỏ, chẳng qua ngươi đánh không phải rất đau là được. Hán Dương mắt hướng nàng đỏ lên mu bàn tay thượng nhìn nhìn, trong mắt vẫn là chảy ra ấy nấy. Hảo, đừng như vậy, vừa rồi là ta không tốt, ta lần sau không cùng ngươi khai loại này vui đùa. Cười một cái cho ta xem. Nâng hắn cầm nói, a lực khẽ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo biệt nữ biểu tình, ấp á ấp đúng nói, kỳ thật vừa rồi ta cũng có không đúng, ta không nên như vậy mạnh mẽ đánh ngươi, thực xin lỗi. Nói xong, hắn lại bỏ thêm một câu, bất quá ta sẽ không đối với ngươi cười, đối với ngươi ta cười không nổi. Tiểu tử thúi, giang tiểu lâm nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ hắn đỉnh đầu. Bệnh của ngươi mấy ngày nay thế nào? Nàng nhìn hắn hỏi. A lực vẻ mặt nhàn nhạt trả lời, còn không phải bộ dáng này, tạm thời còn không chết được. Giang tiểu lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, nói bậy bạ gì đó, cái gì có chết hay không, ngươi sẽ không chết, ta và các ngươi thủ lĩnh đã từ dược tộc bộ lạc nơi đó cầm dược trở về, bệnh của ngươi có thể trị hảo. Ủ rũ cục đuôi A lực đôi mắt hơi hơi sáng ngời, rốt cuộc trên đời này không có người là thật sự muốn chết, hắn cũng giống nhau. ngươi cùng thủ lĩnh thật sự đem dược mang về tới, dược tộc bộ lạc người như thế nào sẽ chịu? Hắn như cũ có điểm không quá dám tin tưởng. Giang Tiểu Lâm cười đắc ý, vỗ vỗ chính mình ngực, có ta Giang Tiểu Lâm ra ngựa, hết thảy đều không phải vấn đề, ngươi liền chờ đem bệnh cấp chưa khỏi đi. A lực con môi cười, ngượng ngùng túi đầu, trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo cùng trước mắt cái này tỉ tỉ ở chung. Ngày hôm sau, Uống lên này dược thảo A lực chậm rãi khôi phục hảo, Hai ngày sau có thể chậm rãi đi ra, 5 ngày sau hắn cả người thoạt nhìn hoàn toàn không có việc gì. Mùa đông như cũ ở, duy nhất biến hóa chính là ban ngày hạ tuyết không có gì vắng nhiều. Mấy ngày nay, cổ một trong bộ lạc thường xuyên sẽ nhìn đến bọn họ thủ lĩnh cơi thần mã mang theo một nữ nhân đi ra ngoài bên ngoài, làm trong bộ lạc các nữ nhân nhìn hâm mộ không thôi, cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này. Trong bộ lạc cưới các nữ nhân các nam nhân mỗi ngày bị bên người nữ nhân nói mắng, sau lại mới biết được nguyên lai hại bọn họ gặp này hết thể đãi ngộ chính là bọn họ thủ lĩnh, vì thế bọn họ chỉ có thể ở trong lòng hung hăng oán trách hạ bọn họ thủ lĩnh. chương 148 Nhật từ bộ dáng này một chút một chút quá, hiện tại ban ngày cơ hồ không giới tuyết, trước kia bị đại tuyết bao trùn con đường cũng dần dần hiển lộ ra tới. Trong sân động, Giang Tiểu Lâm cùng Cổ Mộc Thâm còn có Cổ Mộc Bộ Lạc mặt khác quan trọng thành viên tụ ở chỗ này. Đột nhiên trong sơn động truyền đến Giang Tiểu Lâm giật mình thanh âm, Hổ Vân Bộ Lạc muốn tới nơi này, ta không có nghe lầm đi. Tiểu Lâm, lần này tới chúng ta Bộ Lạc không chỉ Hổ Vân Bộ Lạc, ta còn thu được tạp ngươi Bộ Lạc bên kia đưa tới truyền lời, bọn họ cũng muốn tới chúng ta nơi này. Cổ Mộc Thâm cười cùng nàng nói, bọn họ có hay không nói đến nơi này có chuyện gì không có. Giang Tiểu Lâm hỏi hắn. Cái này thật không có. Cổ mục thâm lắc lắc đầu. Ai nha, quản bọn họ tới chúng ta nơi này làm gì? Bọn họ muốn tới liền tới là được. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có mặt khác bộ lạc ở ngày mùa đông tới chúng ta nơi này. Này có phải hay không thuyết minh chúng ta cổ một bộ lạc đã trở thành này phiến trên đất bằng nhất giàu có bộ lạc? Đạt cười ha hả nhìn đoàn người. Nhất giàu có, có ý tứ gì? Giang Tiểu Lâm khó hiểu nhìn cổ mục thâm. Là cái dạng này, dĩ vãng ở ngày mùa đông chỉ có nhất giàu có bộ lạc mới có thể nhận được mặt khác bộ lạc tới bãi phòng truyền lời. Giống chúng ta cái này bộ lạc, từ ta có ký ức tới nay, giống như mùa đông chưa từng có cái nào bộ lạc tới bãi phòng quá. Cổ mục thâm ngượng ngùng cùng nàng giải thích. Nhìn hắn xấu hổ mặt, Giang Tiểu Lâm con môi cười, an ủi nói, về sau chúng ta cái này bộ lạc sẽ càng ngày càng tốt. Về sau mỗi năm mùa đông đều sẽ có mặt khác bộ lạc tới bái phòng chúng ta. Cổ mục thâm ánh mắt thâm tình nhìn nàng, gật đầu, tín nhiệm nói, ta tin tưởng ngươi. Trong sơn động những người khác nhìn đến bọn họ hai cái này phúc gân ái bộ dáng, một đám có điểm ngượng ngùng túi đầu, hoặc là xoay người sang chỗ khác xem nơi khác. Đang chờ đợi này hai cái bộ lạc thủ lĩnh đã đến nhật tử, giang tiểu lâm bên này cũng không nhàn rỗi giáo cổ mục bộ lạc các nữ nhân học dạy xong rồi dạy cùng quần áo lúc sau. hiện tại nàng lại ở giáo các nàng dùng vải bố dệt bao tay cùng vớ. nàng cùng cổ một thâm cư chú Úc hiện tại chính trên đầy cái này bộ lạc các nữ nhân giang cô nương ngươi nhìn xem ta cái này dệt đúng hay không ta sợ ta chính mình không dệt hảo một nữ tử triều đang ở chỉ đạo người giang tiểu lâm huy xuống tay lớn tiếng hô một câu chờ một chút ta lập tức liền tới đây giang tiểu lâm ngẩng đầu triều nàng trở về một câu Sau đó tiếp tục túi đầu cùng trước mắt người giảng giải giải pháp. Không bao lâu, nàng đi vào vừa rồi kêu nữ nhân bên người. Nơi nào có vấn đề? Nàng đối với đang ở dệt bao tay nữ tử hỏi. Giang cô nương, ngượng ngùng, ta không phải cô y quấy rầy người thời gian. Vị này nữ tử gọi là tuyệt đẹp, là cái này trong bộ lạc ngay từ đầu duy nhất không có bồi thủy tiên nhi tới cô lập giang tiểu lâm người. Nhìn ngẩng đầu lên nữ tử. Giang Tiểu Lâm lập tức liền nhận ra nữ tử này. Đừng nói như vậy, ta dạy các ngươi phía trước nói qua, các ngươi nếu là ở dệt thời điểm gặp phải cái gì vấn đề, tùy thời có thể tới tìm ta, ta những lời này không phải nói giỡn, hơn nữa ta nhớ rõ ngươi. Nàng cười giảng đạo. Tuyệt đẹp ngần ra, vươn một bàn tay chỉ chỉ chính mình, Giang cô nương, ngươi nhận được ta. Biểu tình mang theo không thể tin được. Giang Tiểu Lâm cong môi cười, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là ở ta đi vào cổ một bộ lạc thời điểm. Duy nhất một cái không có đi theo thủy tiên nhi cô lập ta người, Ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, ta còn vẫn luôn tưởng cảm tạ ngươi đâu. Chương 149 Tuyệt đẹp nghe xong, hơi hơi mỉm cười, nguyên lai like là như thế này. Ngươi tên là gì? Giang Tiểu Lâm nhìn nàng hỏi. Ta gọi là Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp biểu tình mang theo kích động. Giang Tiểu Lâm cười cười, đối với nàng nói. Ta kêu Giang Tiểu Lâm, ngươi khẳng định biết tên của ta, đúng rồi, trừ bỏ ta giao các nàng những người này, ngươi còn ngấm lại học mặt khác. tuyệt đẹp mở to hai mắt, có điểm không thể tin được, luôn mãi xác nhận, Giang cô nương, ý của ngươi là nói ngươi còn nguyện ý dạy ta mặt khác giải pháp, là cái dạng này sao? Là nha, có nghĩ học. Giang Tiểu Lâm cười hỏi. Cùng nữ tử này nói chuyện một chút, nàng phát hiện chính mình đối nữ tử này cảm giác cũng không tệ lắm. Tính toán ở chỗ này nhiều dao một cái bằng hưu. Đương nhiên, cảm ơn Giang cô nương. Tuyệt đẹp cao hứng nói. Vây vây tay, Giang thiểu lâm nói, không cần cảm tạ. Liều xong những lời này, nàng nhìn phía tuyệt đẹp trên tay dệt bao tay, phát hiện này một đôi tay bộ kích cỡ rất đại, thoạt nhìn như là nam nhân xuyên. Theo nàng biết, cái này tuyệt đẹp giống như cũng không có cùng cái này bộ lạc nam nhân kết hợp. ngươi cái này bao tay là dệt cho người thích nam nhân đi. Giang Tiểu Lâm cười chỉ chỉ trên tay nàng không dẹp xong bao tay treo ghẹo nói. Tuyệt đẹp mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng lên tiếng, ân. Giang Tiểu Lâm cười cười, sau đó nhìn trên tay nàng bao tay hỏi, ngươi nơi nào có không rõ? Tư thẹn thùng giữa phục hồi tinh thần lại tuyệt đẹp lập tức chỉ vào bao tay một cái rác dò hỏi, Giang cô nương, là nơi này, ta không biết đây là làm sao vậy, ta tổng cảm thấy ta dệt cái này địa phương giống như rất đại động. không có việc gì đi giang tiểu lâm túi đầu theo nàng chỉ phương hướng nhìn nhìn trên mặt lộ ra hiểu rõ ý cười chỉ nói không có gì vấn đề lớn ngươi nơi này thoạt nhìn động rất đại kỳ thật là bởi vì ngươi lậu một châm, chờ dệt hảo lại bổ trở về là được lậu sao tuyệt đẹp cầm bao tay tả phiên hữu phiên thật đúng là lậu một châm. nàng ngẩng đầu nhìn giang tiểu lâm ngượng ngùng cười nói bất quá ngươi dệt đã thực hảo ngươi là những người này giữa dạy tốt nhất tiếp tục nỗ lực giang thiểu lâm vỗ nàng bả vai cổ vũ nói ân ta sẽ cảm ơn giang cô nương tuyệt đẹp dùng sức gật đầu này đó phụ nhân ở thụ úc liên tục học hai ngày rốt cuộc học xong dệt này hai dạng đồ vật nàng cùng cổ một thâm cư chú này gian thụ úc cũng chậm rãi biến không hiện tại nơi này chỉ để lại một người ở dùng học dệt đồ vật thiểu lâm ngươi hai ngày này nghe bên ngoài người ta nói nói không Dết mũ tuyệt đẹp ngẩng đầu nhìn phía bên người Giang Tiểu Lâm hỏi. Hai ngày này ở chung, tuyệt đẹp bị Giang Tiểu Lâm lệnh cưỡng chế kêu tên. Bộ lạc người lại nói ta cái gì nói bậy. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi. Còn không phải Thủy Tiên Nhi cái kia rảo sự tình, nàng nơi nơi nói ngươi chỉ biết lấy này đó vật nhỏ tới lung lạc người, còn nơi nơi cùng người ta nói đừng tới ngươi nơi này học đồ vật, nàng thật không phải cá nhân. Tuyệt đẹp thở phì phì nói. Ngừng đầu, Giang Tiểu Lâm nhìn nàng cười nói, Hảo, đừng vì loại chuyện này sinh khí, không đáng, nàng ái nói cái gì khiến cho nàng đi nói, dù sao ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tuy rằng là như thế này nói, bất quá ta nghe những lời này chính là nhịn không được sinh khí. Tuyệt đẹp điễu môi nói, Hảo, không cần sinh khí, vì loại chuyện này sinh khí đó là ở trừng phạt chính mình, ngươi nhìn xem ta, ta liền không có sinh khí. Giang Tiểu Lâm cười nói, Tuyệt đẹp nhìn nàng một cái, hâm mộ nói, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi đều bị Thủy Tiên Nhi nói như vậy, cư nhiên không tức giận. năm 150 Đừng hâm mộ ta, đúng rồi, ngươi lần trước dẹn kêu bao tay cùng vớ đưa ra đi không có. Nàng tuy rằng biết tuyệt đẹp trong lòng có một cái thích nam nhân, bất quá người này miệng khẩn thực, đến bây giờ đều không có hỏi tham gia tới kia nam nhân là ai. Tuyệt đẹp vừa nghe, mặt đỏ lên, ngượng ngùng túi đầu, ấp a ấp đúng trả lời. còn không có, bất quá ta quyết định hôm nay buổi tối đưa ra đi. có phải hay không tính toán cùng nam nhân kia thẳng thắn chính ngươi thích? vẻ mặt bắt quái biểu tình giang tiểu lâm tiến đến nàng trước mặt, tuyệt đẹp đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng ứng một câu. ân, ta tính toán thừa dịp đưa hắn đổ vật, thuận tiện nói với hắn ra lòng ta đối hắn thích. nay liền đúng rồi sao? ngươi không nói hắn như thế nào sẽ biết? hơn nữa các ngươi nơi này nữ nhiều nam thiếu, ngươi nếu là không chủ động. Ngươi liền chờ ngươi người trong lòng bị mặt khác nữ nhân cấp truy đi. Dùng sức chụp hạ nàng bả vai, thế nàng cao hứng. Tiểu lâm, ngươi còn nói ta đâu, chính ngươi đâu, ngươi liền không chủ động một chút sao. Tuyệt đẹp nhìn nàng cười hỏi. Giang tiểu lâm làm bộ hồ đồ, nhìn chung quanh, ngươi nói cái gì nha, ta như thế nào nghe không hiểu. Tuyệt đẹp xem nàng cố ý, khẽ hư nhẹ một tiếng, chọc hạ nàng cái chắn nói, ngươi liền cho ta cố ý đi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghe không rõ ta ý tứ, ta cùng ngươi nói, chúng ta thủ lĩnh chính là trong bộ lạc được hoan nên nhất nam nhân, ngươi nếu là lại không chủ động một chút, thủ lĩnh hắn liền phải bị nữ nhân khác cấp đoạt đi rồi, trong đó liền có Thủy Tiên Nhi. Giang Tiểu Lâm phiết hạ miệng, hắn nếu là dễ dàng như vậy bị người cấp cấp đi, ta đây còn từ bỏ đâu. tuyệt đẹp che miệng cười, lôi kéo nàng tay nghiêm túc nói, nói thật, Tiểu Lâm, ngươi thật sự muốn cùng thủ lĩnh nói rõ ràng. Ta xem ra tới, thủ lĩnh hắn trong lòng là có ngươi, ta xem ngươi trong lòng cũng không phải không có thủ lĩnh đi. Nói xong, nàng một đôi mắt trắng trợn táo bạo đi xuống nhìn nhìn. Giang tiểu lâm theo nàng ánh mắt vừa nhìn, xấu hổ đem trên tay không sai biệt lắm dệt tốt vớ cấp dấu ở phía sau, đỏ mặt, ấp á ớp đúng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta dệt này xong vớ cũng không phải là cho hắn, là ta chính mình. Tuyệt đẹp vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng nói. Lớn như vậy một đôi vớ, ngươi chân có thể mặc vào sao? Giang tiểu lâm túi đầu nhìn lên, mặt càng thêm đỏ, như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta một con vớ hai chân xuyên không được sao. Thấy nàng ngượng ngùng, tuyệt đẹp che miệng theo nói, hành, hành, ngươi nói cái gì đều được. Đang lúc các nàng hai nữ nhân nói chuyện khi đi ra ngoài an bài sự tình cổ Mộc thâm vừa lúc trở về. Thủ lĩnh, nhìn đến đi vào tới nam nhân. Vừa rồi còn cùng Giang Tiểu Lâm vừa nói vừa cười tuyệt đẹp lập tức biến thành một cái tiểu rùa đen giống nhau, lập tức biến phi thường nhát gan, liền kém đem nàng đầu tảng tiến thân xác. Không nghĩ tới hôm nay nơi này còn sẽ có người khác, cổ một thâm xấu hổ lên tiếng, ân. Đi vào tới trải qua Giang Tiểu Lâm bên người khi, chiều nàng cười cười. Tuyệt đẹp thấy thế, chạy nhanh cùng bên người Giang Tiểu Lâm nói, Tiểu Lâm, ngươi chất vội, ta nhớ tới ta còn có chuyện khác không có làm xong. Đi về trước làm. Lung tung đem thụ trên ghế bảy đồ vật cấp thu hảo. Rơi đi khi, tuyệt đẹp xoay người, trên mặt treo sợ hãi biểu tình chiều cổ Mộc thâm nói một tiếng. Thủ lĩnh, ta, ta đi trước. Ném xuống những lời này, nàng xoay người chạy ra thủ ốc. An tính một chút thủ ốc đột nhiên truyền ra giang tiểu lâm không nhịn xuống phụt tiếng cười. Tuyệt đẹp vừa đi, cổ Mộc thâm lúc này mới từ chính mình làm bộ bận rộn thu thập sống chung dừng lại, đi đến nàng nơi này, cười hỏi. Cười cái gì? Cười ngươi? Giang Tiểu lâm không chút do dự trả lời nói. mươi 151. Cười ta, ta có cái gì buồn cười? Cổ mục thâm khó hiểu chỉ chỉ chính mình. Nàng lấy ra hắn tay, nghiêm túc ánh mắt chăm chú vào trên mặt hắn, nhìn chằm chằm một lát, mới nói, ngươi thoạt nhìn cũng không dọa người à, vừa rồi tuyệt đẹp ra hỏa kia sợ ngươi cư nhiên sợ thành dáng vẻ kia. Nghe được nàng những lời này, cổ mục thâm bất đắc dĩ cười. nàng chính là ngươi trước hai ngày nói tân kết bạn bằng hữu. ngồi vào bên người nàng biên hỏi khôn khéo ánh mắt biên trộm ngắm hạ trên tay nàng dệt đồ vật giang tiểu lâm ngẩng đầu lên khi vừa lúc cùng hắn rời đi ánh mắt bỏ qua là nha mấy ngày nay ở chung ta phát hiện ta cùng tuyệt đẹp ở chung khá tốt lời nói cũng nói đến một khối đi nếu ngươi thích vậy về sau làm nàng mỗi ngày lại đây nơi này bồi ngươi nói chuyện ở hắn xem ra đây là một chuyện tốt nàng ở chỗ này giao bằng hữu này thuyết minh nàng có muốn lưu lại nơi này sinh hoạt đi xuống ý nguyện không cần ngươi không cần cảm thấy ngươi là thủ lĩnh liền có thể tùy tiện an bài người ta cùng tuyệt đẹp là thật sự bằng hữu ngươi không cần loạn nhúng tay ta cùng nàng chi gian sự tình chuyện của chúng ta chính chúng ta xử lý có biết hay không nàng nhưng không hy vọng nàng cùng tuyệt đẹp chi gian hữu nghị có hắn ở một bên nhúng tay hành hành ta không nhúng tay hắn cười nói giang tiểu lâm tiếp tục túi đầu dẹt chính mình trên tay vớ bọn họ bốn phía lại bắt đầu an tính lại bất quá không an tính bao lâu cổ mộc thâm lại mở miệng ngươi này dẹt chính là vớ sao hắn nhìn trên tay nàng đồ vật hỏi hắn sở dĩ biết đây là vớ đó là bởi vì hai ngày này trong bộ lạc các nam nhân thật nhiều đều ăn mặc thứ này nghe nói còn rất giữ ấm ân giang tiểu lâm đầu không nâng lên tiếng an tính một chút hắn lại tiếp tục mở miệng hỏi dệt lớn như vậy vớ là dệt cho ta sao giang tiểu lâm ngẩng đầu vừa thấy vừa lúc thấy được hắn nhảy nhót biểu tình không phải dệt cho ta chính mình chính là nó thoạt nhìn giống như lớn một chút tiểu lâm ngươi xuyên sao hắn thật cẩn thận nhìn nàng hỏi dệt động tác hơi hơi cứng lại thực mau giang tiểu lâm khôi phục bình thường bình tĩnh nói ta thích xuyên lớn một chút không được sao vội vàng ngăm đen khuôn mặt tuấn tú tức khắc như là bị xương đánh giống nhau Hành. Hưu khí vô lực trở về một tiếng. Nghe hắn thanh âm này, túi đầu Giang Tiểu Lâm trộm cười, càng cùng người nam nhân này ở chung, nàng như thế nào càng cảm thấy người nam nhân này hảo đáng yêu đâu. Đúng rồi, ngươi hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm không phải cùng ta nói ngươi muốn đi ra ngoài an bài ngày mai hổ vân bộ lạc bọn họ tới sự sao, an bài hảo sao. Ngày mai chính là hổ vân bộ lạc cùng tạp ngươi bộ lạc hai bộ lạc đã đến thời gian, hai ngày này. Hắn đều mang theo trong bộ lạc các nam nhân vì ngày mai vẫn luôn ở làm chuẩn bị. An bài không sai biệt lắm, liền thiếu chút nữa, hiện tại Địp Đạt chính mang theo những người khác ở nơi đó an bài, hôm nay là có thể chuẩn bị tốt. Hắn biên trả lời, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm trên tay nàng dậy vớ. Hắn cái này động tác giang tiểu lâm tự nhiên phát hiện, chẳng qua nàng không vạch trần mà thôi, bởi vì nàng muốn cấp người nam nhân này một kinh hỉ tạm thời liền trước làm hắn hiểu lầm này xong vớ không phải dệt cho hắn hảo. Ban đêm thực mau đã đến, hôm nay buổi tối cổ một bộ lạc cơm chiều thời gian so di vãng náo nhiệt không ít, toàn bộ lạc người đều biết ngày mai sẽ có hai cái bộ lạc tới nơi này bái phỏng khổ một bộ lạc, lớn như vậy vinh quang, trong bộ lạc người một bên ăn một bên đàm luận chuyện này, hơn nữa mọi người trên mặt đều mang theo ngăn không được cao hứng tươi cười. Cùng đoàn người giống nhau, Giang Tiểu Lâm cũng ở cùng bên người cổ Mục Thâm vừa ăn vừa nói chuyện. Chương 152. Đột nhiên, lưỡng đạo lần lượt rời đi thân ảnh làm nàng đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới tuyệt đẹp gia hỏa kia thích người là hắn. Không thể ăn sao? Cổ Mục Thâm túi đầu ở nàng bên thay hỏi. Thu hồi ánh mắt, Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, cười nói, "Không phải a, ăn rất ngon. Kia ăn nhiều một chút." Cổ Mục Thâm cười Đem chính mình trên tay một miếng thịt phân tới rồi tay nàng thượng. Giang tiểu lâm ninh hạ mi, đem trên tay thịt một lần nữa để hồi đến hắn trên tay. Không cần, ta này khối đều ăn không vô, ngươi này khối chính ngươi ăn. Tuy rằng lần trước bọn họ ở cấm địa rừng rậm mang về tới không ít đồ vật, nhiều như vậy đồ vật mỗi ngày ăn cũng sẽ có ăn sạch một ngày, cho nên làm một bộ lạc thủ lĩnh cổ mục thâm hạ lệnh, mỗi cách hai ngày mới có thể ăn một lần từ cấm địa rừng rậm mang về tới đồ vật. Vừa vặn hôm nay là ngày hôm sau ăn thịt nhật tử. Cổ mục thâm tiếp nhận, mồm to đem nó nhét vào trong miệng, ngai vài cái nuốt vào bụng, lau miệng, dôi tay hướng bên cạnh ngồi nữ nhân trên đỉnh đầu sờ soạng, ôn nhu nói, nhẫn một chút, ngày mai liền có thể ăn chúng ta từ cấm địa rừng rậm mang về tới đồ vật. Vốn dĩ trong lòng có điểm cảm động Giang Tiểu Lâm đột nhiên sắc mặt tối sầm, lập tức giơ tay đem hắn tay từ nàng trên đỉnh đầu rời đi. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ghét bỏ nói cổ mộc thâm ngươi cái này lôi thôi ra hỏa chính ngươi lôi thôi liền tính ngươi làm gì đem ngươi lau miệng dầu mỡ tay hướng ta trên đỉnh đầu sở đáng giận cổ mộc thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình bị nàng đẩy ra tay trong mắt lập tức lộ ra sốt ruột thực xin lỗi thực xin lỗi tiểu lâm ta nhất thời quên mất ta tay vừa rồi mặt miệng nếu không ta dùng tay của ta quần áo giúp ngươi sát một chút hắn thật cẩn thận nhìn nàng không cần Đều đã du, không cần thiết làm người quần áo cũng đi theo một khối du, đợi chút đi khi tắm ta tẩy một chút là được. Vớt dầu mỡ đầu, bất đắc di Giang Tiểu Lâm đành phải lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mới vừa sát xong đầu, vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới tuyệt đẹp. Nhìn đến nàng hồng hồng hốc mắt, Giang Tiểu Lâm đôi mắt nhíu lại, đứng lên, thuận miệng cùng bên người nam nhân công đạo một câu, ta qua đi một chút, chính ngươi ngồi ở chỗ này ăn. Nói xong, xoay người hướng sơn động một góc đi qua. Giang Tiểu Lâm đi vào đưa lưng về phía đoàn người tuyệt đẹp phía sau, đột nhiên phát ra tiếng hỏi, phát sinh sự tình gì? Hắn khi dễ ngươi. Đưa lưng về phía đại gia đang ở trộm mặt nước mắt tuyệt đẹp thân mình cứng đờ, lao nước mắt cái tay kia nhanh hơn tốc độ, chậm rãi quay đầu lại. Tiểu Lâm, sao ngươi lại tới đây? Giang Tiểu Lâm thấy nàng không có trả lời chính mình vấn đề, ngồi ở bên người nàng. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào trên mặt nàng. Bị nàng nhìn chằm chầm vào tuyệt đẹp chậm rãi chịu không nổi. Trên mặt xả ra một đạo so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Hỏi, tiểu lâm, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta? Chuyện vừa rồi ta thấy được, ta nhìn đến ngươi cùng hắn một khối đi ra ngoài. Thế nào? Giang tiểu lâm trực tiếp mở miệng hỏi. Cường trang lộ tươi cười tuyệt đẹp lập tức dỡ xuống chính mình ngụy trang. Hồng hốc mắt nói, nguyên lai ngươi đều thấy, ta còn tưởng làm bộ một chút. Không cho ngươi biết chuyện này đâu. Sao lại thế này, hắn đến tột cùng như thế nào đối với ngươi, ngươi như thế nào khóc. Nói xong, trực tiếp đứng lên, tính toán chiều người kia phương hướng đi đến. Tiểu lâm, ngươi đừng đi. Nhìn đến nàng đi đến phương hướng, tuyệt đẹp chạy nhanh đứng lên, ngăn cản nàng đường đi. Nhìn nàng khẩn cầu ánh mắt, giang tiểu lâm đành phải mềm hạ tâm. Hảo, ta không đi, bất quá ngươi cùng ta nói đến cùng phát sinh sự tình gì. Có phải hay không hắn khi dễ ngươi? mươi 153 Hảo, ta nói cho ngươi, ngươi cùng ta ra tới, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nói. Giang Tiểu Lâm gật đầu, hành, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nói. Nói xong, nắm tay nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Đi vào bên ngoài, hai người tìm một khối không ai ở địa phương ngừng ở nơi này. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này nói, ngươi cùng ta nói nói các ngươi chi gian rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như thế nào khóc? Giang Tiểu Lâm nhìn nàng hỏi. Bốn phía an tĩnh một hồi lâu, thật lâu sau lúc sau, mới truyền đến một đạo chua xót thanh âm, ta nghe xong ngươi nói, đem tâm ý của ta nói cho hắn, ta còn đem ta tự mình dệt mũ cùng vớ đều lấy ra tới cho hắn, chính là hắn không thu ta, còn nói ta không phải hắn thích nữ nhân, hắn đã có yêu thích. Nói đến này, tuyệt đẹp nâng lên một đôi chứa đầy nước mắt trong mắt vọng lại đây, kích động nói, Tiểu Lâm, ta thật hối hận. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không nói với hắn tâm ý của ta, ta cảm thấy hảo mất mặt, hắn còn nói hắn có yêu thích người, ta không phải hắn thích. Nhìn khóc thành lệ nhân giống nhau tuyệt đẹp, giang tiểu lâm thở dài, mở ra hai tay đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng phía sau lưng, chấn an nói, khóc đi, khóc ra tới thoải mái một chút. Từ bị cự tuyệt đến bây giờ, nàng vẫn luôn chịu đựng, nói cho chính mình không thể khóc, lúc này, nghe thế câu nói. vẫn luôn động lại khổ sở tức khắc giống lũ bất ngờ giống nhau tiết ra tới hoa tuyệt đẹp gắt gao ôm người bên cạnh khóc phi thường lớn tiếng vì cái gì vì cái gì hắn không thích ta ta như vậy thích hắn đừng khổ sở ta nói cho ngươi hắn không thích ngươi đó là hắn tổn thất ta nói cho ngươi một ngày nào đó hắn nhất định sẽ phát hiện ngươi là này phiến trên đất bằng tốt nhất cô nương đến lúc đó khiến cho hắn hối hận đi thôi Giang Tiểu Lâm vỗ nàng phía sau lưng tiếp tục trấn an. Đột nhiên tiếng khóc đình chỉ, nàng trong lòng ngực khóc thút thít người chậm rãi rời khỏi tới, đỉnh một đôi khóc hồng hốc mắt nhìn nàng. Thật sự sẽ có loại chuyện tốt này phát sinh ở ta trên người sao? Hắn tương lai nhất định sẽ hối hận có phải hay không? Sẽ, hắn tương lai nhất định sẽ hối hận. Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu. Lúc này, tuyệt đẹp dùng tay dùng sức lau chính mình hai mắt, hít hít cái mũi, ngươi nói rất đúng. Ta tốt như vậy, hắn không thích ta, hắn tương lai nhất định sẽ hối hận, ta liền không tin ta tuyệt đẹp sẽ tìm không thấy so với hắn càng tốt nam nhân. Nói xong lời nói, nàng dùng sức ôm hạ lưu trường Giang Tiểu Lâm, khỏe miệng kéo ra, lộ ra một đạo thiệt tình ý cười, cảm ơn ngươi, Tiểu Lâm. Giang Tiểu Lâm sừng sốt thẳng đến nhân ra đem nàng từ trong lòng vùng ra, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ra tiếng nói, không khách khí. Hảo, Tiểu Lâm. Ta không có khổ sở, chúng ta đi ăn cái gì đi, ta hiện tại đói bụng. Nói xong, nắm giang tiểu lâm tay hướng sơn động phương hướng đi đến. Đi theo nàng phía sau giang tiểu lâm nhìn nàng bóng dáng, âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này triều đại cô nương đều là một ít tâm khoan người sao, nàng chẳng qua là nho nhỏ khuyên một chút, cô nương này cư nhiên nhanh như vậy liền buông xuống chuyện này. Vào sơn động, bên trong vẫn là giống các nàng rời đi khi như vậy náo nhiệt. cũng may không có người phát hiện các nàng rời đi. Đi vào trong động, tuyệt đẹp xoay người đối với đi theo nàng phía sau Giang Tiểu Lâm nói, "Hảo, Tiểu Lâm, ngươi có thể đi bồi thủ lĩnh, ta hiện tại không có việc gì." "Ngươi xác định ngươi thật sự không có việc gì?" Giang Tiểu Lâm hoài nghi hỏi. Tuy rằng nàng cái dạng này thoạt nhìn hình như là thật sự không có việc gì, bất quá chính là sợ nàng là ở ra vẻ kiên cường. Chương 154 Tuyệt đẹp Niết môi Lộ ra một đạo phi thường sán lạn tươi cười, ngươi nhìn ta thoạt nhìn có việc bộ dáng sao, yên tâm đi, ta là thật sự không có việc gì, còn không phải là người nọ không thích ta sao, kia có gì đó, ta tuyệt đẹp tốt như vậy, nhất định sẽ có càng tốt nam nhân thích ta, nhưng thật ra ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo nhìn thủ lĩnh, đừng làm cho mặt khác nữ nhân cấp cướp đi hắn. Giang tiểu lâm nhịn không được cười lên một tiếng, chiêu cổ một thâm phương hướng vừa thấy, tức khắc làm nàng sắc mặt tối sầm. Hảo ra hỏa, nàng chẳng qua là rời đi trong chốc lát, tên kêu bên người cư nhiên vây quanh vài cái nữ nhân ở. Ngươi nhanh lên qua đi đi, ngươi nhìn xem kia mấy người phụ nhân đều sắp đem thủ lĩnh cấp đoạt đi rồi. Tuyệt đẹp đẩy nàng một chút. Nàng cắn răng nhìn bọn họ nói, không đi, hắn nếu là dễ dàng như vậy bị người cấp cấp đi, vậy cướp đi hảo. Ngươi nha, rõ ràng ở trong lòng ý thực, chính là mạnh miệng, nhanh lên đi. Tuyệt đẹp lắc đầu cười, lại đẩy nàng một chút. Tả hữu luôn mãi tự hỏi hạ, cắn răng một cái, ta qua đi nhìn xem, đợi chút ta lại qua đây tìm ngươi. Đứng ở tại chỗ tuyệt đẹp nhìn nàng vội vã rời đi bóng dáng, lắc đầu cười, cái này tiểu lâm, rõ ràng trong lòng để ý thực, lại còn không thừa nhận. Giang tiểu lâm không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đi tới cổ mục thâm ngồi chỗ đó. Ân Hử đứng ở bọn họ phía sau, giang tiểu lâm dùng sức hừ một tiếng, bị mấy người phụ nhân vây quanh cổ mục thâm quay đầu lại. đẩy ra vây quanh ở hắn bên người nữ nhân chiều nàng đi tới cao hưng nói tiểu lâm ngươi đã trở lại giang tiểu lâm nhìn lướt qua hắn bên người mấy người phụ nhân cười lạnh một tiếng nói là nha làm sao vậy có phải hay không ta trở về không phải thời điểm quấy dày ngươi trai ôm phải ấp cổ mộc thâm nghiêng đầu nhìn lên lập tức hiểu được chạy nhanh đứng lên đi đến nàng trước mặt giải thích tiểu lâm ngươi nghe ta giải thích ta không có trai ôm phải ấp Là các nàng chính mình lại đây, ta vẫn luôn kêu các nàng rời đi, ngươi tin tưởng ta. Nhìn thoáng qua sốt ruột nam nhân, Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng hư một tiếng, thấp giọng nói, đợi chút lại thu thập ngươi. Nói xong, đi vào kia mấy người phụ nhân trước mặt, cười nói, đa tạ các vị giúp ta cùng các ngươi thủ lĩnh, bất quá hảo, hiện tại ta đã trở về, không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi có thể trở lại các ngươi chính mình nên ngồi vị trí lên rồi. Ban đầu vây quanh ở cổ mục thâm bên người mấy người phụ nhân nghe xong Giang Tiểu Lâm những lời này, một đám sắc mặt hơi đổi, lần lượt đứng lên, túi đầu rời đi nơi này. Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi cổ mục thâm vừa nhắc đầu vừa lúc cùng một đạo chuẩn bị cùng hắn thu sau chỗ trường ánh mắt tương nộ, dọa hắn ra đầu lập tức khởi sướng ma tới. Giang Tiểu Lâm lại lần nữa hừ một tiếng, ngồi ở hắn bên người, nói, nói nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta không ở nơi này. Bên cạnh ngươi như thế nào nhiều nhiều như vậy nữ nhân. Cổ mục thâm chạy nhanh giải thích nói, Tiểu Lâm, ta cũng không biết kia mấy cái nữ chính là làm sao vậy, toàn là hướng ta bên người dựa, ta kêu các nàng tránh ra, các nàng chính là không nghe, ta là cái này bộ lạc thủ lĩnh, không hảo đánh các nàng, đang lúc ta không biết làm sao bây giờ thời điểm, may mắn ngươi xuất hiện, đem các nàng đuổi đi, cảm ơn ngươi Tiểu Lâm. Giang Tiểu Lâm lại một lần một hử, nói thật là dễ nghe, Ta tưởng ngươi trong lòng hiện tại nhất định hận chết ta đi, hận ta như thế nào sớm không trở lại, van không trở lại, cố tình ở ngươi trái ôm phải ấp thời điểm xuất hiện, ta xuất hiện thực không phải thời điểm đi. Cổ mục thâm dọa vội vàng lắc đầu, không có, ta không có như vậy tưởng. mươi 155 Thấy nàng không tin chính mình nói, cổ mục thâm chạy nhanh lại nói, tiểu lâm, ngươi nếu là không tin ta, ta có thể giống trời cao bảo đảm. Ta thật sự không nghĩ tới cùng các nàng mấy cái có cái gì, thật sự. Ở hắn cấp không được khi Giang Tiểu Lâm rốt cuộc mở miệng nói, hành, ta tạm thời liền tin tưởng ngươi. Hô, thật sự, thật tốt quá, Tiểu Lâm ngươi tin tưởng ta. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngăm đen trên mặt lộ ra cao hứng ý cười. Nhìn hắn này phúc ngốc hô hô bộ dáng, Giang Tiểu Lâm nhịn không được con con khoe miệng, nói khẽ với hắn mắng một câu, thật là một cái đồ ngốc." Cô mộc thâm tiếp tục cười, nhìn nàng nói, chỉ cần tiểu lâm tin tưởng ta, mặc kệ tiểu lâm nói ta cái gì đều có thể. Nghe xong hắn những lời này, mỉm cười giang tiểu lâm trên mặt tươi cười chậm rãi biến thiếu. Nàng như thế nào sẽ như vậy để ý người nam nhân này bên người có hay không nữ nhân vây quanh. Nghĩ đến này, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thanh âm ở nói cho nàng, nàng đây là thích thượng nàng trước mặt người nam nhân này, thậm chí nói là yêu. Tiểu lâm ngươi làm sao vậy? Phát hiện nàng sắc mặt không thích hợp, cổ mục thâm vẻ mặt lo lắng nhìn nàng hỏi. Lấy lại tinh thần, trong lòng đập bịch bịch Giang Tiểu Lâm nhìn trước mặt quan tâm chính mình nam nhân, do dự hạ, trả lời, ta không có việc gì. Nga. hắn bán tín bán nghi trả lời. Đêm nay, Giang Tiểu Lâm cơ hồ không như thế nào ngủ ngon, trong đầu vẫn luôn bị hôm nay buổi tối hiện lên cái kêu ý tưởng cấp doa sợ. Đêm nay thượng không ngủ tốt kết quả chính là ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Nàng cả người không tinh không thần Mới vừa tỉnh lại không bao lâu Thu ốc bên ngoài chạy vào một người cao lớn thân ảnh Cao lớn thân ảnh đi nhanh chiều nàng nơi này đi tới Tỉnh, Hồ Vân cùng tạp ngươi hai cái bộ lạc người đã tới rồi Ngươi muốn hay không hiện tại liền đi gặp bọn họ Cổ mục thâm ôn nhu nhìn ngồi ở giường gỗ phát ngốc nữ nhân hỏi Nghe xong hắn những lời này Giang Tiểu Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía hắn Gật gật đầu Đương nhiên Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới nơi này xem ta, ta sao lại có thể bất quá đi tiếp đón bọn họ, ngươi đi thay ta tiếp đón một chút bọn họ, ta đợi chút liền tới đây. Không sai, này hai cái bộ lạc thủ lĩnh kỳ thật chân chính tới nơi này mục đích là tới nơi này bái phòng nàng. Mục đích này trừ bỏ nàng cùng cổ một thâm hai người bên ngoại, những người khác đều không biết. ân, kế hành, ta hãy đi trước, ngươi đợi chút lại đây. Nói xong. Hắn rôi tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa nhẹ hạ. Nguyên bản có điểm loạn đầu tóc nhân hắn như vậy một xoa, lúc này là hoàn thành một cái đầu ổ gà. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt ghét bỏ đem hắn tay từ đỉnh đầu thượng đẩy ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, xem ngươi, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, làm gì xoa ta đầu, ngươi nhìn xem, ta đầu tóc đều làm ngươi cấp đu loạn. Vươn tay sửa sang lại hạ nàng loạn loạn đầu tóc, nhìn nàng bị chính mình nhu loạn đầu tóc. Cổ Mục Thâm đầu tiên là vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó ngăm đen trên mặt lộ ra ngượng ngùng tới cười, chạy nhanh nói: "Kia Tiểu Lâm, ngươi trước hảo hảo thu thập, ta hay đi trước." Nói xong, chạy trốn dường như rời đi thụ Úc. Miễn cưỡng sửa sang lại hảo tóc giang Tiểu Lâm vừa nhấc đầu, trước mắt nơi nào còn có ra hỏa kia thân ảnh, nhân gia đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh, tức khắc làm nàng dở khóc dở cười, nhịn không được mắng một câu: "Tính ngươi chạy nhanh." Nay đầu nàng thu thập hảo, Lập tức đi ra thủ Úc, đi chuyên môn chiêu đái hai cái bộ lạc thủ lĩnh trong sơn động đầu. Ở nàng không sai biệt lắm sắp đi đến cửa động khi, đột nhiên bị một cái vụt ra tới người cấp kéo đến một cái ở nốc góc. Thấy rõ ràng người tới, Giang Tiểu Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ nói, tuyệt đẹp, ngươi không rên một tiếng đem ta kéo đến nơi này tới rốt cuộc muốn làm gì, ta thiếu chút nữa bị ngươi cấp thủ chết. Chương 156 Tuyệt đẹp nhìn đến trên mặt nàng kinh hoách qua đi tái nhợt sắc mặt, trên mặt lộ ra ấy náy, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, tiểu lâm, ta có phải hay không đem ngươi cấp dọa tới rồi? Nghĩ đến ngày hôm qua người này bị cự tuyệt, giang tiểu lâm thả lỏng khẩu khí, không có việc gì, ngươi trước cùng ta nói nói ta hảo hảo đem ta kéo đến nơi này tới muốn làm gì? Lúc này, tuyệt đẹp trộm hướng trong động cái kia phương hướng nhìn vài lần, sau đó đệ thấp thanh âm ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi. Tiểu Lâm, ta hỏi ngươi một vấn đề, chúng ta bộ lạc hôm nay tới kia hai cái nam nhân giữa, trong đó có một cái lớn lên cao lớn lại cường tráng nam nhân là ai? Giang Tiểu Lâm chọn mi nhìn thẳng nàng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Làm sao vậy? Tuyệt đẹp mặt đỏ lên, lôi kéo nàng cánh tay sốt ruột hỏi, ai nha, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta cái kia nam nhân túi là ai là được? Làm nàng lay động vài cái. Giang Tiểu Lâm cảm giác đầu có điểm vựng vựng, chạy nhanh nói, hành, hành, ngươi trước buông ta ra cánh tay, ta cùng ngươi nói còn không được sao. Cảm giác được cánh tay bị buông lỏng ra, Giang Tiểu Lâm lại chạy nhanh nói, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi vừa rồi nói nam nhân kia hẳn là hổ vân bộ lạc thủ lĩnh gọi là hổ vân, làm sao vậy? Nguyên lai là hắn. Tuyệt đẹp nói có điểm nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ trong lòng liền có điểm tò mò giang tiểu lâm xem nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, giống như cùng hổ vân co thâm cửu đại hận dường như, càng thêm tò mò, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng cất giấu, mau nói cho ta biết. Trực giác nói cho nàng, hai người kia nhất định đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Tuyệt đẹp buông ra cắn nha, hít sâu một hơi, nói, không có việc gì, cảm ơn ngươi tiểu lâm. Nói xong, xoay người chạy ra nơi này. Ai, ngươi đừng đi a, mau trở lại, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc phát sinh sự tình gì đâu. Giang thiểu lâm đối với nàng bóng dáng lớn tiếng kê Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, chờ có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi đi vào trước đi. Chạy đi tuyệt đẹp dừng lại bước chân xoay người đối với nàng thấp giọng trả lời. Ngươi này, đừng tưởng rằng không nói ta liền tìm không đến, ngươi cho ta chờ, ta nhất định có thể tìm ra đến tột cùng đã xảy ra cái gì. này hai người nhất định có chuyện xưa giang thiểu lâm đối với nàng chạy đi bóng dáng cười ra nói sửa sang lại quần áo giang thiểu lâm từ ẩn nấp trong một góc ra tới lại lần nữa đi trước phía trước cách đó không xa sơn động đi đến mới đến cửa động bên trong truyền đến vài đạo hào sảng tiếng cười to thân nữ tới nàng mới vừa đi tiến vào một đạo có điểm làm người đình thai nhức góc thanh âm ở cái này trong sơn động vang lên hồ vân thủ lĩnh Không thể tưởng được lâu như vậy không thấy, ngươi thanh âm vẫn là như vậy hữu dụng lực, ta ở bên ngoài cũng đã nghe được ngươi vang dội tiếng cười. Giang Tiểu Lâm đứng ở cửa động cười cùng bên trong ngồi hổ vân bộ lạc thủ lĩnh trêu ghẹo nói. Hổ vân ngượng ngùng đỏ hạ mặt, duỗi tay vướt cái hót, cốc lốc nói, phải không, ha ha, thói quen. Lúc này, cổ mục thâm từ ngồi thụ trên ghế đứng lên, đi đến Giang Tiểu Lâm trước mặt, nắm nàng tay hướng bên trong đi vào tới. Ngồi ở bên trong hổ vân cùng tạp ngươi hai người nhìn đến này hai người tay trong tay hình ảnh, hai người ánh mắt đồng thời chợt lóe quan mang, thực mau lại như là dường như không có việc gì giống nhau tiếp tục ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang cười. Hoang nên hai vị thủ lĩnh tới cổ một bộ lạc làm khách. Ngồi xuống hạ, Giang Tiểu Lâm cười tủm tìm theo chân bọn họ hai cái giảng. Hổ vân cùng tạp ngươi hai người nhìn nhau, đồng thời cười, hổ vân mở miệng nói, thần nữ. Chúng ta lần này lại đây của một bộ lạc làm khách chính là mang theo sự tình tới. Thần nữ gần nhất làm sự tình chúng ta hai cái bộ lạc chính là đều nghe nói. Chương 157 Nga, ta làm chuyện gì? Giang thiểu lâm nhướng mày cười nhìn bọn họ hai cái. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, này hai người thật đúng là chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, quả nhiên là có chuyện mới lại đây. Nghe nói trước đó vài ngày thần nữ cùng cổ thủ lĩnh đi dược tộc bộ lạc. Nhưng có chuyện này. Lần này là tạp ngươi mở miệng hỏi. Giang Tiểu Lâm cùng cổ mục thâm hai người nhìn nhau. Cổ mục thâm mở miệng trả lời. Không sai, là có như vậy một chuyện. Bộ lạc có nhân sinh bị bệnh, chúng ta đi nơi đó xin thuốc. Hồ Vân cùng tạp ngươi nghe xong cổ mục thâm giải thích. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, quan tâm thăm hỏi ra đời người bệnh tình huống. Cảm ơn hai vị quan tâm, A lực đã hảo. Cổ mục thâm đối bọn họ quan tâm nói cảm kích nói. Lúc này. Hồ Vân lại mở miệng, thần nữ, chúng ta còn nghe nói vẫn luôn ở tại trên vách đá dược tộc bộ lạc người đã sắp dọn đến trên đất bằng cư trú, còn nghe nói làm dược tộc bộ lạc người dọn đến trên đất bằng cư trú biện pháp là thần nữ nghĩ ra được. Là như thế này sao? Giang Tiểu Lâm Thành thật gật đầu, xem như đi, bất quá chính yếu vẫn là dược tộc bộ lạc chính bọn họ, nếu không có bọn họ cái kêu bí mật nước thuốc, ta tưởng cái kêu biện pháp phòng trừng lại hảo cũng không thể làm ra tới. Hồ Vân tiếp tục cười nói, thần nữ quá khách khí, này cũng muốn thần nữ nghĩ ra hảo biện pháp tới mới được. Nơi nào, nơi nào. Nói xong, Giang Tiểu Lâm đột nhiên nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng nay cười, làng cổ mục thâm ở đây ba người đều khó hiểu nhìn về phía nàng. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh dùng tay che lại chính mình miệng, nhịn cười ý nhìn bọn họ ba cái nói, ngượng ngùng, ta đột nhiên nghĩ đến điểm sự tình cho nên không nhịn xuống, các ngươi tiếp tục khách khí đi xuống. Vừa rồi suy nghĩ một chút, phát hiện nàng theo chân bọn họ đối thoại quả thực giống như là ở khen tặng nghe như thế nào khiến cho người cảm giác ghế ẩm đâu, cho nên nàng mới không nhịn cười lên tiếng. Lúc này, đạt từ bên ngoài đi đến, khóe môi treo lên ý cười nói, thủ lĩnh, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể ăn. Cổ mộc thâm vừa nghe, lập tức đứng lên, nhìn lần này đường xa mà đến hổ vân cùng tạp ngươi nói, hai vị đổi tới nơi này tới nhật tử nhất định không ăn được. Chúng ta cổ một bộ lạc vì hoan nghênh hai vị đã đến chuẩn bị một ít ăn, nếu là không chê, xin theo ta nhóm đi ăn một chút gì. Hồ Vân cùng tạp ngươi hai người nghe được ăn, đồng thời duỗi tay sờ soạng bọn họ bụng, hai người trên mặt cũng đi theo đồng thời lộ ra xấu hổ. Nói thật, bọn họ hai người ở chạy tới nơi này trên đường, thật đúng là không như thế nào ăn được. Chúng ta đây liền không khách khí, cảm ơn cổ một bộ lạc mời. Hai người chăm miệng một lời đáp tạ nói. Nói xong, hai người lén lút dùng tay sờ soạn bọn họ bụng. Mấy người thực mau ra cái này sơn động, đi tới cổ một bộ lạc mọi người một khối ăn cơm một cái khác trong sơn động đầu. Di, cổ thủ lĩnh, các ngươi nơi này đồ ăn ta như thế nào giống như nghe thấy được trừ bỏ thịt hương vị ngoại, còn có thứ khác hương vị, là cái gì? Đi đến cửa động, hổ vân vẻ mặt to mò dừng lại bước chân nhìn về phía lánh bọn họ đi vào cổ mục thâm. Cổ mục thâm cười thân bí. đợi chút hổ vân thủ lĩnh liền biết thứ này là cái gì nói xong chiều bọn họ hai vị bày một cái thỉnh thủ thế mấy người lúc này mới chân chính vào trong sân động cổ mục thâm lánh bọn họ mấy cái đi vào hắn ngồi nơi đó ngồi xuống lúc này nơi đó đã dọn xong cổ mục trong bộ lạc hôm nay ăn đồ ăn từng hàng thụ trên ghế bãi đủ loại đồ ăn chương 158. không cần khách khí muốn ăn cái gì chính mình lấy cổ mục thâm đối với bọn họ hai cái giảng đạo Lúc này, Hồ Vân cùng tạp ngươi hai người ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào bọn họ trước mặt bảy đồ ăn mặt trên, phải nói từ bọn họ ngồi xuống lúc sau, bọn họ ánh mắt liền vẫn luôn không có từ phía trên rời đi quá. Đây là cái gì? Cổ thủ lĩnh, Hồ Vân cầm lấy một khối hắc hắc đồ vật hỏi hướng cổ mục thâm. Bọn họ Hồ Vân bộ lạc cũng là này phiến trên đất bằng tiếp xúc thực vật nhiều nhất bộ lạc, chính là lần này đi vào cổ mục bộ lạc, nhìn đến bọn họ ăn đồ vật. Hắn phát hiện nơi này cư nhiên còn có bọn họ hổ vân bộ lạc không biết đồ vật. Nga, cái này nha, là mục nhĩ, có thể an. Cổ mục thâm vẻ mặt đắc ý cùng hắn giải thích. Lúc này, bọn họ bên cạnh truyền đến tạp ngươi hưng phấn không thôi thanh âm, cái này là cái gì, ăn lên thơm quá a Lúc này, cổ mục thâm lại nhìn về phía hắn bên này, cũng đi theo giải thích, đây là nấm, nấu chín ăn có một loại thực đặc biệt mùi hương. cầm mộc nhĩ hổ vân không nói một lời đem trên tay cầm mộc nhĩ nhẹ nhàng đặt ở bên miệng cắn một hối, chậm rãi nhấm nuốt hắn phát hiện nơi này bày có vài dạng đồ ăn đều là hắn không có xem qua cổ thủ lĩnh không biết ta có thể hay không hỏi một chút các ngươi này đó đồ ăn là từ đâu tìm tới sao hổ vân vẻ mặt tò mò nhìn cổ mộc thâm hỏi cổ mộc thâm không có lập tức trả lời hắn những lời này mà là tiên triều giang tiểu lâm bên này nhìn thoang qua Xác định có thể nói lúc sau, hắn mới chậm rãi trả lời, đương nhiên có thể, thật không dám dấu diếm, mấy thứ này là chúng ta từ cấm địa rừng rậm nơi đó tìm ra. Cấm địa rừng rậm. Lưỡng đạo kinh ngạc thanh âm cùng vang lên. Hồ Vân cùng tạp ngươi đồng thời nhìn nhau, này bốn chữ tại đây phiến trên đất bằng chính là không người không biết không người không hiểu, đồng thời cũng là bọn họ những người này vào không được địa phương. Các ngươi vào cấm địa rừng rậm, không có cùng ta nói dẫn đi. Hổ vân tròng mắt mở to lão đại, vẻ mặt không thể tin được nhìn bọn họ. Cổ mộc thâm gật đầu, tự nhiên là không có cùng các ngươi nói giỡn, loại chuyện này ta có thể lấy tới cùng các ngươi nói giỡn sao. Nghe xong, hổ vân sắc mặt biến phi thường ngưng trọng. Tạp ngươi nhìn thoáng qua bên người hổ vân, vì thế tiếp tục mở miệng hỏi cổ mộc thâm, cổ thủ lĩnh, các ngươi là như thế nào đi vào, theo chúng ta biết, này cấm địa rừng rậm cũng không phải là ai đều có thể đi vào. Tạp ngươi những lời này rơi xuống, cổ mục thâm qua đã lâu mới trả lời, chúng ta đi vào tự nhiên là bởi vì có biện pháp, bất quá nơi đó xác thật rất nguy hiểm, đoàn người nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, ngàn vạn không thể đi vào. Ngôi ở hắn bên người Giang Tiểu Lâm thấy hắn suy nghĩ đã lâu mới trả lời những lời này, không cấm đem ánh mắt hướng trên người hắn nhìn nhìn, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. Hồ Vân cùng tạp ngươi thấy hắn không muốn nhiều lời bọn họ là như thế nào đi vào sự tình. hai người ánh mắt lộ ra một mặt thất vọng cũng không lại tiếp tục truy vấn chuyện này nay bữa cơm đoàn người an phi thường tận hứng nhưng cũng làm hổ vân cùng tạp ngươi này hai cái đương thủ lĩnh ăn đẩy mình nghi vấn cùng tò mò ăn qua cơm trưa cổ mộc thâm thấy bọn họ hai cái một bức rất mệt bộ dáng vì thế mở miệng nói hai vị các ngươi sở trụ phòng ở chúng ta đã cho các ngươi an bài hảo ta hiện tại lập tức gọi người mang các ngươi đi các ngươi trụ phòng ở nói xong câu đó Cổ Mộc thâm thuận miệng điểm hai nữ tử. Một cái gọi là nạp anh còn có một cái đúng là Giang Tiểu Lâm gần nhất bạn mới bằng hưu tuyệt đẹp. Các ngươi hai cái mang chúng ta hai vị tôn kính khách nhân đi chủ địa phương. Cổ Mộc thâm đối với các nàng hai cái phân phó. Hai người cung kính lên tiếng là, thực mau lánh bọn họ ra cái này sơn động. Giang Tiểu Lâm nhìn đi ra ngoài trong đó một đôi, khỏe miệng cong cong. mươi 159 Vừa rồi ngươi vì cái gì không cùng bọn họ nói chúng ta tiến cấm địa rừng rậm cụ thể tình huống. Bọn họ vừa ly khai, Giang Tiểu Lâm lập tức hướng cổ mục thâm dò hỏi vừa rồi ở ăn cơm khi sự tình. Tiếp tục ăn đồ vật cổ mục thâm dừng lại ăn cái gì động tác, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, giải thích, choáng váng chân chính tình huống, bọn họ nhất định sẽ cùng ta đoạt ngươi, ngươi cho rằng ta có như vậy buồn sao. Giang Tiểu Lâm mặt đỏ lên, chiều hắn xì một tiếng khinh miệt. Ngươi liền không thể cho ta đứng đắn một chút sao? Cái gì đoạt không đoạt, ngươi cho rằng ta như vậy được hoàn nghênh sao? Chỉ sợ ta cũng chỉ có ở ngươi trong mắt mới là độc nhất vô nhị. Tiểu lâm, ngươi không biết ngươi ở đại gia trong lòng là có bao nhiêu đặc biệt. Cổ Mộc thâm lẩm bẩm mở miệng nói. Cùng lúc đó, lần này thực không khéo, tuyệt đẹp bị phân tới rồi đưa hổ vân hồi nơi một tổ. Nàng cảm thấy chính mình thật sự hảo xui xẻo, rõ ràng còn có một cái khác lựa chọn. Cố tình nàng bị phân tới rồi mang phía sau cái này chán ghét quỷ. Nàng phía sau, hổ vân vẻ mặt do dự bất an hướng phía trước mặt kia nói nhỏ sinh thân ảnh, giảng, cái kia cô nương, chuyện vừa rồi ta không phải cố ý, ngươi không cần giận ta, được không? Đi ở phía trước tuyệt đẹp nghe được phía sau những lời này, dọa chạy nhanh dương mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, dùng sức xoay người chiều phía sau nam nhân để thấp thanh âm giống lên một câu, ngươi câm miệng cho ta, không cần nói nữa. Hồ Vân sửng sốt, dối tay sờ soạng chính mình cái đó. nữ nhân này cũng quá hung, vẫn là nói của một bộ lạc nữ nhân đều hung A Cô nương, ngươi như thế nào như vậy hung đâu, ta không phải cùng ngươi xin lỗi sao, Huống hồ chuyện này nếu là nghiêm túc lại nói tiếp nói, hẳn là ngươi sai mới đúng, ta mới là vô tội. Hồ Vân nhìn nàng nói, tuyệt đẹp trên mặt lộ ra xấu hổ, nàng không thể không thừa nhận người này nói qua đối, kia chuyện lại nói tiếp thật đúng là chính mình sai. Bất quá nàng là sẽ không nhận. Nếu ngươi không nhận, kia không phải chuyện gì đều không có sao. Nàng giơ lên đầu lớn tiếng nói. Hồ vân đầy mặt đỏ bừng tại chỗ thẳng đảo quanh. Ta thật sự không có gặp qua giống ngươi bộ dáng này nữ nhân. Rõ ràng là ngươi sai, lại quái thượng người khác. Thật là quá không đạo lý. Tuyệt đẹp sắc mặt biến thanh, tiến lên một bước đi vào hắn bên người. Cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua trên đời này nữ nhân là nhất không cần giảng đạo lý sao? Hồ vân sửng sốt, mặt hướng chính mình trước mặt nữ nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, không nghe nói qua, trên đời này có bộ dáng này nói sao. Ta như thế nào không có nghe nói qua. Nhìn gần ngay trước mắt nam nhân, trên mặt hiện lên xấu hổ tuyệt đẹp lui một bước, nói chuyện ngự khi có điểm ấp áp úng, ngươi, ngươi không nghe nói qua liền tính. Kỳ thật nếu không phải tiểu lâm cùng nàng nói lên quá những lời này, nàng cũng không có nghe nói qua những lời này. Xem người nam nhân này bị chính mình câu này nói sửng suốt sửng sốt, tức khắc trong lòng thoải mái một chút, quyết định lần sau cùng Tiểu Lâm nói chuyện, lại hướng nàng nhiều thỉnh giáo một ít loại này lời nói. Có đi hay không? Thấy hắn ngốc hô hô ngốc tại tại chỗ, đi rồi không hai bước tuyệt đẹp xoay người, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn hỏi. Hồ Vân lấy lại tinh thần, nhìn đến khi nào tránh ra nữ nhân, chạy nhanh lên tiếng, đi. Hai người đi rồi một đoạn đường. Rốt cuộc ngừng ở một gian thủ ố cửa. Nột, này gian chính là ngươi trụ phòng ở, chính ngươi vào đi thôi, ta đi trước. Ném xuống những lời này, tuyệt đẹp đầu cũng không quay lại thân đi phía trước đi. Nhìn một chút, hổ vân một hồi quá mức, trước mắt nơi nào còn có vừa rồi nữ nhân kia, nàng cư nhiên chính mình đi trước, khí xanh cả mặt. sáu 160. Chờ một chút. Đuổi theo hai bước, hắn hướng tới nàng bóng dáng lớn tiếng hô một câu. Nghe được phía sau câu này tiếng la, dừng lại bước chân tuyệt đẹp trên mặt sẹt qua một mặt không kiên nhẫn, chậm rãi xoay người, lại làm sao vậy? Còn có chuyện gì a? Ta rất bận. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới. Hắn nhìn nàng nói. Tuyệt đẹp gần ra, không nghĩ tới hắn tự mình truy chính mình lại đây cư nhiên là vì nói những lời này, nhớ tới chính mình vừa rồi đối thái độ của hắn, trong lòng có điểm cho dạ, Lần này đáp lời khi, ngựa khí hảo không ít, không cần cảm tạ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong, lại xoay người tính toán rời đi. Chờ một chút. Hắn lại một lần hô. Xoay người tuyệt đẹp thở dài, lại nhìn về phía hắn, rốt cuộc còn có chuyện gì, ngươi có thể hay không một lần đem nó nói xong. Hồ Vân nhìn nàng nói, cái kia ta hôm nay nhặt được ngươi kia hai dạng đồ vật là cái gì, ta chưa từng có thấy quá, có thể nói cho ta đó là cái gì sao? Nếu không phải xem hắn vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, nàng thật đúng là cho rằng người nam nhân này là ở cố ý nhắc tới nàng nhất không nghĩ suy nghĩ sự tình. Đó là vỡ cùng bao tay, là dùng vải bố dệt ra tới. Nghe xong nàng lời nói, hổ vân túi đầu lặp lại nỉ non hạ nàng vừa rồi lời nói. Xem hắn ở túi đầu, miệng động vài cái, bất quá không có nghe do hắn đang nói cái gì. Đợi một chút, tuyệt đẹp mở miệng hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? nếu có việc tốt nhất lập tức đem nó đều nói tránh cho vẫn luôn kêu ta nếu là không có việc gì ta thật sự phải rời khỏi hồ vân mở đầu trên mặt treo cảm kích tươi cười nói không có việc gì cảm ơn tuyệt đẹp nhìn hắn liếc mắt một cái lần này là thật sự xoay người không lại quay đầu lại đi nhanh hướng nàng trụ phương hướng đi đến đứng ở mặt sau hồ vân nhìn chằm chằm vào nàng rời đi bóng dáng ánh mắt lộ ra thú vị quan mang mắt thấy liền phải đến chính mình ra tuyệt đẹp chậm rãi dừng lại bước chân một bàn tay hướng nàng ăn mặc áo trên bên trong móc ra một đôi vớ cùng một đôi tay bộ đang lúc nàng nhìn chằm chằm này hai song đồ vật nhìn thời điểm đột nhiên cảm giác chính mình sau lưng bị người vỗ nhẹ nhẹ hạ đem nàng hoảng sợ quay đầu lại vừa thấy nhìn trước mặt quen thuộc người tuyệt đẹp lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi một bàn tay vô chính mình ngược chỗ nói tiểu lâm nguyên lai là ngươi à làm ta sợ muốn chết đem ngươi dọa tới rồi Hỏi xong, nhìn đến nàng vỗ ngược tay, chạy nhanh lại nói, ngượng ngùng, vừa rồi ở phía sau ta kêu ngươi, ta cho rằng ngươi nghe được ta kêu ngươi. Tuyệt đẹp vây vây tay, vung vỗ ngược tay, nói, không có việc gì, là ta chính mình nghĩ đến mặt khác sự tình, không liên quan chuyện của ngươi. ngượng ngùng, Giang Tiểu Lâm ấy này nói, lúc này, nàng nhìn đến tuyệt đẹp trên tay cầm một đôi vớ cùng một đôi tay bộ, do dự hạ, mở miệng hỏi. Này hai song đồ vật ngươi như thế nào lấy ra tới?" Tuyệt đẹp cúi đầu nhìn thoáng qua chúng nó, cười khổ một tiếng nói, "Ta tính toán đem chúng nó cấp ném, bởi vì chúng nó, ta ném hai lần mặt." "Hai lần mặt?" "Hai lần mặt?" Giang Tiểu Lâm khó hiểu lặp lại nói. Tuyệt đẹp lấy lại tinh thần, một lần nữa đem chúng nó nhét trở lại đến quần áo của mình, ngẩng đầu nhìn mặt hảo bằng hữu hỏi, "Ngươi như thế nào lại đây? Có việc sao?" Chẳng lẽ ta không có việc gì liền không thể tới tìm người sao? Giang Tiểu Lâm nhìn nàng hỏi, giả vờ có điểm sinh khí. Không phải, ta không phải ý tứ này. Tuyệt đẹp sốt ruột giải thích. Nhìn ra nàng có điểm trong lòng không yên, Giang Tiểu Lâm cười cười, nói, đừng khẩn trương, ta vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi nói giỡn, ta chính là đến xem ngươi. Chương 161 Tuyệt đẹp thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều nàng đầu một đạo hoán trách ánh mắt. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi giận ta đâu. Giang Tiểu Lâm xoay hạ trong mắt, nhỏ giọng hỏi, tuyệt đẹp, ngươi cùng hổ vân bộ lạc thủ lĩnh không có gì đi. Ta cùng hắn có thể có cái gì, ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Ngươi ngàn vạn đừng nghe bọn họ nói bậy, ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Nàng vẻ mặt khẩn trương la lớn. Giang Tiểu Lâm giật mình, xem tuyệt đẹp cái này phản ứng, này nếu là không có gì. Phòng trừng cũng không có người sẽ tin tưởng đi. Thật sự, ngươi thật sự không cần nghe những người đó nói bậy, ta cùng hắn thật sự sự tình gì đều không có, hết thể đều là hiểu lầm. Thấy Giang Tiểu Lâm không đáp lại chính mình, tuyệt đẹp khẩn trương bắt lấy nàng tay nói. Ta đã biết, ta không tin các nàng nói là được, ngươi đừng có gấp. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh trả lời nói. Ngươi không tin liền hảo, đi thôi, đi nhà ta ngồi ngồi. Nói xong. giắt tay nàng hướng phía trước kia gian thụ ốc đi đến. Mấy ngày kế tiếp, làm chủ nhân cổ mục thâm mang theo hổ vân cùng tạp nguyên này hai cái khách nhân đi bên ngoài đánh mấy chàng săn thú. Vài lần săn thú kết quả đều là thắng lợi trở về. Mắt thấy bọn họ ở cổ mục bộ lạc ngốc nhật tử cũng không ngắn. Hai vị này thủ lĩnh một thương lượng, tuyển cái nhật tử đem bọn họ tới nơi này chân thật mục đích nói ra tới. Hai người tuyển ở ăn cơm một cái thời gian. Hai người một trước một sau đem bọn họ mục đích nói ra. Nghe xong bọn họ hai người nói ra mục đích sau, ở bọn họ bên cạnh bốn phía đều chậm rãi an tính lại. Làm đầu sỏ gây tội Hổ Vân cùng tạp ngươi hai người dần dần lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Ta trước trải vớt rõ ràng một chút các ngươi tới nơi này mục đích trước, Hổ Vân thủ lĩnh là tới nơi này mời ta đi giúp các ngươi bộ lạc một nữ nhân sinh hải tử, đúng không? Nàng nhìn Hổ Vân nói. Hổ Vân lập tức gật gật đầu. đúng vậy đối không sai ta chính là ý tứ này giang tiểu lâm gật đầu ta hiểu được sau đó lại nhìn về phía tạp ngươi bên này hỏi tạp ngươi thủ lĩnh là tưởng mời ta đi một chuyến các ngươi tạp ngươi bộ lạc tham gia đúng không tạp ngươi có điểm ngượng ngùng vuốt cái mũi nhẹ nhàng lên tiếng đúng vậy giang tiểu lâm đôi tay một phách lớn tiếng nói ta hiện tại đã minh bạch các ngươi hai người mục đích theo nàng này một e Lập tức có lưỡng đạo ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người nàng, chờ nàng đáp án. Xem nhẹ rất này lưỡng đạo vội vàng ánh mắt, Giang Tiểu Lâm tiếp tục hướng bọn họ hai cái vấn đề. Hổ vân thủ lĩnh, ta hỏi trước một chút các ngươi bộ lạc nữ nhân sinh hải tử vì cái gì muốn mời ta đi, ta lại không phải ba mụ, vẫn là nói nữ nhân kia là người nữ nhân. Hổ vân mặt đỏ lên, lập tức lắc đầu giải thích, không phải, thần nữ ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, nàng không phải ta nữ nhân. Chỉ là ta trong bộ lạc một nữ tử, chỉ là ta thỉnh ngươi đi ta bộ lạc hỗ trợ đỡ đẻ kỳ thật là có nguyên nhân. Nga, là cái gì nguyên nhân, có thể nói ra nghe một chút sao? Giang Tiểu Lâm hiếp mắt hỏi. Đương nhiên có thể, liền tính là thần nữ ngươi không để cập tới, ta cũng muốn cùng ngươi nói. Hồ Vân gật đầu nói. Giang Tiểu Lâm chiều hắn làm một cái mời nói tư thế, sau đó ngồi xong chờ hắn giải thích. Hoan hạ, Hồ Vân mở miệng nói. Kỳ thật là bởi vì chúng ta bộ lạc Vu Tiên bà bà tính ra chúng ta bộ lạc nữ nhân kia trong bụng không phải chỉ có một hài tử, có hai cái, thật không dám giấu giếm rằng cô nương, này nếu như bị Vu Tiên bà bà phán có song thai, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, kia đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, tất cả rơi vào đường cùng, chúng ta Vu Tiên bà bà tính ra, nếu muốn cứu này đại nhân cùng tiểu hài tử, cũng chỉ có thần nữ ngươi mới có thể cứu đến bọn họ. Chương 162 Theo Hổ Vân những lời này rơi xuống, bọn họ bên người truyền đến rất nhiều lần kinh ngạc tiếng la, hai cái. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua mấy người bọn họ, khó hiểu hỏi, hai cái rất kỳ quái sao. Này nếu là ở hiện đại, đừng nói hai cái, liền tính là năm sáu cái cũng có. Cổ Mộc thâm thấy nàng tò mò như vậy, vì thế giải thích, Tiểu Lâm, chúng ta này phiến trên đất bằng giống nhau nữ nhân đều chỉ hoài một cái, như là hoài hai cái. Đó là chỉ có ông trời ban ân mới có, nhưng cũng rất nguy hiểm, hoài thượng hai cái nữ nhân, đều sẽ cùng hài tử một khối chết đi. À, như thế nào như vậy, chẳng lẽ liền các ngươi các bộ lạc Vu tiên bà bà cũng không có cách nào giúp được các nàng sao? Giang Tiểu Lâm không thể tin được nhìn bọn họ hỏi. Được đến đáp án là bọn họ nhất trí lắc đầu. Thấy thế, nàng không cấm chua xuất hạ, nàng còn tưởng rằng nơi này Vu tiên bà bà đều như là thần giống nhau đâu. Rốt cuộc các nàng có thể véo toàn tính, hơn nữa y thuật cũng thực ghê gớm. Cho nên thần nữ, chúng ta bộ lạc trải qua Vu Tiên bà bà chỉ dẫn, nàng kêu chúng ta tới nơi này tới tìm ngươi, nói ngươi có biện pháp cứu nữ nhân kia. Hồ Vân nhìn nàng nói, nhận được hắn đầu lại đây tín nhiệm ánh mắt, Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra do dự biểu tình, cái này ta cũng không có cách nào, các ngươi bộ lạc Vu Tiên bà bà có phải hay không quá xem khởi ta? Này nếu là ở hiện đại khẳng định là có biện pháp, chính là ở cái này địa phương, nàng lại không phải một cái bác sĩ, chẳng qua là một cái ở nơi nơi làm công người mệnh khổ, như thế nào có thể có biện pháp cứu nữ nhân kia. Hồ Vân sắc mặt biến đổi, vẻ mặt không tin, sao có thể, Vu tiên bà bà đều nói thần nữ ngươi sẽ có biện pháp, Vu tiên bà bà tính sự không có sai, thần nữ, ngươi cùng ta đi một chuyến hồ vân bộ lạc đi. Đúng lúc này, Một người nam nhân đột nhiên đã đi tới, vùng một tiếng, dùng sức quỳ gối giang tiểu lâm trước mặt. Thần nữ, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu ta nữ nhân cùng hải tử. Nam nhân vẻ mặt bi thống ngẩng đầu lên nhìn nàng cầu xin. Giang tiểu lâm vẻ mặt ngơ ngác biểu tình nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nam nhân, ngẩng đầu nhìn về phía hồ vân, hồ vân thủ lĩnh vị này chính là. Hồ vân nhìn thoáng qua trên mặt đất quỷ nam nhân, thở dài, cùng nàng giải thích, thần nữ. vị này chính là nữ nhân kia nam nhân hắn lần này biết ta muốn tới nơi này thỉnh thần nữ chết cũng muốn đi theo tới giang tiểu lâm nhìn thoáng qua đi lên trước đem trên mặt đất quỷ nam nhân cấp nâng dậy tới có nói cái gì chúng ta ngồi nói không được lại quỳ xuống tới nam nhân nhìn thoáng qua hồ vân hồ vân chiều hắn gật đầu nói nếu thần nữ đều nói như vậy chúng ta liền ngồi nói đi hồ vân đã phát những lời này Nam nhân lúc này mới ấn giang tiểu lâm vừa rồi lời nói làm theo. Nói thật, ta không biết các ngươi hổ vân bộ lạc vu tiên bà bà là như thế nào tính, bất quá ta thật sự sẽ không đỡ đẻ. Nàng vẻ mặt khó xử hướng về phía bọn họ giảng. Nam nhân vẻ mặt sốt ruột chiều hổ vân nhìn thoáng qua, thanh âm đều như là mang theo tiếng khóc giống nhau. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Hổ vân chiều hắn ném một đạo kêu hắn đừng nóng vội ánh mắt, sau đó tiếp tục nhìn phía giang tiểu lâm bên này nói. Thần nữ, mặc kệ ngươi nói như thế nào đều hảo, chúng ta chỉ tin tưởng vu tiên bà bà tính, còn thỉnh thần nữ có thể cùng chúng ta đi một chuyến hổ vân bộ lạc, làm ơn. Giang Tiểu Lâm phát hiện chính mình khuyên căn mãi, nhân ra chính là không tin chính mình nói. Hảo đi, nếu các ngươi không tin ta nói, khăng khăng tin tưởng ta có biện pháp có thể cứu cái kia thai phụ, ta đây liền cùng các ngươi đi một chuyến đi. Nàng đáp ứng nói. Hổ vân cùng cái này gọi là A Tinh Nam nhân một khối liệt ra cao hứng ý cười. Chương 163 Ta đây đâu? Thân nữ, ngươi không thể không công bằng, ngươi nếu đi hổ vân bộ lạc cũng nhất định phải đi chúng ta tạp ngươi bộ lạc mới được. Tạp ngươi một bước theo đuổi không bỏ bộ dáng đối với Giang Tiểu Lâm nói. Nhìn đến hắn này phúc biểu tình, Giang Tiểu Lâm đành phải cũng đáp ứng. Hành, chờ ta đi hổ vân bộ lạc đã trở lại, ta lại đi ngươi nơi đó làm khách, được không? Đương nhiên có thể, chỉ cần thần nữ chịu tới ta tạp ngươi bộ lạc làm khách là được. Tạp ngươi vừa lòng nói, bởi vì cái kia thai phụ còn có hai tháng tả hữu thời gian liền phải sinh sản, nay cũng liền đại biểu Giang Tiểu Lâm phải nhanh một chút đi theo hổ vân bộ lạc người qua đi. Ở đi thời điểm, Giang Tiểu Lâm tính toán ở trong bộ lạc mang hai cái nữ hài một khối qua đi, để ngừa đến lúc đó nếu là thật gặp phải kia thai phụ khó sinh. Khi đó nếu như bị hổ vân bộ lạc người buộc đi cứu, nàng cũng chỉ cứng quá tóc đi. Đến lúc đó, duy nhất biện pháp chính là mùa bụng Nếu là thật đã xảy ra loại chuyện này, nàng phải có hai cái giúp đỡ. Tìm giúp đỡ tin tức này một chuyên gia cổ một bộ lạc, lập tức đưa tới không ít nữ tử hứng thú. Hai ngày này, mỗi ngày đều có một ít nữ hải tử lại đây tìm Giang Tiểu Lâm. Mục đích chính là tưởng đi theo nàng một khối đi hổ vân bộ lạc, cũng muốn làm nàng cái này thần nữ trợ thủ. Giang Tiểu Lâm không biết cái này trong bộ lạc sẽ có nhiều như vậy người nguyện ý đảm đương nàng trợ thủ, mỗi ngày lui tới người, cũng không biết làm nàng tuyển ai mới là chính xác nhất. Cổ mục thâm, ngươi tới giúp giúp ta tuyển đi, ngươi nói ta hẳn là mang ai đi mới hảo. Tuyển tới tuyển đi kết quả chính là nàng đôi mắt đều tuyển hoa, cuối cùng chỉ có thể hướng bên người nam nhân xin giúp đỡ. Cổ mục thâm chọn hạ mi, khó hiểu nhìn bên người ngồi nữ nhân, hảo, ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ rồi người được chọn. Bất quá có một việc ta không quá minh bạch, tiểu lâm, chúng ta vì cái gì muốn ở chỗ này tuyển người, không đi hổ vân bộ lạc bên kia tuyển đâu. Giang tiểu lâm tìm một cái thoải mái vị trí ngồi xong, chiều hắn so một cái lợi hại thủ thế, ngươi vấn đề này hỏi thật hay. Cổ mục thâm ngượng ngùng cười cười. Giang tiểu lâm cũng đi theo cười một cái, sau đó tiếp tục nói, ta sở dĩ không đi hổ vân bộ lạc tuyển giúp đỡ, kỳ thật là bởi vì thời gian không đủ, nếu ta đi nơi đó mới tuyển. Phòng chừng ta giúp đỡ còn không có học được ta muốn đổ vật kia thai phụ đã sắp sinh sản. Nguyên lai like là đạo lý này, hiện tại ta hiểu được. Hắn chiều nàng cười cười. Giang Tiểu Lâm lúc này mở miệng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi giúp ta chọn hai cái trợ thủ là ai đi. Đừng có gấp, ta hiện tại nói cho ngươi, một cái là ngươi hảo bằng hữu tuyệt đẹp, một cái khác là Thủy Tiên Nhi. Trên mặt treo ý cười Giang Tiểu Lâm vừa nghe đến hắn mặt sau người kia danh. Trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, vì cái gì muốn giúp ta tuyển thủy tiên nhi, ngươi không phải không biết ta cùng nàng giống như là hoàn gia giống nhau, ta không cần nàng khi ta trợ thủ, giúp ta tuyển quá mặt khác người. Cổ mục thâm vẻ mặt xấu hổ dùng tay vớt cái mũi, nhỏ giọng nói, tiểu lâm, ta cũng không nghĩ giúp ngươi tuyển thủy tiên nhi, thật sự là việc này là vu tiên bà bà tìm tới ta, tiêu ta nhất định phải khuyên ngươi mang lên thủy tiên nhi. Vu tiên bà bà yêu cầu. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Tiểu lâm, ngươi còn không biết sao? Hắn nhìn nàng hỏi. Giang tiểu lâm chớp chớp mắt, không biết cái gì? Xem nàng cái dạng này, hắn đã nhìn ra cái này tiểu nữ nhân là thật sự không biết vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người muốn tới đương nàng giúp đỡ. Nàng này phúc cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, cảm thấy nàng thật sự phi thường đáng yêu. Chương 164 Ngươi ngồi lại đây một chút. ta từ từ cùng ngươi giải thích. Hắn vô vô hắn bên cạnh thủ ghế. Nóng lòng muốn biết đáp án. Giang Tiểu Lâm không nghĩ nhiều, dịch ngông ngồi ở hắn bên người. Nhìn ngồi ở chính mình bên người, cùng chính mình rửa gần nữ nhân, cổ mộc thâm trộm cười. Nhanh lên nói cho ta vì cái gì? Giang Tiểu Lâm đẩy tiếp theo thẳng không nói lời nào hắn. Chạy nhanh tàng hảo tự mình trên mặt ý cười, cố ý bày ra một bức nghiêm túc biểu tình. Hiện tại trong bộ lạc truyền nếu ai lên làm người cái này thần nữ giúp đỡ, về sau nhật tử sẽ vẫn luôn hảo đi xuống, thậm chí còn có thể tìm được một cái lợi hại nam nhân. Thằng đến hắn nói xong một hồi lâu, Giang Tiểu Lâm mới nhịn không được phụt cười ra tiếng. Cười một hồi lâu, dừng lại tiếng cười, cái này lời đồn đãi là ai truyền ra đi, như thế nào như vậy không đâu vào đâu. Không đâu vào đâu. Cổ mục thâm nhìn chằm chằm nàng lặp lại nàng giảng này ba chữ. Trong mắt là đại đại khó hiểu Giang Tiểu Lâm phun ra hạ đầu lưới Chiều hắn bày xuống tay Đừng dối rắm này ba chữ Ngươi mau nói cho ta biết cái này Lời đồn đãi là ai truyền ra tới Cổ mục thâm buông này ba chữ Cùng nàng giải thích Cái này là đoàn người chính mình nghĩ ra được Vốn dĩ đoàn người còn có điểm không tin Sau lại thấy vu tiên bà bà Cũng muốn thủy tiên nhi đi theo một khối đi Cái này lời đồn đãi đã bị chứng thực Giang Tiểu Lâm há miệng thở dốc Cuối cùng trên mặt lộ ra một đạo đội phục biểu tình, hào đi. Bất quá ta có thể không cần Thủy Tiên Nhi đi theo sao? Vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn trước mắt nam nhân. Cổ Mộc thâm khó xử nói, Tiểu Lâm, cái này là vu tiên bà bà cầu ta, ta cự tuyệt không được nàng, nếu không ngươi đi tìm vu tiên bà bà nói. Giang Tiểu Lâm trực tiếp ném một cái xem thường cho hắn, tính, kia vẫn là làm nàng đi theo đi thôi, cùng lắm thì này dọc theo đường đi ta không cùng nàng nói chuyện là được. Cổ mục thâm lập tức gật đầu, đúng vậy, chúng ta không cùng nàng nói chuyện là được. Xem hắn như vậy cao hứng, Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình giống như có loại bị người nam nhân này lừa cảm giác. Trước đó nói tốt, nếu là ở đường đi ra ngoài thượng, nàng tới tìm ta phiền thoái, đến lúc đó ta cũng sẽ không đối nàng nhường nhịn. Đây là đương nhiên, Vu tiên bà bà tìm tới ta thời điểm đã cùng ta nói, nếu là này trên đường Thủy Tiên Nhi dám không nghe lời, tùy chúng ta như thế nào xử trí. Giang Tiểu Lâm chọn hạ mi, Vu tiên bà bà thật sự như vậy công đạo. Đương nhiên, bằng không ta như thế nào sẽ đồng ý làm Thủy Tiên Nhi cũng đi theo chúng ta một khối đi đâu. Cổ mục thâm cười nói. Nàng lộ ra một bức cố mà làm biểu tình nói, nếu Vu tiên bà bà đều cầu đến cái này phân thượng, vậy làm Thủy Tiên Nhi đi theo đi. Thực mau, hai người kia tuyển ở trong bộ lạc truyền khai. Chờ cổ mục thâm rời đi đi an bài sự tình khi. Giang Tiểu Lâm cũng bắt đầu ở thủ ốc thu thập chính mình sắp muốn đi hổ vân bộ lạc hành lý. Thần nữ ở sao? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một đạo thật cẩn thận thanh âm. Ở bên trong Giang Tiểu Lâm ngừng tay thượng thu thập động tác, hướng ra phía ngoài lên tiếng, ta ở bên trong, vào đi. Chẳng được bao lâu, bên ngoài đi vào tới ba người, trong đó có một cái là Giang Tiểu Lâm rất quen thuộc tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp. Nhìn đến chính mình hảo bằng hữu, Giang Tiểu Lâm cao hứng chiều nàng cười. tuyệt đẹp kéo kéo khoe miệng, ngượng ngùng trở về cười, sau đó chỉ chỉ bên người nàng một nam một nữ giới thiệu, Tiểu Lâm, hai vị này là ta A bà cùng mẹ. Giang Tiểu Lâm vừa nghe, vội đi tới nghênh đón, nguyên lai like là bá phụ cùng bá mẫu, mau mời ngồi. mươi 165 Thần nữ khách khí, thần nữ ngươi trước ngồi. Duyên dáng cha mẹ đều phi thường thấp thỏng, thẳng đến thấy Giang Tiểu Lâm trước ngồi xuống, bọn họ hai cái mới ngồi xuống. Giang tiểu lâm chiều tuyệt đẹp bên này nhìn liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại cổ một trong bộ lạc không ít người đều đối nàng cái này thần nữ thân phận ôm rất lớn tôn kính cùng sợ hãi tâm lý. Không biết ba phụ cùng bá mẫu lần này lại đây tìm ta là có chuyện gì sao? Nàng nhìn bọn họ hai vị hỏi. Duyên dáng phụ thân gọi là ưu thái, nghe được giang tiểu lâm cái này thần nữ hỏi chuyện, hắn khẩn trương lập tức từ thụ trên ghế đứng lên đáp lời. đúng vậy. Thần nữ, chúng ta xác thật có chuyện, trong bộ lạc đồn đãi chúng ta đã biết, chúng ta chính là tới cùng thần nữ xác nhận chuyện này là thật vậy chăng? Giang Tiểu Lâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thực mau hiểu được hắn hỏi chuyện này là cái gì? Là thật sự, khả năng các ngươi vừa rồi tới thời điểm bỏ lỡ các ngươi thủ lĩnh tìm các ngươi, vốn di chuyện này là các ngươi thủ lĩnh tới thông chi của các ngươi, bất quá nếu các ngươi tới nơi này, ta đây liền cùng các ngươi nói đi. Chuyện này xác thật là thật sự. Theo nàng những lời này một xác định, tuyệt đẹp cha mẹ đều cao hứng cực kỳ. Tuyệt đẹp mẹ xoa xoa đôi tay, thấp thỏm nhìn Giang Tiểu Lâm nói, thần nữ, ta cái này nữ nhi lần này đi theo đi nếu là nơi nào làm không đúng, thần nữ tận đánh nhau mắng, ta cùng nàng A3 sẽ không có câu ván hận. Ở một bên tuyệt đẹp nghe được chính mình mẹ những lời này, trên mặt lộ ra lại tức lại bực biểu tình. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua nàng, lắc đầu cười. Đối với tuyệt đẹp mẹ nói, bá mẫu, tuyệt đẹp là cái hảo nữ hải, nàng sẽ không làm cái gì không đúng địa phương, ta xem trong nàng. Tuyệt đẹp cha mẹ vừa nghe, hai vợ chồng trên mặt đều lộ ra cao hứng biểu tình, rốt cuộc bọn họ nữ nhi bị thần nữ cấp khích lệ đâu. Nói xong chuyện này, hai vợ chồng tức khắc có điểm chân tay luôn cuốn bộ dáng, bởi vì bọn họ muốn giảng nói đều nói xong, hiện tại trong lúc nhất thời cũng không biết nên bọn họ trước mặt vị này thần nữ giảng chút cái gì hảo. Bốn phía an tĩnh trong chốc lát, tuyệt đẹp nói, thần nữ, chúng ta không phải rời ngươi, chúng ta trước rời đi. Ở bọn họ đứng lên khi, Giang Tiểu Lâm cũng đi theo đứng lên, đem bọn họ đưa đến thủ ốc ngoài cửa. A ba, mẹ, các người đi về trước, ta ở chỗ này cùng thần nữ nói một lát lời nói. Tuyệt đẹp cha mẹ tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì, công đạo bọn họ nữ nhi phải hảo hảo nghe lời lúc sau, hai vợ chồng yên tâm rời đi. Ai? Bọn họ hai cái rốt cuộc đi rồi. Chờ phụ mẫu của chính mình vừa ly khai, tuyệt đẹp dùng sức thở dài. Đi ở bên người nàng Giang Tiểu Lâm nghe được nàng câu này than thanh, nhịn không được cười lên một tiếng. Tuyệt đẹp quay đầu lại, có điểm sinh khí, tiểu lâm, ta đều bị ta A3A mụ cấp phiền đã chết, ngươi còn ở ta mặt sau cười trộm, ngươi vẫn là bằng hữu của ta sao. Giang Tiểu Lâm lập tức vươn hai tay đầu hàng nói, hảo, hảo, ta không cười. Nghe nàng lại thở dài, Giang Tiểu Lâm thu lại trên mặt tươi cười, nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới đúng, ta hiện tại chính là muốn cha mẹ quan tâm đều không có. tuyệt đẹp cả kinh, thật cẩn thận nhìn nàng một cái, quan tâm hô một câu, Tiểu Lâm, ngươi không sao chứ? Thu thập hảo tâm bên trong không nên có cảm xúc, Giang Tiểu Lâm lắc đầu, khỏe miệng thượng xả ra một đạo gượng ép tươi cười, ta không có việc gì a, ta thực hảo. Hiện tại nàng ở chỗ này là chú định trở về không được, cũng không biết nàng ở hiện đại bạn bè thân thích bọn họ còn được không, biết nàng biến mất lúc sau, bọn họ nhất định rất khổ sở đi. Chương 166 tuyệt đẹp chạy nhanh khẩn thay đổi một cái đề tài, đúng rồi, Tiểu Lâm, ta còn nghe nói lần này cùng ngươi một khối đi hổ vân bộ lạc trừ bỏ ta ở ngoài còn có Thủy Thiên Nhi, chuyện này là thật vậy chăng? Là thật sự, xác thật có nàng. Tuyệt đẹp kinh hô ra tiếng, không phải đâu, tiểu lâm, ngươi quên nàng là như thế nào khi dễ của ngươi sao, ngươi vì cái gì còn muốn mang nàng đi à. Xem nàng kích động như vậy, giang tiểu lâm rỗi tay giúp nàng vô vô ngực, chấn ăn nói, đừng như vậy sinh khí, phóng nhẹ nhàng một chút. Tuyệt đẹp hít sâu vài khẩu, kỳ thật chuyện này không phải ta làm quyết định, là các ngươi thủ lĩnh ăn bài, bất quá cuối cùng ta cũng đáp ứng rồi. Vì cái gì phải đáp ứng nha ngươi? Tuyệt đẹp khó hiểu nhìn nàng. Nhúng vai, Giang Tiểu Lâm cùng nàng giải thích, đem nàng mang lên là vu tiên bà bà tìm tới ngươi thủ lĩnh. Nàng tự mình cầu các ngươi thủ lĩnh, ngươi nói chúng ta có thể không đáp ứng sao. Vu tiên bà bà tự mình cầu thủ lĩnh. Tuyệt đẹp vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó trên mặt nàng lộ ra hâm mộ, kỳ thật Thủy Tiên Nhi rất may mắn. Tuy rằng nàng cha mẹ sớm liền không có, bất quá nàng mãi mãi đối nàng khá tốt. Giang Tiểu Lâm đệ một khối đồ vật cho nàng, cũng hướng miệng mình tắc một khối, gật đầu, là nha. Tiếp nhận tới lúc sau, tuyệt đẹp túi đầu lúc này mới phát hiện chính mình tiếp nàng đồ vật, hơn nữa vẫn là nàng chưa thấy qua. Đây là cái gì nha, Tiểu Lâm? Nàng tò mò hỏi. Giang Tiểu Lâm vừa ăn trong miệng đồ vật, biên giải đáp nàng nghi hoặc, là thịt khô, ta làm, ngươi nếm thử có thích hay không ăn. Tuyệt đẹp tò mò đem trên tay cầm thịt khô nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt vài cái, lập tức nàng mắt sáng rực lên. Tiểu lâm, ngươi như thế nào làm thành, ăn rất ngon đâu. Giang tiểu lâm hơi hơi mỉm cười, lại từ một bên cầm không ít nhét vào trên tay nàng. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta làm không ít, ngươi nếu là muốn học nói, hôm nào ta dạy cho ngươi. Ơn ơn, hảo. Tuyệt đẹp một bên ăn một bên dùng sức gật gật đầu. Hai nữ nhân ngồi ở chỗ này ngắn ngủ nửa giờ liền không sai biệt lắm giải quyết rất hai cân thịt khô. Lúc gần đi, tuyệt đẹp vẻ mặt ngượng ngùng, xoa xoa đôi tay cùng đưa nàng đi ra ngoài Giang Tiểu Lâm nói: "Tiểu Lâm, cái kia ngươi làm thịt khô có thể hay không đưa một chút cho ta, ta thật sự rất thích ăn." Giang Tiểu Lâm cười: "Đương nhiên có thể, ngươi chờ, ta đi chàng cho ngươi." Nói xong, xoay người đi hướng nàng phóng thịt khô địa phương. Chẳng được bao lâu, trên tay nàng nhiều một cái dùng lá cây bao thịt khô, "Nột, cho ngươi, cầm đi đi, nếu là ăn không có" Lại đến tìm ta, ta làm không ít tuyệt đẹp lập tức như là đoạt giống nhau đem nó cấp cầm lại đây Gắt gao ôm vào trong ngực Mặt đẹp thượng như cũ một bức ngượng ngùng ý cười Cảm tạ, tiểu lâm, ta đây liền không khách khí Kêu xong xoay người chạy đi ra ngoài Thực mau tới rồi xuất phát hổ vân bộ lạc nhật tử Đoàn người chuẩn bị ổn thỏa Lần này đi hổ vân bộ lạc, cổ mộc thâm như cũ đi theo Giống thường lui tới giống nhau Hắn đem bộ lạc giao cho Đức Đạt trông giữ. Cổ một bộ lạc xuất nhập cửa, hiện tại đang đứng toàn bộ là người, bọn họ đều là tới đưa bọn họ sắp phải rời khỏi thủ lĩnh. Thủy Tiên Nhi, cái này ngươi lưu trữ trên đường từ từ ăn. Đức Đạt trên tay cầm một khối nướng hảo thịt đưa tới ở xuất phát trong đám người Thủy Tiên Nhi. Ta không cần, lấy đi. Chỉ nhìn thoáng qua, Thủy Tiên Nhi vẻ mặt ghét bỏ. Đức Đạt trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. chạy nhanh đem trên tay cầm thịt nướng thu hảo, ngay sau đó trên mặt treo lên ngượng ngùng ý cười, trong mắt hiện lên một mạt không cam lòng. mươi 167 Bên kia, Giang Tiểu Lâm đẩy tiếp theo thẳng nhìn đẹp đạt kia một bên tuyệt đẹp, bên kia có cái gì đẹp, đừng nhìn. Tuyệt đẹp thu hồi ánh mắt, khoe miệng lộ ra chua suốt ý cười, nguyên lai like hắn thích người là nàng, bất quá hắn thật là không ánh mắt. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt đồng cảm, gật đầu, sắc thật không có ánh mắt. May mắn ngươi không có tuyển hán, người như vậy ánh mắt không được. Vốn dĩ trong lòng có điểm khổ sở tuyệt đẹp vừa nghe xong bên người bạn tốt nói, nhịn không được cười lên một tiếng. Thực mau bọn họ này bang nhân rời đi cổ một bộ lạc, đi trước hổ vân bộ lạc lữ đồ Ngay từ đầu trên đường mọi người đều tường an không có việc gì, trầm rãi, đi rồi hai ngày, phỏng trừng là thời tiết lánh, lại vội vã lên đường nguyên nhân, có người liền, có điểm tính tình. Đi không đặng. Ta muốn nghỉ ngơi. Trong đám người, Thủy Tiên Nhi đột nhiên đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lớn tiếng hô một câu. Đi ở phía trước cổ một thâm đám người dừng lại, đoàn người trên mặt đều lộ ra tức giận biểu tình. Thủy Tiên Nhi, người rốt cuộc như thế nào làm, cũng chỉ có người mệnh có phải hay không, chúng ta không mệnh ta, ngươi dùng ngón tay đếm đếm xem, từ này một đường đi tới, hôm nay liền bởi vì ngươi nguyên nhân chúng ta nghỉ ngơi rất nhiều lần, ngươi còn muốn thế nào? Tuyệt đẹp vẻ mặt khí bất quá chỉ vào nàng mắng. Thủy tiên nhi khinh phiêu phiêu nâng lên mắt, khinh thường nói, ai cần ngươi lo, thủ lĩnh đều không có nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì nói ta. Ngươi, tuyệt đẹp khí thẳng cắn răng, tiến lên liền phải tìm nàng đánh một trận. Đi rồi không hai bước, nàng cánh tay bị người giữ chặt. Tiểu lâm, ngươi bắt ta làm gì? Quay đầu lại vừa thấy, là chính mình bạn tốt bắt lấy chính mình. Giang tiểu lâm chiều nàng lắc lắc phía dưới. Tuyệt đẹp, chuyện này ngươi đừng động, giao cho các ngươi thủ lĩnh đi quản." Tuyệt đẹp quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đắc ý Thủy Tiên Nhi, xoay người tránh ra. Cổ Mộc Thâm xanh mét một khuôn mặt đi đến Thủy Tiên Nhi trước mặt, lạnh lùng nói, "Thủy Tiên Nhi, ngươi nếu là không nghĩ đi hiện tại có thể lập tức cho ta hồi cổ Mộc bộ lạc, lập tức cút cho ta đi." "Thủ lĩnh?" Thủy Tiên Nhi ngẩn ra, hốc mắt lập tức chứa đầy ủy khuất nước mắt. đứng ở nàng trước mặt cổ mục thâm phảng phất giống như là không thấy được giống nhau tiếp tục quát ngươi tới phía trước vu tiên bà bà liền công đạo ta nếu là ngươi dám ở trên đường làm ra một chút thương tổn đoàn người sự tình ta có quyền lợi xử trí ngươi thủ lĩnh ta thủy tiên nhi vẻ mặt sợ hãi mở miệng mới vừa mở miệng còn không có nói xong cổ mục thâm nghiêm khắc thanh âm lại lần nữa vang lên cho ta đứng lên nói chuyện ngồi sụp trên mặt đất thủy tiên nhi hoảng sợ Chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy, túi đầu, vẻ mặt sợ hãi. Ta hỏi ngươi, ngươi còn có nghĩ tiếp tục đi theo chúng ta một khối đi hổ vân bộ lạc? Trả lời. Đợi trong chốc lát, trước mắt Thủy Tiên Nhi không trả lời một câu. Không nghĩ trả lời có phải hay không, hành, ta lập tức an bài người mang người trở về. Lạnh lùng cười sau, cổ một thâm xoay người. Thủ lĩnh, ta tưởng, ta tưởng tiếp tục đi, ngươi đừng làm cho người đưa ta trở về. thấy trước mặt cặp kia chân to phải rời khỏi Thủy Tiên Nhi lập tức ngẩng đầu đối với liền phải rời đi nam nhân la lớn đi rồi một bước cổ mục thâm chậm rãi xoay người biểu tình không chút cầu thả hành ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi lời nói lần sau ngươi nếu là còn dám cho ta chỉnh ra cái gì chuyện phiền toái tới đến lúc đó ta sẽ không xem ở Vu Tiên bà bà mặt mũi thượng khuyên ngươi ta sẽ trực tiếp làm ngươi đem ngươi đưa về cổ mục bộ lạc chính ngươi nhìn làm đi nói xong Xoay người không chút do dự rời đi. mươi 168 Bị lưu tại tại chỗ Thủy Tiên Nhi nhìn hắn lánh tinh bóng dáng, hốc mắt nước mắt càng xúc càng nhiều, tùy thời đều sẽ rơi xuống. Bởi vì Thủy Tiên Nhi như vậy một áo, đội ngũ tạm chấp nhận ngừng lại nghỉ ngơi. Đang ở ăn đồ vật bổ sung năng lượng giang tiểu lâm cảm giác bên người có người ngồi xuống, ngẩng đầu vừa thấy, khỏe miệng một loan, ánh mắt chiều cách đó không xa nhìn nhìn, tò mò hỏi, thế nào? Thu phục không có. Cổ mộc thâm ngượng ngùng cười cười, đã nói nàng, nàng cũng đáp ứng sẽ không tái giống như trước hai ngày như vậy. Giang tiểu lâm nghe xong, khoe miệng nguéo một cái, hy vọng nàng nói được thì làm được đi, hai ngày này tới, đều là bởi vì nàng, chúng ta tốc độ mới có thể ráng xuống nhiều như vậy. Càng nghe bên người tiểu nữ nhân nói như vậy, cổ mộc thâm trên mặt xấu hổ biểu tình liền càng sâu. nếu không phải hắn đáp ứng vu tiên bà bà làm thủy tiên nhi cái này họa tinh đi theo đi hai ngày này phát sinh sự tình có lẽ căn bản không có khả năng sẽ phát sinh nhìn ra nam nhân thẹn thùng giang tiểu lâm dừng lại nói chuyện từ trong túi móc ra mấy khối thịt làm nột cho ngươi ăn đi đuổi lâu như vậy lộ đói bụng đi cổ mộc thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay cầm thịt khô khỏe miệng lập tức một liệt cao hứng ngẩng đầu nhìn nàng nói vẫn là tiểu lâm quan tâm ta Này thịt khô ăn ngon. Mồm to ăn lên. Bên kia, tuyệt đẹp một người mồm to dùng sức ăn trên tay thịt khô, phảng phất giống đem này thịt khô trở thành cách đó không xa đứng Thủy Tiên Nhi. Như vậy sinh khí làm gì? Vì cái loại này nhân sinh khí không đáng. Đúng lúc này, nàng phía sau vang lên một đạo nam nhân thanh âm. Tuyệt đẹp quay đầu lại, thấy được phía sau người, sắc mặt như cũ không quá đẹp, ngươi tới làm gì? Hồ Vân cười cười. Hoàn toàn không đem nàng không chào đón trở thành một chuyện, thẳng ngồi ở nàng bên người. Thấy chính mình bày ra như vậy xú khuôn mặt đều đuổi không đi hắn, tuyệt đẹp dùng sức hừ một tiếng, tính toán không để ý tới người nam nhân này, hắn ái ngồi khiến cho hắn ngồi. Ở chỗ này ngồi một hồi lâu, bị loại này an tĩnh không khí cấp lộng sợ hổ vân rốt cuộc cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ cái này nhưng phá yên tĩnh không khí, ngươi ở sinh khí. Ta sinh khí làm ngươi chuyện gì? ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi cãi nhau ngươi vẫn là cho ta nhanh lên tránh ra một chút tuyệt đẹp như cũng là tức giận bị nàng tính tình ác liệt đối đãi hổ vân chỉ là con môi cười mông không dịch một chút như cũ ngồi ở nàng bên cạnh ngươi ăn chính là cái gì thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng có thể cho ta nếm thử sao đột nhiên hắn chỉ vào trên tay nàng thịt khô hỏi vốn dĩ không nghĩ cấp chính là nhìn đến hắn này song chân thành tha thiết đôi mắt Nhận không dưới tâm tới tuyệt đẹp đành phải từ chính mình trong túi bố thi cho hắn một khối. Cảm ơn. Hổ vân tiếp nhận, lập tức chiều nàng nói một tiếng tạ, sau đó mồm to ăn xong rồi trên tay hắn này khối thịt làm. Chẳng được bao lâu, Hổ vân phát ra tán thưởng thanh âm, đây là cái gì, ăn quá ngon, ta như thế nào ăn lên có điểm giống thịt hương vị. Phải không? Ân. Thực không nghĩ ứng tuyệt đẹp đỉnh không được hắn vẫn luôn nhìn ánh mắt, đành phải có lệ dường như lên tiếng. Hồ Vân không đem thái độ này đương hồi sự, tiếp tục ăn trên tay dư lại thịt khô. Giống như chỉ là uống miếng nước thời gian, trên tay hắn kia căn thịt khô đã bị hắn cấp tiêu diệt. Ăn thịt khô, chậm rãi, tuyệt đẹp cảm giác được bên người có một đạo ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng, phải nói là nhìn trầm chầm, chầm trên tay nàng cầm thịt khô thượng. Lại ăn một lát, thở dài, nàng buông trên tay thịt khô, một bàn tay vói vào trong túi, đem bên trong dư lại tam căn thịt khô toàn đưa cho bên người nam nhân. Cho ngươi, toàn cho ngươi, ta cũng đã không có. mươi 169 Hổ vân cười hắc hắc, cầm này tam căn thịt khô giống như là ôm bảo bối giống nhau, cười ha hả cùng nàng giảng. Tuyệt đẹp cô nương, ngươi yên tâm, ta hổ vân lần này ăn ngươi thịt khô, chờ ngươi đi vào ta hổ vân bộ lạc. Ta dùng chúng ta hổ vân bộ lạc tốt nhất đồ ăn tới chiêu đãi ngươi, nhất định làm ngươi ăn cái đủ. Tuyệt đẹp kéo kéo khoe miệng, nhàn nhạt cười nói, kia thật là cảm ơn ngươi. Đoàn người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đến khởi hành thời điểm. Thức mau, đoàn người lại bước lên đi trước hổ vân bộ lạc lộ trình. Lần này bởi vì nghỉ ngơi đã lâu, đoàn người lên đường khi tốc độ so phía trước nhanh không ít. Hơn nữa bởi vì không có Thủy Tiên Nhi cái này phiền tói tinh, đoàn người tâm tình đều hảo không ít. Đương nhiên trừ bỏ một người, người nọ chính là Thủy Tiên Nhi. Bởi vì có cổ mục thâm lúc trước cảnh cáo, này dọc theo đường đi Thủy Tiên Nhi sắc mặt đều xú xú. lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đỉnh một trương xú mặt ngoan ngoãn đi theo đại gia hỏa phía sau đi tới. Đi rồi gần 5 ngày tà hữu, Giang Tiểu Lâm cũng dạy theo bên người tuyệt đẹp cùng Thủy Tiên Nhi đến lúc đó gặp phải sản phụ nguy hiểm khi khẩn cấp thi thố. Hai người giữa, tuyệt đẹp học nhất nghiêm túc, gặp phải không hiểu đều sẽ tới hỏi Giang Tiểu Lâm, ngược lại là Thủy Tiên Nhi, một bức thích nghe thì nghe bộ dáng, đến nỗi học được nhiều ít, cái này Giang Tiểu Lâm thật đúng là không biết. Đoàn người tiếp tục đi, lại đi rồi ba ngày, rốt cuộc đi tới hổ vân bộ lạc địa bàn. Hiện tại hiện ra ở Giang Tiểu Lâm trước mặt không hề là xanh un tươi tốt cây cối, mà là một tảng lớn một tảng lớn loại thực vật. Nơi này chính là chúng ta hổ vân bộ lạc bên ngoài, các vị, mấy ngày này vất vả đại gia, chờ vào bộ lạc, ta làm người hảo hảo chiêu đãi đoàn người. Hổ vân cười ha hả hướng về phía đoàn người nói. cổ mộc thâm đám người nghe được hắn câu này bảo đảm đều chỉ là cười cười sau đó tiếp tục đi trước hổ vân bộ lạc phương hướng đi đến đi rồi không sai biệt lắm nửa ngày thời gian hổ vân bộ lạc rốt cuộc ánh vào ở bọn họ những người này trong mắt cùng cổ mục bộ lạc bất đồng chính là cái này hổ vân bộ lạc bốn phía đều gieo trồng có thể ăn thực vật bọn họ vừa đến hổ vân bộ lạc cửa được đến tin tức hổ vân bộ lạc các con dân toàn bộ bừng lên hoan nghênh bọn họ thủ lĩnh ngươi trở về Trong đám người, đi ra một vị lao bà bà, từ hổ vân bộ lạc con dân ngâng đã đi tới. Hổ vân nhìn đến đi tới lao nhân ra, cứ nghĩ trên mặt lộ ra tôn kính biểu tình. Đúng vậy, vu tiên bà bà, ta đem thần nữ cấp mang về chúng ta bộ lạc. Hắn những lời này rơi xuống, đứng ở cửa hổ vân bộ lạc các con dân một chương khuôn mặt thượng đều lộ ra hương phấn biểu tình. Nóng cháy cùng khẩn trương ánh mắt nhìn phía giang tiểu lâm bọn họ bên này. Hảo, hảo. Hồ Vân bộ lạc Vu Tiên bà bà liên tục ứng vài tiếng, sau đó làm nâng nàng con dân đỡ nàng hướng giang tiểu lâm bọn họ bên này đã đi tới. Hồ Vân bộ lạc Vu Tiên bà bà làm người đem nàng đỡ đứng ở giang tiểu lâm bên người, sau đó cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng trước mặt giang tiểu lâm nói: nếu ta không có tính sai nói, vị này chính là chúng ta bộ lạc muốn thỉnh thần nữ. Tuy rằng đã sớm biết bọn họ cắt trong bộ lạc Vu Tiên bà bà lợi hại, lần này giang tiểu lâm như cũng là kinh ngạc một hồi. Cảm giác nơi này đương vu tiên bà bà người giống như thật sự sẽ biết bói toán giống nhau. Vu tiên bà bà hảo, ta kêu Giang Tiểu Lâm. Giang Tiểu Lâm chiều nàng hơi hơi mỉm cười, tự giới thiệu nói. Ta kêu kéo đát, thần nữ có thể kêu ta kéo đát bà là được. Hồ vân bộ lạc vu tiên bà bà cũng chính là kéo đát bà lộ hòa ái tươi cười hướng về phía nàng nói. Giang Tiểu Lâm lập tức sửa miệng, hô nàng một câu, kéo đát bà. chương 170 Người chung quanh nhìn đến cái này hình ảnh, đoàn người trên mặt đều lộ ra cao hứng ý cười, chỉ có một người trên mặt biểu tình phi thường khó coi cùng kinh thường, người nọ chính là đứng ở cổ một thâm phía sau Thủy Thiên Nhi. Nàng không rõ, vì cái gì cái này họ giang nữ nhân đi vào địa phương nào đều sẽ bị người như vậy hoan nghênh. Rõ ràng cái này họ giang cái gì bản lĩnh đều không có, lại bị các bộ lạc người như vậy tôn kính, nàng trong lòng thật sự hảo không thoải mái, hảo không căm lòng. Liên ở trong lòng nàng mạo không cam lòng tâm tư khi, đột nhiên, một đạo đáng sợ ánh mắt hướng nàng bắn lại đây, một cổ lạnh lẽo cỏ một chút thoáng tiến nàng toàn thân. Đại bình tĩnh lại, Thủy Tiên Nhi mới biết được vừa rồi kia nói đáng sợ ánh mắt cư nhiên là ở cùng giang tiểu lâm nói chuyện cái kia lao bà bà chiều nàng bắn lại đây, nghĩ đến nhân ra cùng mãi mãi có được đồng dạng bản lĩnh, Thủy Tiên Nhi dọa hướng cổ một thâm phía sau né tránh, vừa rồi không cam lòng cũng chậm rãi thu lên. Ở đi theo Giang Tiểu Lâm nói chuyện kéo đắt bà đột nhiên cong hạ khỏe miệng. Đoàn người ở Hổ Vân Bộ Lạc cửa gặp nhau trong chốc lát, thực mau lại dịch địa phương, lần này đổi ở Hổ Vân Bộ Lạc bên trong gặp nhau. Vì nên đón Giang Tiểu Lâm cái này thần nữ, Hổ Vân làm Bộ Lạc các con dân đem bọn họ Bộ Lạc toàn bộ có thể ăn đều lấy ra giống nhau tới tiếp đón. Vì thế ở ăn cơm thời điểm... Giang Tiểu Lâm liền nhìn đến bọn họ trước mặt bảy biện không sai biệt lắm gần 10 loại có thể ăn đồ vật ở thụ trên bàn. Thân nữ, cổ thủ lĩnh, tuyệt đẹp cô nương, thủy tiên nhi cô nương, ta hổ vân thay thế ta bộ lạc các con dân cảm ơn các ngươi lần này tới ta bộ lạc hỗ trợ, ta trước làm vì tịnh. Nói xong, hổ vân một ngụm uống hết trên tay hắn rượu. Nay rượu là bọn họ hổ vân bộ lạc tốt nhất rượu, nghe thấy cái này nói từ. giang tiểu lâm lập tức dùng cái mũi nghe thấy xuống tay thượng rượu phát hiện này rượu so lần trước hổ vân theo chân bọn họ trao đổi rượu muốn liệt nhiều hương vị cũng dễ ngửi thật nhiều uống một ngụm một cổ lại cay lại nhiệt cảm giác tức khắc ở trên người nàng thiêu đốt cho nhau kính xong rượu hổ vân buông trên tay cây trúc thùng nhìn về phía ngồi ở giang tiểu lâm bên người tuyệt đẹp lớn tiếng cười nói tuyệt đẹp cô nương mấy ngày hôm trước ta cùng ngươi bảo đảm quá ngươi đi tới ta hổ vân bộ lạc Ta nhất định lấy ta hổ vân bộ lạc đồ tốt nhất chiêu đãi ngươi. ta hổ vân không có nói sai đi. Theo hổ vân những lời này mới vừa nói xong, ngồi ở giang tiểu lâm bên người tuyệt đẹp lập tức nhận được vài song chiều trên người nàng đánh giá ánh mắt. Mặt nàng đỏ lên, túi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, ân không gạt ta. Ứng xong, nàng trong lòng đem hổ vân người này cấp mắng một lần. Cũng không biết người này có phải hay không cố ý, biết rõ nơi này nhiều người như vậy. Cứ nhiên còn cùng nàng nói loại này lời nói, thật là tức chết người đi được. Thừa dịp hổ vân cùng cổ mộc thâm uống rượu, Giang Tiểu Lâm dùng cánh tay đâm một cái bên người ngồi tuyệt đẹp, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng hổ vân thủ lĩnh rốt cuộc phát sinh sự tình gì, hắn như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói? Tuyệt đẹp vặn vẹo thân mình, đỏ mặt nói, Tiểu Lâm, ta cùng hắn sự tình gì đều không có, chính là lần trước ta cho hắn mấy cây thịt khô. hắn liền nói đến lúc đó đi tới nơi này mời ta ăn bọn họ nơi này ăn ngon nhất đồ vật chính là bộ dáng này giang tiểu lâm ánh mắt mang cười gật đầu nói nguyên lai là như thế này không thể tưởng được cái này hổ vân thủ lĩnh vẫn là cái giữ lời nói nam nhân ngươi cảm thấy đâu tuyệt đẹp ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại nhìn hạ cách đó không xa ở cùng cổ một thâm uống rượu hổ vân cắn răng nói bất giác hắn chính là cái miệng rộng Vẫn là cái làm cho người ta ghét ra hỏa. chương 171, Giang Tiểu Lâm lại lần nữa cười, nhìn liếc mắt một cái hổ vân, thu hồi ánh mắt, trong mắt mang theo giảo hoạt, hỏi, tuyệt đẹp, ngươi cảm thấy hổ vân thủ lĩnh người nam nhân này thế nào? Là cái miệng đại gia hỏa, còn có một chút cũng không biết đau nữ nhân, là cái hư nam nhân. Tuyệt đẹp cắn răng tế giảng hắn những cái đó khuyết điểm. Giang Tiểu Lâm nhịn không được cười lên một tiếng, thế hổ vân biện giải nói. Hắn không có ngươi nói kém như vậy đi, ít nhất ta cảm thấy hắn rất không tồi, là cái hảo nam nhân." Mới vừa nói xong, đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay truyền đến một cổ đau, "Tuyệt đẹp, ngươi đang làm gì? Mau thả ta ra cánh tay." Dùng sức ném ra nàng cái tay kia. Tuyệt đẹp híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Quan hạ chính mình cánh tay Giang Tiểu Lâm vừa nhấc đầu, vừa lúc cùng nàng nhìn chằm chằm ánh mắt tương ngộ, "Làm gì bộ dáng này nhìn chằm chằm ta, ta trên mặt có thứ gì sao?" Tuyệt đẹp híp mắt chăm chú vào trên mặt nàng, tiến đến nàng trước mặt, nghiêm túc nói, tiểu lâm, ngươi không phải là coi trọng hổ vân cái kia hư nam nhân đi. Giang tiểu lâm vừa định mở miệng, lời nói vừa đến bên miệng lại làm nàng cấp đoạt lại quyền lên tiếng. Tiểu lâm, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể như vậy, chúng ta cổ thủ lĩnh thật tốt ta, so với kia hổ vân tên vô lại hảo quá nhiều, ngươi nếu là tuyển hán, ngươi liền thật là quá không ánh mắt. Giang tiểu lâm sừng xuất hạ. thấy nàng nghiêm túc đối đãi chuyện này biểu tình không cấm cười vỗ ngực cười nói ngươi nói cái gì nha ngươi nơi nào nhìn ra tới ta coi trọng hổ vân thủ lĩnh tuyệt đẹp luôn mãi đánh giá hạ nàng khuôn mặt trong lòng mang theo hoài nghi luôn mãi cùng nàng xác nhận ngươi thật sự không có coi trọng hổ vân cái kia tên vô lại giang tiểu lâm vừa định há mồm đột nhiên nàng ánh mắt gắt gao chăm chú vào tuyệt đẹp phía sau đợi trong chốc lát tuyệt đẹp không có chờ đến nàng trả lời nóng vội thúc giục hạ Ngươi nhưng thật ra nói nha, ngươi không có coi trọng hổ vân cái kia tên vô lại có phải hay không? Nóng vội tuyệt đẹp không có chờ tới giang tiểu lâm trả lời, nhưng thật ra chờ tới nàng phía sau một đạo mang theo lửa giận tiếng vang. Xin hỏi tuyệt đẹp cô đương, ta hổ vân nơi nào hỏng rồi? Vẫn là cái tên vô lại. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm này, tuyệt đẹp sắc mặt hơi hơi một bạch, chầm rãi quay đầu, vừa lúc cùng vẻ mặt không vui cưng nghị khuôn mặt tương lộ. Hổ! hồ vân thủ lĩnh ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này tuyệt đẹp nói lắm hỏi hồ vân nhẹ nhàng một hừ ta vì cái gì không thể tới nơi này nơi này là ta bộ lạc ta nơi nào đều có thể đi nhưng thật ra tuyệt đẹp cô nương ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu tuyệt đẹp chạy nhanh xoay người chiều giang tiểu lâm đầu tới cầu cứu ánh mắt kết quả thu được cư nhiên là bạn tốt một bước nàng cũng không giúp được ánh mắt tuyệt đẹp cô nương thỉnh trả lời ta vấn đề Hồ Vân Thanh khuôn mặt, chiều ở kéo dài thời gian tuyệt đẹp lại lần nữa hô một câu. Tuyệt đẹp như hạ mặt, một bức coi chết như chết biểu tình quay đầu tới, chính ngươi nơi nào hư chính ngươi không biết sao. Ta không biết, cho nên muốn xin hỏi một chút tuyệt đẹp cô nương. Như cũng là tức giận thanh âm. Nhìn hắn này trương khó coi cực kỳ mặt, trái tim chịu hạ tuyệt đẹp nắm chặt nắm tay, biết nàng nếu là nói cũng sẽ bị hàn mắng, không nói cũng sẽ bị hàn mắng, chi bằng không nói. Ta không biết. Nói xong, nàng đem đầu bốn éo. Hảo, ngươi không nói có phải hay không, kia thực xin lỗi. Tuyệt đẹp cô nương, xem ra ta yêu cầu tìm một chỗ cùng tuyệt đẹp cô nương ngươi hảo hảo nói chuyện. Tuyệt đẹp mở to hai mắt nhìn chộp vào chính mình cánh tay thượng bàn tay to, la lớn, ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra. Hồ Vân thật giống như không nghe thấy nàng tiếng gào dường như, kéo nàng hướng bên ngoài đi. Chương 172 Thấy người nam nhân này không chịu buông ra chính mình, tuyệt đẹp chạy nhanh chiều Giang Tiểu Lâm bên này hô, Tiểu Lâm, ngươi mau tới cứu cứu ta, ta phải bị hắn cấp, giết. Giang Tiểu Lâm đứng lên, đang muốn mở miệng, đột nhiên nàng bả vai bị người từ phía sau chủ hạ. Đừng lo lắng, hổ vân thủ lĩnh là cái có nắm chắc, hắn sẽ không thương tổn tuyệt đẹp. Cổ mục thâm thanh âm phiêu vào nàng lỗ thai. Thẳng đến chính mình bị hổ vân cái này tên vô lại kéo đi ra ngoài. tuyệt đẹp cũng chưa chờ đến chính mình bạn tốt vươn tay giúp chính mình nhìn bị lôi đi tuyệt đẹp giang tiểu lâm vẻ mặt không xác định hỏi bên người nam nhân người xác định tuyệt đẹp thật sự sẽ không có việc gì sao ta xem hổ vân thủ lĩnh giống như thực sinh duyên giang khí yên tâm đi tiểu lâm hổ vân bộ lạc người tuy rằng thoạt nhìn hung hung bất quá bọn họ là thực tôn trọng nữ nhân hắn khẳng định đối với nàng nói đúng lúc này một cái đĩnh bụng to nữ nhân từ á tinh đỡ đã, đã đi tới thân nữ Ngươi hảo, ta gọi là A Anh, cảm ơn ngươi lần này có thể tới giúp ta. Gọi là A Anh nữ nhân chính là lần này Giang Tiểu Lâm lại đây nơi này trợ giúp người. Giang Tiểu Lâm mỉm cười chiều nàng gật đầu, ánh mắt nhìn phía nàng bụng kia một khối địa phương, thật sự thật lớn. Cái này gọi là A Anh nữ nhân là cái thực nhỏ gầy nữ nhân, chính là nàng bụng lại rất lớn, làm nàng cả người thoạt nhìn giống như tùy thời có khả năng sẽ ngã xuống tới giống nhau. Ngươi không cần khách khí như vậy. Nhưng thật ra ngươi, hoài lớn như vậy bụng, hiện tại cảm giác thế nào? a anh túi đầu sờ soạng chính mình bụng, trên mặt tản ra tình thương của mẹ quan huy, khỏe miệng hàm chứa ý cười, trả lời nói, còn hảo, chính là có đôi khi cảm giác không thở nổi, ngủ cũng rất khó chịu. Biên nghe, Giang Tiểu Lâm Biên ở trong đầu nghĩ nàng những lời này. Nàng tuy rằng trước kia không có mang thai quá, bất quá nàng lại đã từng ở một cái tiểu phòng khám đánh quá công. Cái kia tiểu phòng khám vì tỉnh thỉnh người tiền, đem nàng cái này chưa từng có học quá hộ lý người thỉnh qua đi hỗ trợ, rất có hạnh, nàng ở nơi đó làm nửa năm giả hộ sĩ, nhưng cũng học được một chút ý lý học hộ lý gia lông. Vừa vận nàng vừa mới nói những cái đó bệnh trạng, Giang Tiểu Lâm trước kia ở tiếp xúc những cái đó thai phụ thời điểm cũng nghe các nàng nói qua. Không có việc gì, người mang thai đều là như thế này, đặc biệt là giống ngươi loại này hoài song thai, càng là như thế. Nàng cười an ủi mặt lộ vẻ lo lắng A anh. A anh cười gật đầu, không có tới thấy thần nữ trước, nàng xác thật thực lo lắng cho mình cùng trong bụng hai đứa nhỏ. Chính là hiện tại, nghe xong thần nữ những lời này, nàng cảm giác gan tâm nhiều. Thần nữ, chúng ta A anh cùng nàng trong bụng hài tử liền làm ơn ngươi, làm ơn. Làm A anh nam nhân A tình đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng chiều Giang Tiểu Lâm không lưng. Giang Tiểu Lâm sắc mặt hơi đổi, tiến lên đem hắn cấp nâng dậy tới. Nghiêm Túc cảnh cáo: A Tinh, ta biết ngươi lo lắng ngươi nữ nhân cùng hài tử, bất quá ngươi không cần chiều ta không lưng, liền tính là ngươi không không lưng, ta cũng sẽ tận ta khả năng tối đa đi giúp A anh cùng nàng trong bụng hài tử. A anh nhìn ra thần nữ không mừng, kéo hạ thân trước nam nhân, hoán trách nói: "A Tinh, ngươi đang làm gì? Mau hướng thần nữ xin lỗi." A Tinh lập tức lấy lại tinh thần, mang theo nghiêm túc biểu tình cùng Giang Tiểu Lâm nói một tiếng: "Thực xin lỗi, thần nữ." Ta lần sau không như vậy, ngươi đừng nóng, giận. Ta không có sinh khí, yên tâm. Xem bọn họ vợ chồng như vậy khẩn trương, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh nói. Một bên ngồi thật sự là nhìn không được Thủy Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, đầy mặt khinh thường hướng tới bọn họ nói một câu, còn không phải là một cái cái gì đều sẽ không cái gọi là thần nữ sao, đến nỗi cho các ngươi như vậy sợ hãi sao, thật không có can đảm. Vị cô nương này, ngươi nói cái gì, ngươi có gan lặp lại lần nữa, hay không ta làm ngươi rời đi nơi này. A Tinh vẻ mặt giữ gìn biểu tình. chiều Thủy Tiên Nhi giống lớn nói. Chương một trăm bảy mươi ba. Thủy Tiên Nhi lập tức ném xuống chính mình trên tay ăn đồ vật. có một tiếng đứng lên. Đối với A Tinh giống lên trở về. Như thế nào? Các ngươi Hổ vân Bộ lạc người còn muốn đánh người có phải hay không? Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám chạm vào ta một chút, chúng ta thủ lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp xong. Thủy Tiên Nhi nhìn phía ngồi ở giang tiểu lâm bên người cổ một thâm. Hy vọng thủ lĩnh lúc này có thể đứng ra duy trì chính mình. Ngồi ở giang tiểu lâm bên người cổ một thâm không nói một lời ăn chính mình trên tay đồ vật, ăn trong chốc lát, sau đó ôn nhu nghiêng đầu hỏi hắn bên người giang tiểu lâm có muốn ăn hay không, kia ân ái bộ dáng, phảng phất bọn họ hai người đã là một trọi một dạng. Thích, thật không biết xấu hổ, nhà ngươi thủ lĩnh đều không xem ngươi liếc mắt một cái, ta nếu là thủ lĩnh. Có ngươi loại này mỗi ngày chỉ biết gây chuyện con dân, ta đã sớm đem ngươi cấp đuổi ra bộ lạc. A Tinh khép cười một tiếng, trong mắt bắn ra khinh bỉ. Từ cổ một bộ lạc tới hổ vân bộ lạc này dọc theo đường đi, nữ nhân này ở trên đường như thế nào nháo, hắn chính là tất cả đều thấy được. Ngươi! Thủy tiên nhi khí đầy mặt đỏ bừng, hốc mắt nước mắt càng tích càng nhiều. Thủ lĩnh! Ngươi vì cái gì không giúp ta? thủy tiên nhi vẻ mặt thủy khuất nhìn đang ở cùng giang tiểu lâm nói chuyện cổ mộc thâm vốn dĩ không nghĩ trả lời nàng lời nói của mộc thâm làm giang tiểu lâm chạm vào xuống tay cánh tay không mở miệng không được đây là chính ngươi tự tìm tích ở nàng hốc mắt nước mắt lập tức giống rất tuyến giọt mưa giống nhau vèo vèo đi xuống rớt giang tiểu lâm run lên hạ chính mình thân mình ngày thường xem quen rồi cái này thủy tiên nhi thịnh khí lăng nhân bộ dáng hiện tại lập tức nhìn đến nàng nhu nhược rất nước mắt bộ dáng Thật sự là có chút khó tiếp thu. Nàng khóc, ngươi không đi hống hông sao. Run xong thân mình, nàng đẩy hạ thân biên nam nhân, dùng ánh mắt ý bảo cho hắn xem. Cổ mộc thâm đầu cũng không nâng, cầm một cái khoai lang cho nàng, xem nàng nhận lấy, mới nói, làm nàng khóc, này dọc theo đường đi tới náo loạn nhiều như vậy sự tình đều là bởi vì nàng, ta hiện tại đều có điểm hối hận đáp ứng vu tiên bà bà mang nàng tới nơi này. A anh cùng A tinh hai vợ chồng nhìn nhau. Chạy nhanh cùng Giang Tiểu Lâm đánh một tiếng tiếp đón, nhấc chân rời đi nơi này. Ăn cơm xong, mặt trời lặn tây trầm, thực mau ban đêm đã đến. Lần này đi vào hổ vân bộ lạc, Giang Tiểu Lâm rốt cuộc không cần lại cùng cổ một thâm cái này đại nam nhân xài chung một gian nhà ở. Có người cao hứng, tự nhiên liền có người không cao hứng, cái này không cao hứng người chính là cổ một thâm. Hổ vân thủ lĩnh, ngươi đây là như thế nào an bài? Các ngươi bộ lạc phòng chống tử rất nhiều sao. Cổ Mộc thâm hắc khuôn mặt hướng hổ vân hỏi. Hồ vân sử sốt, khó hiểu vốt chính mình cái óc, nhìn có điểm không rất cao hứng. Cổ Mộc thâm hỏi, cổ thủ lĩnh, ta không rõ, chẳng lẽ ta bộ dáng này an bài có cái gì sai sao? Có hay không sai người không biết sao? Cổ Mộc thâm ánh mắt sâu thẳm quét hắn liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Hồ vân lại lần nữa một sờ chính mình cái óc, trái lo phải nghĩ. Đứng ở một bên nhìn giang tiểu lâm thiếu chút nữa liền cười ra tới. Thấy hổ vân bị cổ mục thâm làm cho sắp đem đầu tóc cấp nắm hết, mới không thể không dỗi tay kéo hạ đầu sỏ gây tội nam nhân. Hảo, cổ Mộc thâm, ta nhưng thật ra cảm thấy hổ vân thủ lĩnh bộ dáng này an bài một chút đều không có sai, thực chính xác. Tiểu lâm, cổ mục thâm quay đầu lại nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo điểm u oán hô nàng một câu. Giang tiểu lâm làm như không thấy được, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt hồ đồ hổ vân nói, hổ vân thủ lĩnh. Cảm ơn ngươi như vậy an bài, ta thức thích, cứ như vậy tử định rồi, ta cùng tuyệt đẹp còn có Thủy Tiên Nhi một gian nhà ở. mươi 174 Tuy rằng cùng Thủy Tiên Nhi một cái nhà ở trụ có điểm xui xẻo, nhưng nàng vẫn là có thể tiếp thu, cùng lắm thì ở khi, thiếu lý nhân ra là được. Đây là hẳn là, Giang cô nương thích liền hảo. Hồ Vân cười ha hả nhìn Giang Tiểu Lâm nói. Một bên bị xem nhẹ cổ một thâm liều mạng trừng mắt Hồ Vân phía sau lưng. Sự tình thực mau cứ như vậy tử định rồi xuống dưới. Giang Tiểu Lâm bị hổ vân bộ lạc người đưa tới trụ căn nhà kia khi, tuyệt đẹp cùng Thủy Tiên Nhi đã ở bên ngoài chờ nàng. Tiểu Lâm, ngươi cũng cùng chúng ta ở chỗ này trụ sao? Tuyệt đẹp nhìn đến lại đây Giang Tiểu Lâm, vẻ mặt kinh ngạc, vội chạy tiến lên hỏi thăm. Giang Tiểu Lâm cười gật đầu, là nha, ta và các ngươi một khối trụ, hy vọng ở chỗ này trụ nhật tử, chúng ta ba người có thể ở hòa bình cùng vui vẻ. Nói lời này khi, Giang Tiểu Lâm ánh mắt nhìn đứng ở nhà ở cửa Thủy Tiên Nhi. Hừ, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, ta mới sẽ không đi chọc ngươi đâu. Thủy Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn một nàng mắt, dùng sức xoay người tiên tiến nhà ở. tuyệt đẹp thở phì phì chỉ vào nàng bóng dáng, quay đầu nhìn phía Giang Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, ngươi nhìn xem nàng, chúng ta thật sự muốn cùng nàng trụ sao, có thể hay không không cần cùng nàng trụ. Ta sợ ta đến lúc đó sẽ không chế không được đánh nàng. Giang Tiểu Lâm nắm lấy nàng sốt ruột tay, an ủi nói, Hảo, đừng có gớp còn không phải là cùng nàng ở tại một khối sao. Đến lúc đó ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Ngươi đã quên, chúng ta chính là hai người, nàng chính là một người. Nói xong, nghịch ngậm chớp hạ đôi mắt. tuyệt đẹp ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn chầm trăm nàng, chớp hạ hai mắt, Cao Hưng nói, gì, Tiểu Lâm, ngươi nói rất đối, Chúng ta hai người, nhân ra mới một người, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu, không sai, chúng ta vì cái gì muốn sợ nàng, đi, chúng ta cũng đi vào. Nói xong, lôi kéo giang tiểu lâm tay, hùng củ củ khí phách hiên ngang đi vào. Các nam nhân bên kia, hổ vân như cũ đỉnh một đôi ném ở trên người hắn oán trách ánh mắt. Cổ thủ lĩnh, ngươi cùng ta nói thẳng đi, ta rốt cuộc nơi nào làm làm ngươi không hài lòng. Làm ngươi vẫn luôn lấy như vậy đáng sợ ánh mắt chăm chú vào ta trên người. Thật sự là chịu không nổi, Hồ Vân chủ động đi vào cổ mộc thâm trước mặt thẳng thắn hỏi. Cổ mộc thâm cắn chặt răng, hoán trách ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người hắn, trong lòng khí không được, người này cư nhiên đến bây giờ cũng không biết chính hắn sai ở nơi nào, cư nhiên còn có mặt mũi lại đây hỏi hắn nguyên nhân. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Cổ mộc thâm dùng sức cắn răng hỏi hắn. Hồ Vân dùng sức lắc đầu, thành thật trả lời, ta là thật sự không biết, ngươi nói cho ta đi, ngươi nói ta làm sai chỗ nào, ngươi nói ra, ta sửa đổi tới còn không được sao. Chỉ cần cổ thủ lĩnh đừng lại lấy loại này ăn thịt người ánh mắt nhìn hắn là được. Không đổi được, sự tình đều đã như vậy còn như thế nào sửa. Nghe được hắn nói sửa cái này tự, cổ Mục thâm trong lòng càng khí. Thấy hắn còn ở nơi đó gái cổ, cổ Mục thâm quyết định nói sự nói đến cùng đi. Nếu là không nói với hắn rõ ràng, phỏng chừng người này không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể nhớ tới chính hắn làm sai chỗ nào. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn an bài tiểu lâm cùng tuyệt đẹp bọn họ một người trụ? Cắn hỏi. Hồ Vân dừng lại cào cổ động tác, nhìn hắn chớp hạ trong mắt, bởi vì các nàng cùng là nữ nhân a nữ nhân không phải hẳn là ở tại một khối sao, bất an bài các nàng ở tại một khối, muốn an bài các nàng như thế nào trụ? Ở chúng ta trong bộ lạc đều là cái dạng này ăn bài. Nói xong lúc sau, trong mắt vô tội ánh mắt càng thêm động lòng người. mươi 175, cổ mục thâm lại lần nữa cắn chặt răng, nói cho chính mình hít sâu một hơi. Hảo, ta đây hỏi ngươi, ngươi tới ta cổ mục bộ lạc thời điểm hẳn là nghe nói tiểu lâm là với ai chủ cùng phòng đi. Ta biết à, cùng cổ thủ lĩnh ngươi sao, ta biết, lúc ấy ta nghe được còn lắp bắp kinh hái đâu. nói xong Hổ vân nết miệng cười. Nếu ngươi biết còn an bài tiểu lâm cùng tuyệt đẹp các nàng ở tại một hối, ngươi cố ý có phải hay không? Xem hắn cái dạng này, cổ Mộc thâm thật muốn hảo hảo đá hắn một chân, luôn có một loại cảm giác. Cái này hổ vân thủ lĩnh hình như là cố ý như vậy an bài, nhân ra đây là ở ghen ghét hắn cùng tiểu lâm ở tại cùng cái nhà ở. Hổ vân hai tay dùng sức vung lên, suốt ruột giải thích, không có, ta không phải cố ý. Ta lúc ấy an bài thời điểm chính là dựa theo chúng ta hổ vân bộ lạc phong tục căn bài, ta cũng không phải nhằm vào cổ thủ lĩnh ngươi. Cái gì phong tục? Cổ mục thâm chọn mi hỏi thăm. Hổ vân đầu tiên là cười, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích, là cái dạng này, chúng ta hổ vân bộ lạc có một cái phong tục, chính là không có kết hợp nam nữ không thể ở tại một khối, cần thiết muốn cách gia trụ, ngươi xem ta cùng ngươi giống nhau bởi vì không có kết hợp nữ nhân. cho nên chỉ có thể cùng trong bộ lạc đồng dạng không có kết hợp nam nhân ở nơi này. Nghe xong hổ vân cái này giải thích, cổ mục thâm dùng sức thở dài, mắng một câu, các ngươi nơi này là cái quỷ gì phong tục? cư nhiên còn có loại này quy cự. Hổ vân cười hắc hắc, đây là lão tổ tông lưu lại quy cự, chúng ta cũng không có cách nào. Căn chặt răng, cổ mục thâm rốt cuộc không thể không tiếp thu cái này ăn bài. Ta trụ phòng ở đâu, ở nơi nào? Nhìn hổ vân hỏi, Liên ở phía trước, ta mang người đi. Hồ Vân cười, lãnh hắn đi phía trước đi đến. Cổ mục thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, hy vọng có thể nhìn đến chính mình trong lòng từng người. Đáng tiếc nhìn đến cuối cùng, cái gì đều không có nhìn đến, chỉ nhìn đến thật dài lộ, thở dài, đành phải nhận mệnh đổi kịp đã đi xa Hồ Vân. Ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Tiểu Lâm phát hiện đã có vải thiên không có ra quá Thái Dương không trung hôm nay cư nhiên ra tới. Tiểu lâm, có thái dương, hôm nay chúng ta như thế nào vượt qua? Rửa mặt xong, tuyệt đẹp vẻ mặt hưng phấn nhìn bên cạnh bạn tốt hỏi. Đồng dạng mới vừa rửa mặt xong giang tiểu lâm dùng tự mang ma khăn lau hạ mặt, thần thanh khí sảng trả lời, đương nhiên là trước tham quan một chút cái này bộ lạc. hào nha, ta cùng đi với ngươi tham quan. Nói xong, tuyệt đẹp đi đến nàng bên người vãn nổi lên cánh tay của nàng. Thu úc một trương thụ trên giường, một bóng hình dùng sức ngồi dậy. Các ngươi hai cái có phải hay không cố ý, biết rõ nhân ra tối hôm qua thượng đã khuya mới ngủ, hiện tại chính ngủ vừa lúc, các ngươi hai cái lại lớn tiếng như vậy, xào chết người. Thủy Tiên Nhi, ngươi như vậy vãn ngủ làm chúng ta chuyện gì, là chính ngươi làm cho được không? Còn có, hiện tại đều là ban ngày ban mặt, chúng ta không thể nói chuyện sao. tuyệt đẹp lớn tiếng ứng trở về. Thủy Tiên Nhi đầy mặt đỏ bừng trưng mắt nàng, ngươi. Mắt thấy không khí rất cương. Giang Tiểu Lâm thở dài, mở miệng nói, được rồi, tuyệt đẹp, chúng ta đi thôi. Hai người ra tới bên ngoài, đi rồi trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người bạn tốt, nhìn đến nàng phỉnh phỉnh gương mặt khi không cấm nhịn không được cười lên một tiếng. Hảo, ngươi cùng nàng khí cái gì, ngươi lại không phải không biết nàng là cái dạng gì người. Biểu môi, tuyệt đẹp vẻ mặt không cam lòng nói, ta chính là không cam lòng sao, cái kia Thủy Tiên Nhi thật sự là quá đáng giận. Nàng ỉ vào nàng là chúng ta bộ lạc Vu Tiên bà bà cháu gái liền ngang ngược vô lễ, ta chính là không quen nhìn nàng. Chương 176. Không quen nhìn liền không cần xem nàng, nàng cái loại này người vẫn luôn bộ dáng này, một ngày nào đó sẽ có nàng có hại. Giang Tiểu Lâm khẳng định nói. Hai vị hảo. Đương hai người bọn nàng nói chuyện khi, các nàng phía sau vang lên một đạo cùng các nàng chào hỏi thanh âm. Hai người đồng thời quay đầu lại. Hồ Vân thủ lĩnh hảo. Thấy rõ ràng phía sau hai cái đại nam nhân, Giang Tiểu Lâm hướng trong đó một cái hồi đánh thanh tiếp đón. Giang cô nương, tuyệt đẹp cô nương, hai vị đêm qua ngủ hảo sao. Hồ Vân vẻ mặt có lễ phép hỏi. Ngủ không tồi. Giang Tiểu Lâm trả lời. Tuyệt đẹp cô nương đâu? Hồ Vân nhìn phía không có trả lời tuyệt đẹp hỏi. Biểu tình có điểm không được tự nhiên tuyệt đẹp đôi mắt khắp nơi loạn ngó, chính là không dám cùng hắn nhìn qua ánh mắt nhìn nhau. Ơp á ấp đúng đáp, ta, ta cũng còn hảo. Đứng ở bên người nàng Giang Tiểu Lâm nhìn liếc mắt một cái bạn tốt, trong mắt hiện lên nghi vấn. Đêm qua bởi vì có Thủy Tiên Nhi, nàng đều quên mất hỏi tuyệt đẹp cùng hổ vân thủ lĩnh một khối đi ra ngoài sự tình. Ta ngủ không tốt. Lúc này, một đạo tức giận thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên người vang lên. Giang Tiểu Lâm nhìn phía nói những lời này nam nhân, ánh mắt chăm chú vào hắn hai con mắt thượng, hoảng sợ, cổ mục thâm. người tối hôm qua thượng làm gì đi như thế nào hai chỉ hốc mắt phía dưới biến đen nàng nói chưa dứt lời vừa nói đến tới cổ mục thâm triều nàng đầu tới ưu hoán ánh mắt tiểu lâm đêm qua ta không ở ta bên người ngủ ta cả đêm không có ngủ hảo không nghĩ tới hắn trả lời là cái này giang tiểu lâm mặt nháy mắt đỏ lên ánh mắt trộm hướng bên người mặt khác hai người liếc mắt một cái xem bọn họ biểu tình bình thường lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói bậy gì đó đâu Trước kia ta không có tới thời điểm ngươi không phải một người trụ sao, khi đó như thế nào không thấy ngươi mỗi ngày hốc mắt hắc. Giang Tiểu Lâm tức giận trở về hắn một câu. Này như thế nào cùng, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, hiện tại ta cùng Tiểu Lâm ngươi ngủ ở một khối quán, hiện tại lập tức không có ngươi ở ta bên người, ta cảm giác cả người quái quái. Tiểu Lâm, nếu không ta làm hổ vân thủ lĩnh cho chúng ta an bài cùng cái phòng ngủ đi, được không? Hắn đang thương hề hề nhìn nàng. Không được. Giang Tiểu Lâm không chút suy nghĩ, lớn tiếng cự tuyệt. Cổ mục thâm biểu tình có điểm không vui, lớn tiếng hỏi, vì cái gì không được? Không được chính là không được, ở cổ mục bộ lạc thời điểm thế nào đều không sao cả, hiện tại là ở người khác bộ lạc, chúng ta muốn tôn kính người khác bộ lạc quy cự, hiểu hay không? Nghe được lại là quy cự này hai chữ, cổ mục thâm lập tức dùng sức cắn hạ, thật muốn đem này hai chữ cấp cắn nát nhừ chúng ta đây nhanh lên đem nơi này sự tình xong xuôi chúng ta hồi cổ một bộ lạc nói chuyện ngữ khí mang theo một cổ giận dỗi hương vị giang tiểu lâm cong môi cười chúng ta tới nơi này là nhìn không thấy có thể hay không giúp được nhân gia sinh hải tử nữ nhân sinh hải tử cũng không phải là người tưởng cái gì mau là có thể mau đâu đây mặt đấu khí của một thâm vừa nghe nàng những lời này cả người tựa như tiết khí giống nhau ủ rũ giang tiểu lâm nhịn không được cười lên một tiếng Nắm lấy hắn bàn tay to, an ủi nói, Hảo, đừng như vậy, chúng ta ở chỗ này trụ không được thời gian rất lâu, ta đáp ứng người, chờ đem nơi này sự tình xong xuôi, chúng ta liền trở về, được rồi đi. Nhìn đến nàng hống chính mình ôn nhu bộ dáng, cổ mộc thâm thở dài, nói, Hảo đi, cũng cũng chỉ có như vậy. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bọn họ bốn phía, vừa rồi ở bọn họ bên người kia hai người không biết khi nào đi trước. hiện tại nơi này chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tiểu Lâm, ngươi đêm qua ngủ hảo sao? Không có bên người hai cái trướng mắt ra hỏa, lúc này hắn nói chuyện nói tương đối tùy ý. mươi 177 Giang Tiểu Lâm gật đầu, hảo A. Nàng đêm qua là thật sự ngủ thực hảo, có thể là mấy ngày này ở bên ngoài lên đường tình huống, làm cho đêm qua nàng vừa tiếp xúc với này hổ vân bộ lạc giường gỗ lúc sau, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Liền chính mình cùng Thủy Tiên Nhi cái tên đáng ghét này ngủ ở một gian nhà ở cũng bất giác phản cảm. Nhìn liếc mắt một cái nàng lấp lánh tỏa sáng trong mắt, còn có nàng hồng nhuận khuôn mặt, hắn có thể cảm giác ra tới nàng đêm qua xác thật nghỉ ngơi không tồi. Bộ dáng này hắn cũng liền vừa lòng, ít nhất bọn họ hai người chi gian, trong đó có một cái ngủ hảo là được. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cùng nàng ở tại một cái trong phòng Thủy Tiên Nhi, lo lắng hỏi, đêm qua Thủy Tiên Nhi không có làm khó dễ ngươi đi. Nghe được hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm suy một tiếng, chọn mi nhìn hắn nói, ngươi cảm thấy ta Giang Tiểu Lâm liền dễ dàng như vậy bị nàng thủy tiên nhi khi dễ sao, ta nói cho ngươi, ta trước kia không cùng nàng xảo không cùng náo, đó là bởi vì ta không nghĩ, nàng nếu là dám khi dễ ta, đem ta chọc giận, xem ta như thế nào thu thập nàng. Cổ Mộc thâm là gan co rụt lại, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tới cười, chạy nhanh đáp lại nói, không sai, không sai. Tiểu lâm ngươi là lợi hại nhất. Đi rồi có một khoảng cách tuyệt đẹp ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình bên người nam nhân, gương mặt có điểm hồng hồng, nàng không hiểu được vừa rồi chính mình là làm sao vậy, Tuy nhiên cứ như vậy tử dễ dàng đi theo người nam nhân này rời đi tiểu lâm bọn họ. Tuyệt đẹp cô nương, đêm qua sự tình ta cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ngươi đừng giận ta. Đột nhiên, bên người nàng nam nhân mở miệng, một mở miệng chính là cùng nàng nói một tiếng khiểm. Sừng sốt một chút tuyệt đẹp thực mau lấy lại tinh thần, dừng lại bước chân nhìn hắn nghiêng khuôn mặt, không, không có gì, ta đã quên mất. Đêm qua phát sinh chuyện đó, nàng đã sớm ở đêm qua ngủ trước liền buộc chính mình quên mất, nếu không phải người nam nhân này hiện tại đột nhiên nhớ tới, nàng đều không muốn lại nhớ đến tới. Hồ Vân xoay người, đối mặt nàng, bởi vì xấu hổ, một bàn tay vớt cái ót ngượng ngùng cười nói, ta, ta ngày thường kỳ thật không phải bộ dáng này. Ta đêm qua chính là bị ngươi khí có điểm tàn nhẫn. Ta biết, tuyệt đẹp như cũng là nhỏ giọng trả lời, ánh mắt cũng không dám chiều trên mặt hắn vọng, chỉ có thể túi đầu. Nhìn đến nàng cái này biểu hiện, hổ vân lập tức ninh hạ mi, tuyệt đẹp cô nương, ngươi đang sợ ta có phải hay không? Không có, ngươi có cái gì sợ quá, ta mới không có sợ ngươi. Vẫn là túi đầu trả lời. Lúc này, hổ vân mày ninh càng hung, ngươi chính là đang sợ ta. ngươi ngày thường đối với ta đều là hung hung ba ba hôm nay lại không dám xem ta ngươi chính là sợ ta ta không có lần này nàng trả lời mang theo một tia không kiên nhẫn hồ vân không nghe ra tới nhưng là mày tế càng sâu nếu ngươi không có sợ ta vậy ngươi ngẩng đầu lên ta đây liền tin hồ vân bắt đầu có điểm hùng hổ dọa người khí thế đã nhịn rồi lại nhịn tuyệt đẹp cảm thấy chính mình thật sự nhịn không được người nam nhân này như thế nào liền như vậy phiền đâu nàng đều nói không sợ nàng cư nhiên còn vẫn luôn ở chỗ này nói cắn răng một cái chiều không dứt hắn giống lớn một câu ta nói ngươi người này có phiền hay không à, ta đều cùng ngươi nói đã không có ngươi là không có nghe được có phải hay không chẳng lẽ nhất định phải ta nói có ngươi mới tin tưởng có phải hay không giống xong nhìn đến trước mặt nam nhân hướng về phía chính mình ngây nô cười tuyệt đẹp lại lần nữa nhịn không được mắng hắn một câu Thật là một cái đồ ngốc. chương 178, đồ ngốc này hai chữ là nàng từ nhỏ lâm bên kia được đến, trải qua nàng hướng tiểu lâm hỏi thăm, mới biết được này hai chữ là mắng chửi người, chính là hình dung người xuẩn y tứ. Mà hiện tại, nàng liền cảm thấy nàng trước mặt người này giống cái đồ ngốc. Ngây nô cười hổ vân tò mò đi đến nàng trước mặt, tuyệt đẹp cô nương, ngươi vừa rồi nói đồ ngốc có thể ăn được hay không? Ăn ngon sao? Là cái gì tới? chẳng lẽ là các ngươi của một bộ lạc tân phát hiện đồ ăn sao? Bên hai liên tiếp làm hắn hỏi vài cái vấn đề, tuyệt đẹp cảm thấy chính mình lỗ thai đều sắp bị người này cấp hỏi điếc. Ngầm đầu nhìn hắn lấp lánh tỏa sáng, tràn ngập tò mò rụp ánh mắt, nàng hướng về phía hắn nghịch ngầm cười, là nha, cái này đồ ngốc là có thể ăn. Thật sự, không thể tưởng được phiến đại địa này thượng còn có loại này dưa, ta chỉ biết khoai lang đâu, chúng ta nơi này liền có. Nghe hắn trong miệng vẫn luôn ra bên ngoài nhảy ra lời nói tới, tuyệt đẹp rất nhanh cảm giác chính mình đầu góc choáng váng, nhìn hắn vẫn luôn nói không ngừng miệng, có loại dự cảm, người nam nhân này hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền dừng lại. Gì, tuyệt đẹp cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Cảm thấy chính mình mới vừa nói không bao lâu hổ vân vừa nhấc đầu, phát hiện ban đầu đứng ở trước mặt hắn nữ nhân đi trước, lập tức hướng tới nàng bóng dáng lớn tiếng hỏi. Hắn mới vừa kêu Phía trước kia nói bóng dáng giống như đi càng lúc càng nhanh, vội dừng lại miệng mình, chạy nhanh theo đi lên. Đương Giang Tiểu Lâm cùng cổ mộc thâm tay nắm tay đi vào hổ vân bộ lạc ăn cơm giờ địa phương, nơi đó đã dọn xong bọn họ trong bộ lạc chuẩn bị đồ ăn. Thân nữ đã tỉnh, đêm qua ngủ hảo sao? A Đát bà quan tâm hỏi. Ngủ thức hảo, cảm ơn A Đát bà quan tâm. Giang Tiểu Lâm có lễ cười trả lời. Lúc này... bên ngoài đi vào tới năm cái hổ vân bộ lạc nữ nhân các nàng trên tay bưng một tảng lớn lá cây thu dọa mặt trên còn mạo nồng đậm nhiệt khí đang ở cùng giang tiểu lâm nói chuyện a đắt bà nhìn đến tiến vào năm cái nữ nhân trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ còn từ ngồi ghế gỗ tử thượng đứng lên nàng từ trong đó một nữ nhân trên tay tiếp nhận trang đồ vật lá cây sau đó chiều giang tiểu lâm bên này đi tới thân nữ hôm nay chúng ta hổ vân bộ lạc người thác phúc của ngươi thật có phúc đi theo đứng lên giang tiểu lâm nghe được nàng những lời này trên mặt khó hiểu cười a đắt bà ta không rõ ngươi nói thực mau ngươi sẽ biết a đắt bà cười thần bí ngồi xuống sau a đắt bà mở ra bao lá cây đem bên trong bao đồ vật lộ ra tới đứng ở bên người nàng giang tiểu lâm ở nàng mở ra lá cây khi ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào trên tay nàng đồ vật đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên kinh nha ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lá cây đồ vật Nàng cư nhiên ở chỗ này thấy được đậu phộng. Thân nữ, đây là chúng ta bộ lạc chân quý phiên đậu, ngươi thường thường. A đát bà từ lá cây mặt trên bắt một phen nhét vào Giang Tiểu Lâm trên tay. Bàn tay mặt trên năng năng đậu phộng làm Giang Tiểu Lâm càng thêm khẳng định chính mình không có nhận sai, chúng nó thật là đậu phộng. A đát bà, ngươi vừa rồi kêu nó cái gì? Nhìn trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm tò mò nhìn phía bên người ngồi A đát bà hỏi. Phiên đậu A. Đây là chúng ta hổ vân bộ lạc chân quý phiên đậu, thứ này trồng ra kết quả thiếu, trừ bỏ có quan trọng khách nhân, bằng không chúng ta hổ vân bộ lạc là sẽ không lấy ra tới ăn. Kết quả thiếu? Không thể a. Giang Tiểu Lâm nhìn chằm chằm trên tay đậu phộng, có điểm không quá tin tưởng. Nàng tuy rằng không phải học nông nghiệp, bất quá cái này đậu phộng nàng chính là gặp qua, một viên đậu phộng viên gieo đi, chờ đến được mùa thời điểm, thu hoạch trái cây chính là một đống, không thể kết quả thiếu đi. chương 179. Đúng vậy, kết quả thiếu. A đát bà lại lần nữa giảng đạo. Nàng nhìn nhìn nhìn chằm chằm vào phiên đậu Giang Tiểu Lâm, thấu tiến lên, trên nét mặt mang theo hưng phấn, thần nữ, ngươi có phải hay không nhận thức cái này phiên đậu A? Giang Tiểu Lâm đem ánh mắt từ chính mình trên tay đậu phượng mặt trên thu hồi tới, giữa mắt nhìn phía nàng bên này, cười nói, nhận thức là nhận thức, bất quá chúng ta nơi đó không gọi nó tên này, chúng ta kêu nó đậu phượng Đậu phộng. Tên này cũng dễ nghe. A đát bà cười nỉ non. Nếu như vậy, kia thần nữ biết như thế nào ăn, ta liền không giáo thần nữ. A đát bà cười nói. Giang Tiểu Lâm cười gật đầu, cầm một viên đậu phộng lột xác, đem bên trong hai viên đậu phộng liêu bỏ vào chính mình trong miệng ăn lên. Ăn ngon sao? A đát bà cười tủng tìm hỏi. Ăn ngon. Đi vào nơi này, nàng vẫn là lần đầu tiên nếm đến đậu phộng hương vị, hiện tại nếm lên. Cảm giác hảo dư vị a a đát bà vừa nghe, trên mặt tươi cười càng nhiều, lại hướng lá cây nhiều bắt mấy cái, ăn ngon ăn nhiều một chút. Đủ rồi, đủ rồi. Mắt thấy nhân ra đem lá cây bao đậu phộng đều chảo cho chính mình, giang thiểu lâm chạy nhanh ngăn lại. Châu này cơm xuống dưới, giang thiểu lâm hôm nay trừ bỏ ăn đậu phộng ngoại, còn ăn tới rồi khoai lang, ăn xong xuống dưới lúc sau, nàng toàn bộ bụng đều là no no. thân nữ, muốn hay không đi một chút? A đát bà cười hỏi. vuốt bụng Giang Tiểu Lâm lập tức ngượng ngùng gật đầu, ứng thanh, hảo. Ta cũng phải đi. Tuyệt đẹp nghe được các nàng đối thoại, cũng đi theo đứng lên. Giang Tiểu Lâm tự nhiên là hy vọng Tuyệt đẹp cũng có thể đi theo một khối đi, vì thế đem trừng cầu ánh mắt nhìn phía A đát bà bên này. A đát bà cười, gật đầu nói, hành, Tuyệt đẹp cô nương nếu là không chê phiền thoái, một khối đi cũng đúng. Tuyệt đẹp trên mặt lộ ra cao hứng ý cười. Vội gật đầu nói, không chê phiền toái, không chê phiền toái. A đắt bà nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó quay đầu, nhìn phía bên kia ngồi nữ nhân, tươi cười hơi chút biến đạm, khách khí hỏi, Thủy Tiên Nhi cô nương muốn hay không một khối tới. Vừa rồi ở đoàn người ăn tận hứng khi, Thủy Tiên Nhi mới lại đây nơi này, nàng gần nhất khi, thiếu chút nữa đem đoàn người ăn cơm không khí cấp lộng hư. Thủy Tiên Nhi nhẹ nhàng một hừ. khinh thường ánh mắt liếc mắt một cái a đắt bà bên người đứng hai nữ nhân trên người bất mãn nói không đi ta mới không đi a đắt bà hơi hơi mỉm cười tiếp tục khách khi nói vậy được rồi nếu thủy tiên nhi cô nương không tới kia lão bà tử liền mang theo thần nữ cùng tuyệt đẹp cô nương trước rời đi nói xong nàng lên phía sau giang tiểu lâm cùng tuyệt đẹp hai người một khối rời đi nơi này đi vào bên ngoài đi rồi một đoạn đường lúc sau a đắt bà đột nhiên chuyển qua thân Nhìn nàng phía sau đi theo tuyệt đẹp trên mặt. Tuyệt đẹp cô nương đây là ở không vui sao? A Adat bà mỉm cười nhìn nàng hỏi. Tuyệt đẹp trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, trộn hướng Giang Tiểu Lâm bên này nhìn lại đây. Giang Tiểu Lâm chiều nàng gật đầu, cổ lệ nàng lớn mật nói ra. Rơi vào đường cùng, tuyệt đẹp đành phải căng ra đầu nhìn phía Adat bà. Đúng vậy, A Adat bà bà, ta sắc thật không cao hứng. a Adat bà nhẹ dọn cười, mở miệng nói. Làm ta đoán xem tuyệt đẹp cô nương vì cái gì không cao hứng đi. Nói xong, ngừng hạ sau, tiếp theo mở miệng, là vì vừa rồi vị kia Thủy Tiên Nhi cô nương đi. Tuyệt đẹp trong mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức gật đầu, đúng vậy, ta chính là bởi vì nàng. Do dự hạ, tuyệt đẹp thật cẩn thận nhìn a Adat bà, hỏi, a Adat bà bà, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Xin hỏi. a Adat bà gật đầu nói. Tuyệt đẹp lập tức mở miệng hỏi. A Đát bà bà, ngươi cũng biết Thủy Tiên Nhi như vậy thảo người ghét, vừa rồi ngươi vì cái gì còn muốn thỉnh nàng đi theo một khối tới a, tuyệt đẹp không, rõ. Chương 180. A Đát bà túi lầu cười, một lần nữa ngẩng đầu lên khi, trên mặt treo hòa ái dễ gần tươi cười, lão bà tử đương nhiên biết nàng thảo người ghét, bất quá nàng hiện tại đi vào Hổ Vân Bộ lạc làm khách, làm Hổ Vân Bộ là người, ta cái thứ nhất hẳn là lướt qua đối nàng thành kiến. Muốn đem nàng trở thành một vị khách nhân đối đãi mới được, Ngươi minh bạch sao? Thực xin lỗi, a đát bà bà, Ta không nên như vậy hiểu lầm ngươi. Tuyệt đẹp vẻ mặt tay nãy, Cảm thấy chính mình có điểm hiểu lầm trước mắt vị này lão nhân ra. a đát bà vẻ mặt không sao cả, Cười cùng nàng bày xuống tay, Không có gì, Tuyệt đẹp cô nương, Lão bà ta có thể xem ra tới ngươi là cái hảo cô nương, Ngươi sẽ có thuộc về chính ngươi nhân duyên, Không thuộc về ngươi. ngàn vạn không cần đi cương cầu, cương cầu tới đó là sẽ không hạnh phúc. nhớ kỹ sao? Tuyệt đẹp trước quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Lâm bên này, hai người trong mắt đồng thời lộ ra bội phục ánh mắt. Nghe được A Đát bà hỏi chính mình, tuyệt đẹp lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn nàng lớn tiếng đáp, đã biết. A Đát bà bà, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi cương cầu không thuộc về ta chính mình đổ vật. Tuyệt đẹp cô nương, ngươi nếu là tin tưởng ta A Đát bà, lao bà tử ta cùng ngươi nói. Ngươi nhân duyên thực mau liền sẽ tới rồi, ngươi đời này đều sẽ sống thực hạnh phúc. đương nhiên, sẽ trước khổ sau ngọt. nhớ kỹ, gặp được sự tình ngàn vạn phải tin tưởng ngươi hái người. A bà tin tưởng tràn đầy nhìn nàng nói, tuyệt đẹp hiện tại nghe là sừng sốt sừng sốt. Tổng cảm giác nàng hiện tại nghe được có điểm không chân thật. Nàng đây là bị vu tiên bà bà cấp tính mệnh đi. A bà bà, ngươi này vừa rồi là tự cấp ta tiên đoán sao? Hỏi những lời này khi. nàng còn ở phát gia lăng không thể tin được chuyện này sẽ phát sinh ở trên người mình xem như đi lão bà tử bộ dáng này làm kỳ thật cũng là có tư tâm bởi vì ngươi tương lai nam nhân kia là ta nhận thức lão bà tử đương nhiên hy vọng các ngươi có thể ở một khối a đát bà cười vẻ mặt khôn khéo cảm giác lòng bàn chân dâng lên một cổ lạnh lùng cảm giác tuyệt đẹp run lên thân mình lắc lắc đầu a đát bà bà ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ha ha Loại chuyện này tuyệt đẹp không cần phải hiểu. Thực mau ngươi liền sẽ biết lao bà tử những lời này là có ý tứ gì. A đát bà cười nói. Đứng ở một bên giang tiểu lâm biểu tình mang theo ti hứa khẩn trương. Chiều A đát bà hô một câu. A đát bà bà, ngươi nói người kiên nên không phải là. Thân nữ, loại chuyện này không thể nói. Đây là trời cao ý tứ. A đát bà chạy nhanh ngăn cản giang tiểu lâm đến miệng nói. Giang tiểu lâm gật gật đầu. vẻ mặt ngăn không được cao hứng nhìn tuyệt đẹp bên này. Các ngươi đang nói cái gì à, ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu. Tiểu lâm, ngươi nói cho ta các ngươi đang nói cái gì đi, cầu ngươi. Tuyệt đẹp đi đến bên người nàng, lôi kéo nàng một cái cánh tay lúc gần lúc hiện, làm nũng nói. Thực xin lỗi, tuyệt đẹp, vừa rồi a đát bà bà nói ngươi cũng nghe tới rồi, ta không thể cùng ngươi nói. Giang tiểu lâm vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng nói. Tuyệt đẹp đô đô miệng. trên mặt lộ ra thất vọng. A Đát bà bà lại là cười, nhìn phía Giang Tiểu Lâm bên này, Cao Hưng nói, "Thần nữ, không thể tưởng được ngươi theo chúng ta vô tiên giống nhau, cũng sẽ tiến đoán." Giang Tiểu Lâm chạy nhanh xua tay giải thích, "Không phải, A Đát bà bà ngươi hiểu lầm, ta không phải." A Đát bà nắm lấy nàng bái tay, cười nói, "Thần nữ, ngươi liền đừng nói nữa, ta biết ngươi là không nghĩ làm người biết ngươi cũng có bổn sự này có phải hay không?" Lão bà tử minh bạch, yên tâm, lão bà tử sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. mươi 181 Nhìn vẻ mặt tin tưởng vững chắc chính mình có cùng nàng giống nhau bản lĩnh A đã bà. Giang Tiểu lâm thật là vẻ mặt cười khóc không được, nàng nơi nào là sẽ tiên đoán, nàng vừa rồi nói kia chuyện là nàng nghĩ đến nha, cái này hiểu lầm thật đúng là hiểu lầm quá độ. Thân nữ, tuyệt đẹp cô nương, lão bà tử mang các ngươi ở chúng ta hổ vân trong bộ lạc đi dạo. Hảo! Giang Thiểu Lâm cùng tuyệt đẹp chăm miệng một lời đáp. Cung của một bộ lạc bất đồng chính là, nơi này người quá chính là nam cậy nữ dẹp sinh hoạt. Ở hồ vân bộ lạc bên ngoài là một tảng lớn một tảng lớn mà, ở mùa đông tuyết hóa khai thời điểm, nơi này nam nhân liền bắt đầu hướng những cái đó trong đất mặt rắc lên bọn họ tổn xuống dưới hạt giống. Thân nữ, lần này A Tinh nữ nhân cùng hắn hai cái không có xuất thế hải tử liền làm ơn ngươi. Đi ở bộ lạc trên đường. À đát bà đột nhiên vẻ mặt lời nói thâm thía nắm Giang Tiểu Lâm tay làm ơn nói. Giang Tiểu Lâm dừng lại bước chân, nhìn gần ở chính mình trước mặt lão nhân ra, hỏi, A Đát bà, ta không rõ, vì cái gì các ngươi đều cho rằng ta sẽ có biện pháp. Bởi vì ngươi là thần nữ, ngươi là đến từ thiên ngoại thần nữ, ở chúng ta vu tiên giới, liền đã từng có một cái đồn đãi, truyền thuyết chỉ cần này phiến trên đất bằng có một cái đến từ thiên ngoại thần nữ buông xuống ở chỗ này. Đến lúc đó, các bộ lạc sở gặp được nan đề đều sẽ từ vị này thần nữ giải quyết. Nghe xong nàng những lời này, Giang Tiểu Lâm chịu chịu miệng, cảm giác chính mình đi vào cái này địa phương không phải viễn cổ, mà là mang theo thần thoại địa phương. Chính là ta thật sự không có cách nào giúp cái kia gọi là A Anh Thái Phụ. Giang Tiểu Lâm đôi tay một con nói. Sẽ không, đến lúc đó ngươi sẽ có biện pháp, ta tin tưởng ngươi, chúng ta hổ vân bộ lạc tất cả mọi người tin tưởng ngươi. A Đát bà vẻ mặt tín nhiệm nắm nàng tay. Trận này nói chuyện, đối Giang Tiểu Lâm tới nói, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Ở bọn họ đi vào hổ vân bộ lạc làm khách sau ngày thứ ba, hổ vân lại đây báo cho bọn họ cái này bộ lạc sẽ có khách nhân lại đây, hỏi bọn hắn muốn hay không qua đi nhìn xem. Giang Tiểu Lâm cùng cổ một thâm một thương lượng, hai người đều cảm thấy ở chỗ này ngốc cũng không có việc gì, vì thế gật đầu đáp ứng đi theo một khối đi. Chờ bọn họ đi theo hổ vân qua đi khi, tuyệt đẹp cùng Thủy Tiên Nhi cũng một khối đi theo. Mấy người đi đến hổ vân bộ lạc cửa ra vào chờ. Hổ vân thủ lĩnh, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tới quý bộ lạc làm khách người là ai đâu. Cổ mục thâm hỏi. Là ta biểu ca. Hổ vân cười ha hả nói. Nguyên lai là hổ vân thủ lĩnh biểu ca. Cổ mục thâm gật đầu, mới vừa ngừng đầu, phát hiện đứng ở hắn bên người hổ vân một bức ấp há ấp đúng biểu tình. Hổ vân thủ lĩnh còn có chuyện gì sao? Sắc thật có một việc, kỳ thật ta đợi chút có một cái nho nhỏ yêu cầu tưởng hướng vài vị nói một chút, hy vọng vài vị có thể đáp ứng ta. Hổ vân vươn một cây tay nhỏ chỉ, nhỏ giọng nói. Giang tiểu lâm đáp, Hổ vân thủ lĩnh mời nói. Hổ vân chiều nàng cười, lập tức giảng, là cái dạng này, ta vị này biểu ca tại đây phiến trên đất bằng không phải thực được hoan nghênh, đến lúc đó các vị nếu là biết hắn. Có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng không cần khinh thường ta biểu ca, được không? Thủy Tiên Nhi cười nhạo một tiếng, cười nhạo hỏi, chẳng lẽ ngươi biểu ca vẫn là cái người xấu không thành? Nàng mới vừa hỏi xong, lập tức thu được ba đạo cảnh cáo nàng ánh mắt, phân biệt là đến từ Giang Tiểu Lâm, Cổ Mộc Thâm, còn có tuyệt đẹp ba người. Như thế nào, ta hỏi sai rồi không thành, là hắn bộ dáng này yêu cầu chúng ta nha? Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không phục chiều bọn họ ba người hỏi lại. Chương 182. Ngươi không nói lời nào không ai sẽ đem ngươi trở thành sẽ không nói. Tuyệt đẹp lạnh lùng nói: "Ngươi?" Thủy Tiên Nhi khi cắn răng thẳng trừng. Hồ Vân Ngượng ngùng cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên phía trước xuất hiện 5 6 cá nhân hướng bên này đi tới thân ảnh. La ta biểu ca bọn họ tới." Hồ Vân cao hứng quay đầu đối với Giang Tiểu Lâm cùng Cổ Mục Thâm bọn họ nói: Theo hắn mới vừa kêu xong, bên ngoài kia sáu người cũng vừa vặn đến gần. Nhìn kia đi ở phía trước người, Giang Tiểu Lâm trong mắt lập tức biến đại. Biểu ca, người đã đến rồi. Hồ Vân tiến lên, cười ha hả vô đi tới nam nhân. Biểu đệ, đã lâu không thấy. Chọc bốn nói những lời này, ánh mắt lại nhìn phía hắn phía sau. Giang Tiểu Lâm đột nhiên thân mình lạnh lùng. Đột nhiên một con bàn tay to cầm thật chặt tay nàng. Tiểu Lâm, đừng sợ. Có ta ở đây, ta sẽ không làm hắn lại có cơ hội khi dễ ngươi. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu, đỉnh trương khó coi mặt, như thế nào là hắn, nguyên lai hắn là hổ vân thủ lĩnh biểu ca. Lúc này, nàng có loại muốn tranh thoát nơi này xúc động. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Chọc bốn ở bọn họ nói chuyện thời điểm đứng ở bọn họ hai người trước mặt. Nhìn gần ngay trước mắt nam nhân, Giang Tiểu Lâm dọa chạy trốn tới cổ mục thâm phía sau. Chọc chung quanh giam trốn chính mình nữ nhân. Môi hơi hơi hướng về phía trước một câu. Biểu ca, ngươi cùng cổ thủ lĩnh bọn họ nhận thức sao? Hồ vân đi đến bọn họ bên người, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ ba người. Hắn như thế nào cảm giác cổ thủ lĩnh cùng Giang cô nương giống như cùng biểu ca nhận thức dường như? Không quen biết. Nhận thức. Lưỡng đạo bất đồng thanh âm chăm miệng một lời vang lên. Hồ vân vẻ mặt ngốc ngốc biểu tình nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái. Giang cô nương, biểu ca. Các ngươi đây là nhận thức vẫn là không quen biết ta. Chọc bốn thấp giọng cười, chúng ta nhận thức, Giang cô nương ngươi nói có phải hay không. Bị hắn nhìn chằm chằm, Giang tiểu lâm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đem đầu vặn tới rồi một bên. Hồ vân chớp chớp mắt, thật cẩn thận ánh mắt ở bọn họ hai người trên người ngó ngó hắn trực giác nói cho hắn, này ba người chi gian nhất định đã xảy ra hắn không biết sự tình. Biểu ca, ngươi cùng ngươi các con dân nhất định không có ăn cái gì đi, cùng ta tiến vào. ta cho các ngươi chuẩn bị ăn. Tại đây loại xấu hổ không khí hạ, hổ vân lập tức nghĩ đến này biện pháp tới đánh vỡ. Hào nha, biểu đệ, ngươi không nói biểu ca còn bất giác đói đâu. Chọc bốn thu hồi đặt ở giang tiểu Lâm trên người ánh mắt, nét miệng cười cùng hổ vân cái này biểu đệ nói. Chúng ta đây đi thôi. Hổ vân cười nói. Đi rồi không hai bước, chọc bốn đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại hướng không có đi theo bọn họ một khối đi giang tiểu Lâm bên này nhìn qua. Giang cô nương, muốn hay không cùng ta một khối đi ăn chút? Không cần. Không chút suy nghĩ, Giang tiểu lâm lập tức cự tuyệt. Chọc bốn nhẹ dọn cười, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình. Như vậy à, kia ngượng ngủng, chúng ta đi trước ăn. Nói xong, chiều nàng chớp hạ đôi mắt, thẳng đến nhìn đến nàng lộ ra chán ghét biểu tình khi, hắn mới lớn tiếng cười rời đi. Bị những người này như là quên đi Thủy Tiên nhi hiếp mắt nhìn thẳng càng đi càng xa chọc bốn. Một mặt rất nhỏ ý cười từ khỏe miệng nàng chợt lóe mà qua. chậm rãi quay đầu lại, Thủy Tiên Nhi nhìn liếc mắt một cái giang tiểu lâm, nhìn đến trên mặt nàng kia mạt không dễ thường thấy biểu tình khi, trong mắt hứng thú càng ngày càng thâm. Thủ lĩnh, nếu là không có việc gì, ta tưởng đi về trước. Thủy Tiên Nhi nhấp miệng mỉm cười đối với cổ mộc thâm nói. mang trong đầu tất cả đều là như thế nào an ủi bên người tiểu nữ nhân cổ mộc thâm tùy ý bày xuống tay, đã biết. trở về khi chính mình tiểu tâm một chút. Nói xong câu đó, lại quay đầu hống hắn bên người tiểu nữ nhân. mươi 183 Nhìn thấy kia hình ảnh, Thủy Tiên Nhi dùng sức cắn tăng cường khớp hàm, chịu đựng trong lòng không cam lòng, đối với cổ mộc thâm lên tiếng, là, thủ lĩnh. Xoay người rời đi. Chờ Thủy Tiên Nhi vừa ly khai, Giang Tiểu Lâm lôi kéo cổ mộc thâm cánh tay nóng vội nói, cổ mộc thâm, làm sao bây giờ? Này chọc bốn như thế nào sẽ là hổ vân thủ lĩnh biểu ca, lúc này hảo, chúng ta ở chỗ này nhật tử đều phải cùng cái kia thảo người ghét giá hỏa ở tại một hối. Không có việc gì, nơi này là hổ vân bộ lạc, không phải hắn đột ý ý bộ lạc, hắn nếu là dám sáng bậy, đừng nói ta sẽ không đáp ứng, hổ vân thủ lĩnh cũng sẽ không đáp ứng. Cổ một thâm nhỏ giọng an ủi bên người tiểu nữ nhân. Đứng ở bọn họ bên người tuyệt đẹp càng nghe càng hồ đồ. Dơ lên một bàn tay đánh gãy bọn họ đối thoại. Cái kia, thủ lĩnh, tiểu lâm, ta có thể hỏi một chút sao? Nàng thanh âm một vang, cổ mục thâm cùng Giang tiểu lâm đồng thời chiều nàng bên này nhìn qua. Giang tiểu lâm gật đầu nói, tuyệt đẹp, ngươi muốn hỏi cái gì? Tuyệt đẹp thật cẩn thận hướng cổ mục thâm bên này nhìn thoáng qua. Nếu tiểu lâm làm ngươi hỏi, vậy hỏi đi. Cổ mục thâm tiếp theo mở miệng nói, ai, tốt, ta đây hỏi. có nhà mình thủ lĩnh lên tiếng, tuyệt đẹp lúc này mới xin hỏi, tiểu lâm, ngươi giống như rất sợ hãi hổ vân thủ lĩnh biểu ca, ngươi có phải hay không biết hắn trải qua cái gì chuyện xấu a Giang tiểu lâm phiết hạ miệng, hắn làm gì chuyện xấu ta không biết, bất quá ta lần trước đi dược tộc bộ lạc khi thiếu chút nữa bị người này cấp bắt đến hắn cái kia bộ lạc cùng hắn kết hợp. Không phải đâu, hắn cư nhiên làm ra loại sự tình này, kia thủ lĩnh đâu? Dưới tình thế cấp bách, trong miệng lập tức nhảy ra mặt sau câu nói kia dọa tuyệt đẹp sắc mặt trắng nhận, chạy nhanh dùng tay che lại miệng mình sợ hai ánh mắt chậm rãi hướng cổ mộc thâm bên này ngó lại đây nhỏ giọng chiều hắn nói một tiếng thực xin lỗi thủ lĩnh ta không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi tuyệt đẹp biết sai rồi cổ mộc thâm vẻ mặt không lắm để ý bày xuống tay không có việc gì chuyện này ta xác thật có sai ta không có chiếu cố hảo tiểu lâm ngươi nói bậy, ai nói ngươi có sai Ngươi không có sai, lần trước nếu không phải ngươi trực tiếp đi đột y để bộ lạc đem ta cấp cứu ra, khi đó ta đều đã cùng chọc bốn giá hỏa kia kết hợp. Nghe hắn tự trách, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh giúp hắn giải thích. Khoe môi treo lên chua xót tươi cười, cổ mục thâm như cũng là tự trách thực. Mặc kệ lại như thế nào cùng chọc bốn người này có cái gì liên lụy, nhưng rốt cuộc ở tại cùng cái bộ lạc, mỗi ngày đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, liền lấy ăn cơm tới nói. này hổ vân bộ lạc cùng cổ một bộ lạc giống nhau cũng là toàn bộ lạc người tụ ở một khối ăn chỉ bằng cái này giang tiểu lâm cũng chú định thoát khỏi không được chọc bốn người này lại đến ăn cơm thời gian mặc kệ giang tiểu lâm lại như thế nào không muốn lại đây chính là nàng bụng vẫn là muốn ăn cái gì chỉ có thể đỉnh trong lòng không thoải mái lại đây bên này náo nhiệt bên ngoài bọn họ lại đây khi nơi này đã phiêu nổi lên đồ ăn mùi hương thần nữ hảo thần nữ hảo Giang Tiểu Lâm một lại đây, bên hai nhận được bốn phía người đối nàng tôn kính xưng hô. Ngồi ở cách đó không xa trọc bốn nhìn đến cái này tình cảnh, dùng cánh tay đâm một cái bên người ngồi biểu đệ. Biểu đệ, biểu ca hỏi ngươi, vị kia giống như không phải các ngươi bộ lạc đi, nàng tới nơi này làm gì? Đang ở cấp nhà mình biểu ca cầm ăn hổ vân nghe thế câu nói, theo nhà mình biểu ca ánh mắt vọng qua đi, trả lời, nàng là thần nữ. Là chúng ta hổ vân bộ lạc từ cổ một bộ lạc thỉnh trở về hỗ trợ. Chương 184 Nói tới đây, hổ vân dừng lại lấy đồ vật động tác, quay đầu nhìn chọc bốn, ấp á ấp đúng hỏi, biểu ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đang ở nhìn giang tiểu lâm bên kia chọc bốn thuận miệng trở về một câu, ngươi hỏi đi. Hổ vân lập tức ngồi thẳng thân mình, mở miệng hỏi, biểu ca, ngươi cùng thần nữ rốt cuộc là như thế nào nhận thức, còn có, ta... Ta xem thần nữ giống như thực không thích ngươi. Chọc bốn mắt quang cứng lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn trước mặt biểu đệ. Hổ vân thân mình cứng đờ, cổ co rụt lại nhìn hắn hỏi, biểu ca, ta hỏi sai cái gì sao? Ngươi thật sự muốn biết ta cùng vị kia thần nữ là như thế nào nhận thức sao? Hắn cười tủm tìm nhìn cái này biểu đệ hỏi. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì hổ vân theo bản năng liền điểm hạ chính mình đầu, đương nhiên muốn biết. Chọc bốn thấp giọng cười. Rồi tay chụp hạ hắn bả vai, cười nói, hành, nếu ngươi muốn biết kia biểu ca liền cùng ngươi nói là được. Thật sự. Nói xong, hổ vân chạy nhanh ngồi xong, mở to một đôi đại đại trong mắt nhìn chằm chằm cái này biểu ca, chờ hắn nói. Nhìn chính mình cái này thành thật biểu đệ, chọc bốn lắc đầu cười, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Giang tiểu lâm bên này, chậm rãi nói, nếu ngươi biểu ca ta cùng nói ta đã từng đem nàng bắt được ta bộ lạc, còn kém điểm cùng nàng kết hợp. Ngươi có tin hay không? Lạch cạch một tiếng, hổ vân trên tay cầm đồ ăn không hề báo động trước rơi xuống đất. Chọc bốn chậm rãi túi đầu nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất đồ ăn, lắc đầu cười. Hổ vân lấy lại tinh thần, lập tức túi đầu đem trên mặt đất đồ ăn cấp nhặt lên tới, sau đó lau khô, thật cẩn thận phóng hảo. Hít sâu một hơi, hổ vân ngẩng đầu một lần nữa nhìn phía chọc bốn bên này, biểu ca, ngươi vừa mới là ở nói dỡn có phải hay không? Ngươi xem ta là giống ở nói dẫn sao. Chọc bốn nhướng mày nhìn hắn hỏi. Hổ vân ngốc hô hô giống nhau nhẹ nhàng lắc đầu, thành thật trả lời, không giống. Nhìn đến nhà mình biểu ca khỏe miệng bay lên khởi ý cười, hổ vân một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, kinh ngạc hỏi, biểu ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Vì cái gì không thể như vậy, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi biểu ca ta cùng nàng kết hợp, ta đột y thì bộ lạc liền sẽ trở thành này phiến trên đất bằng mạnh nhất bộ lạc. Đáng tiếc, cuối cùng làm cổ một thâm gia hỏa kia cấp đoạt trở về, bất quá không có việc gì, ngươi biểu ca ta mạnh như vậy, một ngày nào đó cái kia thần nữ sẽ coi trọng ngươi biểu ca ta hảo. Chọc bốn vẻ mặt tự tin nhìn đi tới Giang Tiểu Lâm, hướng bọn họ bên này đi tới Giang Tiểu Lâm bước chân dừng lại, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm, tổng cảm giác nàng nếu là lại đi phía trước đi đến, nơi đó sẽ có nguy hiểm đồ vật hoặc là sự tình đang chờ nàng giống nhau. Cùng nàng đi ở một khối cổ mục thâm thấy nàng dừng lại, cũng đi theo một khối dừng lại, nhìn nàng quan tâm hỏi, "Tiểu Lâm, làm sao vậy?"